Thế nào? Có phải hay không khó chịu được ngay sao? Dương Thiên Hà đem dương tay tay đặt ở trên ghế, đứng ở một bên bên cạnh, làm hắn dựa vào trên người mình, nhìn không còn nửa ngày xưa sức sống dương tay tay, trong lòng đổ đến khó chịu, từ phân khối đỉnh đầu truyền đến mùi máu tươi càng, là làm hắn hốc mắt có chút đỏ lên, hắn thậm chí suy nghĩ, chờ mấy ngày nữa, nhất định phải nhớ rõ đi trong chùa cuối chào cấp trong nhà mỗi người cầu kết bình an phù, làm Bồ Tát phù hộ bọn họ toàn gia bình. À, vô bệnh vô tai, giường tây tây mân mân không có gì huyết sắc môi, đầu một dựa vào dương thiên hà thân thể liền không nghĩ động. còn hảo hữu khí vô lực thanh âm càng làm cho ba người đau lòng. giường hương bảo cứng cọng thân thể đứng ở một bên nhìn nhà mình ca ca, cầm ở trong tay lạnh băng lệnh bài làm hắn nhiều không ít tự tin, nghiêng đầu hồng con mắt nhìn tư nguyệt mẫu thân, việc này tuyệt đối không thể liền như vậy tính. tư nguyệt vuốt tiểu bảo đầu, đó là đương nhiên tiểu bảo. Tưởng như thế nào làm, ta mẫu thân đều duy trì người. Lạnh mặt nhìn thoáng qua đi theo tiếng và dương ra người, tất cả đều là đại nhân, kia mấy cái hài tử mỗi không một cái xuất hiện, trong lòng càng là không được cười lạnh, người nói, chúng ta đem bọn họ đều bắt lại được không? Nuôi mà không dạy là lỗi của người làm ra. Này tết nhất, cũng không cần cố ý đi quấy rậy người sư huynh, cầm lệnh bài đi nha môn, sẽ tự có bộ khoái không mau tới bắt người, bọn họ nếu đều không nghĩ hảo hảo mà sống. yên ổn ăn tết nói vậy ở đại lao quá nhất định là có khác một phen hảo tư vị dương hưng bảo gật đầu người người chủ thì hoảng sợ mà nhìn tư nguyệt sợ nàng thật sự sẽ làm như vậy nàng nhưng không nghĩ ngồi tù tứ tẩu này chỉ là hài tử tri gian đùa rỡn người hà tức như thế chuyện bé xé ra to chính là truyền ra đi người cũng không tránh được thêm một cái lục thân không nhận thanh danh dương thiên lễ ôn nhu nói Này nếu là truyền giả đi, phiên năm nàng mười 14, đã tới rồi làm. Mãi tuổi tác, nếu trong nhà người thanh danh hỏng rồi, nàng lại có thể hảo đi nơi nào. Tiểu muội lời này người luyện nói sai rồi, ta thanh danh trước nay luyện không tốt. Lại thêm một cái ta cũng không cái gọi là, tư nguyệt cười tủm tỉm mà nói, những vân khối là ta nhi tử. Các vị, nếu là đổi thành các ngươi, các ngươi sẽ thiện bãi thôi sao? kia tứ tẩu ngươi tưởng như thế nào? Dương thiên tứ biết hôm nay việc này chỉ sợ muốn thiện không dễ dàng, cùng tư nguyệt giảng cảm tình, ha ha, đừng nói chê cười, nữ nhân này trong lòng căn bản là không có lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó hoặc là, xuất giá tòng phù ý tưởng, lại lấy nàng vào cửa lúc sau hành động, nàng chỉ sợ cũng cùng tứ ca cùng tiểu bảo có chút cảm tình, đến nổi dương ra những người khác, chỉ sợ nói là kẻ thù muốn cùng chuẩn xác một ít, ai sẽ cùng kẻ thù giảng cảm tình, ta không nghĩ như thế nào. Nếu tiểu muội nói này chỉ là hài tử tri gian chơi đùa, như vậy, khiến cho bọn nhỏ chính mình giải quyết, chúng ta đều không nhúng tay, tốt không? Lúc này đại đường đại đường lập trường phi thường rõ ràng, dương thiên hà một nhà bốn người ở một bên, mà dương ra những người khác ở bên kia, trung gian cách một cái lối đi nhỏ, hơi có chút đàm phán từ thế hơi có chút, không thể đồng ý liền đánh một trận xu thế. Nguyên bản nhìn tiểu bảo trong tay lệnh bài có chút cố kỵ dương ra mọi người. Nhưng thật ra đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiểu bảo lại như thế nào lợi hại, cũng chỉ là cái năm tuổi không đến sáu tuổi oa. Oa, tóm lại là không có tư nguyệt như vậy khó chơi, tiểu bảo, ngươi tưởng như thế nào? Dương Hưng bảo nhịn hỏi chính mình lời nói dương xong các, người này là hắn ra ra, ở trong trí nhớ tổng cộng đều liền không có vài lần như vậy, ôn hòa mà đối hắn nói chuyện, dùng cục đá đánh ca ta chính là dương thịnh vượng, ca ta đổ máu, hắn tự nhiên cũng muốn xuất huyết mới được. cái gì vượng nghe đến lời này lý thị nhịn không được la hoảng lên việc này quan hệ đến con trai của nàng nặng như thế nào còn có thể bình tĩnh nhìn tiểu hài tử tiểu bảo thịnh vượng là người đường ca người như thế nào liền ác độc như vậy vì một cái lai lịch không rõ ngốc tử phải đối phó chính mình thân đường ca hắn trước nay đều không phải ta đường ca dương hưng bảo liếc miệng khinh thường mà nói khuôn mặt nhỏ vẫn luôn là lạnh bất quá Khi đầu béo hô hô bánh bao mặt hơn nữa kia nho nhỏ như tử vóc dáng, thoạt nhìn thật đúng là không có gì uy lực, nói xong lời này, cũng không xem lý thị. Nghiêng đầu, nhìn Dương Tây Tây, ca ca, người muốn cho hắn như thế nào đổ máu. Dương Tây Tây ánh mắt sáng lên chỉ hiện lên một đạo ánh sáng, theo sau dựa vào Dương Thiên Hà thanh âm không chút nào để ý mà nói. Tiểu bảo, không cần luôn đem đổ máu nói đến trong miệng treo ở ngoài miệng, ngươi là người đọc sách, muốn văn nhã, như vậy hung tàn nhưng không tốt. Lại nói đổ máu cũng không nhất định có thể làm hắn nhớ kỹ. Nói tới đây, Dương Tây tay tạm dựng một chút, trong lòng đối phía trước theo. Như lời nói giơ ngón tay ké lên, ân, có cái như vậy ngoan ngoãn đề đệ thật tốt, nhưng chính là quá thành thật, này không thể được, dễ dàng có hại. Ta vừa rồi xem đến rất rõ ràng, hắn là dùng tay phải ném cục đá, chém rứt hắn tay phải liền hảo, ngươi ngẫm lại, như vậy hắn về sau liền cũng không dám nữa đê tiện mà ám toán người khác. Lại nói, chúng ta cũng là vì hắn hảo, phải biết rằng ta nếu là bị hắn đánh chết. Phi Phi, nói hưu nói vững cái gì? Đừng nói bậy. Tơ nguyệt cùng dương thiên. Hà đồng thời nói. hắc hắc dương tây tay xấu hổ cười, ngó thấy tiểu bảo trong mắt đều có ý cười. Vừa mới còn có chút đắc ý tâm lại có chút buồn bực, lại ở đề đệ trước mặt mất mặt. Không được, đến vãn hồi làm huynh trưởng mặt mũi. ân chúng ta hôm nay nếu là không cho hắn một cái khắc sâu giáo huấn Nếu là hắn về sau đánh chết người, kia chính là muốn đền mạng, tiểu bảo, người phải nhớ kỹ, tìm chỗ khoan dung mà độ lợn, phàm là lưu một đường, ngày sau hảo gặp nhậu, ở đây trừ bỏ dương hưng. Bảo nghe được nghiêm túc, dương ra người là hoảng sợ mà nhìn dương tay tay, mà tư nguyệt cùng dương thiên hà khóe miệng run rẩy nhìn một cái đứa nhỏ này còn dám nói tiểu bảo hung tạng, hắn mới là nhất hung tạng có được không? Tư nguyệt nhìn dương tay tay đôi mắt như củ thanh triệt như nước. Này phân khối rốt cuộc là lớn lên ở cái dạng gì gia đình, chém tay chuyện như vậy cũng coi như là từ nhẹ xử phạt. Dương Hưng Bảo Nghĩ Nghĩ, nói tiếp, tuy rằng Dương Thịnh vượng tay phải không có ca ca đầu Quan trọng, bất quá, nếu ca ca nói như vậy, ta tạm tha hắn lần này, một hồi đi huyện thành làm kém đại ca lại đây chém hắn tay phải liền hảo, bất quá, ca ca, người khác làm sao bây giờ? Chính là Dương Thiên Hà cùng Tư Nguyệt đều không thể không thừa nhận. Quả nhiên vẫn là hai tử cùng hai tử hảo cầu thông, bọn họ tội quá lớn, có sự khác nhau. Còn tuổi nhỏ, liền biết gây chuyện thiệp vi, hoặc là không giáo vấn, muốn giáo vấn liền phải khắc sâu, bắt được nha môn, trường đánh, chỉ cần không. Đánh chết, lưu một hơi là được. Dương Tây Tây phong khinh vân đạm mà nói như cũ nói được phong khinh vân đạm, bởi vì đầu choáng ván, thanh âm điệu so ngày thường muốn nhà, phản phát chuyện như vậy hắn thường xuyên làm giống nhau. hảo dương hưng bảo cũng không cảm thấy có cái gì không thích hợp ở trong mắt hắn kia mấy cái đường huynh ở đối hắn thời điểm liền trọng tới liền đều không có thủ hạ lưu tình quá lại nói nghe nhà mình ca ca như vậy ôn hòa mà nói chuyện hắn đối dương tây tây trong miệng trừng phạt cũng không có cái gì trực quan nhận thức cha người nhớ kỹ ca ca nói sao một hồi nhớ rõ đi một chuyến huyện thành chúng ta còn nhỏ liền lưu tại trong nhà chiếu cố ca ca là được ở dương hưng bảo trong mắt Chuyện này liền tính là như vậy giải quyết. Vì thế, nói xong lời này, ở Dương Hương Bảo trong mắt chuyện này liền tính như vậy giải quyết. Nga, Hảo, lúc này đây Dương Thiên Hà cũng không có do dự, từ vào nhà chính, phân khối liền vẫn luôn dựa vào hắn trên người. Mà hắn dùng khăn tay che lại phân khối miệng vết thương, cho nên hắn lại nhất trực quan mà cảm nhận được từ phân khối miệng vết thương, chảy ra máu tươi tẩm ướt khăn tay. nhiễm hồng hắn tay dư tình huống như thế dương thiên hà nếu là còn có tâm tình đi lo lắng mặt khác năm cái hài tử đầu xỏ gây tội hắn chính là thật sự ngốc tử lại nói hắn cũng cảm thấy phân khối nói cũng không sai kia mấy cái hài tử xác thật là kỳ cục hiện tại ngẫm lại phía trước đánh tiểu bảo sự tình mấy cái huynh để nói là bội tội hơn phân nữa cũng chỉ là ở trước mặt hắn làm làm bộ dáng mà thôi Cũng không có chân chính mà hạo hạo giáo huấn một phen, làm cho bọn họ nhận thức đến sai lầm, nói cách khác, sự tình hôm nay khả năng liền sẽ không đã xảy ra. Dương Thiên Hà gật đầu, làm hợp với Dương Song Cát ở bên trong Dương ra người đều khiếp sợ, mà nhìn Dương Thiên Hà, lão Tứ không phải luôn luôn nhấc mềm lòng sao. kiến ngốc tử nói ra ác độc như vậy biện pháp, lão Tứ không những không giáo huấn hắn, ngược lại duy trì hắn, người này vẫn là lão Tứ sao? Dương Thiên Hà, người như thế nào như vậy ác độc? Liền vì một cái ngốc tử, người liền phải người chất nhi đền mạng sao? Tiểu tru thị là cái thứ nhất nhịn không được đứng ra, dương nanh múa vuốt mà hướng dương thiên hà quá, mà tư nguyệt trong mắt ý cười càng sâu, nếu là bọn họ thật cho rằng, dương thiên hà vẫn là phía trước cái kia nhậm người đắn đo, buồn không hé răng dương lão bốn, vậy mười phần sai, bọn họ ngàn không nên bạn không nên, đối phân. Cuối cùng tiểu bảo động thủ, chạm vào dương thiên hà điểm mấu chốt còn hãy còn không tự biết. chất nhi đại tẩu liền cũng không biết rốt cuộc là ai vậy, người trong miệng cái gọi là chất nhi chưa bao giờ kêu lên ta cái này tứ thúc một tiếng không đạo lý ta cái này làm trưởng bối mà đi mắt trong mong mà nhận những cái đó tính tình cao ngạo mắt cao hơn định chất nhi dương thiên hà đồng dạng cũng cười bất quá thân mình lại vẫn không nhúc nhích hắn biết phân khối choáng ván đầu nhoáng lên liền sẽ càng thêm khó chịu lại nói phân khối cùng tiểu bảo lại không muốn bọn họ mệnh đại tẩu người kích động cái gì Một bàn tay đều không có, này còn không phải muốn mạng người sao. Lý Thị lúc này cũng có chút hoảng, nhìn về phía Dương Thiên Hải, phát hiện hắn vẫn luôn nhìn Dương Thiên Hà, trong lòng liền càng hoảng đến lợi hại. Tiểu bảo, lúc này, Dương Tây Tây Tư cười sáng lạng mà nói, nhị thẩm nói như thế nào cũng là trưởng bối, nếu nàng cảm thấy không có một bàn tay chẳng. Khác nào muốn hắn Dương Thịnh vượng mệnh, như vậy liền thành toàn nàng, cũng miễn cho Dương Thịnh vượng chịu tội, trực tiếp chém đầu càng dứt khoát. Nga, Thảo Dương Hưng Bảo chỉ biết, chém Dương Thịnh vượng đầu, về sau liền sẽ không còn được gặp lại không cần nhìn thấy kia Trương Trắng ghét mặt, trong lòng tự nhiên là vui mừng. Mà ngồi ở phân khối bên cạnh Tư Nguyệt lần đầu tiên phát hiện nhìn phân khối, có chút nghi hoặc, hắn kỳ thật là cái hát đến vẫn là tính tình vốn là như thế phân khối. Đứa nhỏ này vẫn là cái hát nhưng vô luận như thế nào, xem ra hắn sinh ra xuất thân còn cũng nên hẳn là lại hướng chỗ cao tưởng. Rốt cuộc có thể như vậy mà không đổi sắc muốn mạng người, vì không sẽ là người bình thường. Người, người, lý thị tức giận đến không được, lại không biết nên nói cái gì. Oa oa, lúc này, hại tử tiếng khóc truyền đến, bảy tuổi Dương Hưng mới bị Dương Thiên Giang không chút nào thương tiếc mà cởi tiếng vào, trên mặt hai cái bàn tay ấn rất là đối xứng, xinh thật sự là phi thường lợi hại, khóe miệng đều xuất huyết, câm miệng, không chuẩn khóc. Nhìn cảnh tượng như vậy, Mọi người hoàng hồn, này dương lão tam khi nào đi ra ngoài a? Vốn dĩ giáo huấn dương hưng bảo một đốn mấy cái hài tử trong lòng chính cao hứng đâu, nhưng ai có thể nghĩ đến, dương thiên giang âm trầm khuôn mặt xông tới, đối với dương hưng mấy hung hăng mà hai cái bàn tay hiện lên đi, theo sau, cũng không cho hắn phản ứng, kéo hắn liền hướng nhà chính đi, lưu lại vẻ mặt khiếp sợ cùng sợ hãi. Bốn cái hài tử Cấp lão tử quy xuống, đem người kéo dài tới dương tây tây trước mặt. Rốt cuộc chỉ có bảy tuổi, bị đánh sợ Dương Hưng mới chân mềm nhũng, liền quỳ gối Dương Tây Tây trước mặt, lúc sau nhìn nhi tử quỳ đến hảo hảo, Dương Thiên Giang mới Thiển lấy lòng tươi cười, phân khối. Đứa nhỏ này không hiểu chuyện, là chúng ta đương cha mẹ ngày thường không có giáo hảo, làm hắn vô pháp vô thiên, lúc này đây, Tam Thúc cũng không dám lại bao che hắn, người muốn thế nào liền thế nào. Tam Thúc, lời này chính là ngươi nói Nga. Dương Tây Tây cười nói, hắn nếu là tin tưởng cái này Tam Thúc nói, phân khối chính là ngu ngốc, hát hát, tự nhiên, chỉ là, phân khối, đứa nhỏ này tuy rằng không nên thân, nhưng Tam Thúc hiện giờ dưới gối liền hắn một cái nhi tử, và rồi còn trông cậy vào hắn tống trung, hắn cũng mới bảy tuổi, có thể hay không dùng không lưu lại bệnh căn, lại không thương cặp xương cốt biện pháp. Dương Thiên Sơn vẻ mặt đau khổ cầu đạo, tính Tam Thúc cầu người, có... Thể, lúc này đây, Dương Tây Tây ngoài ý muốn dễ nói chuyện, Tam âm thúc, ngươi là trưởng bối, vẫn là câu nói kia, nếu là ngươi mở miệng, ta như thế nào có thể không ứng thừa, ngươi làm hắn đứng lên đi, nhìn một cái này mặt xinh phụ đến, nhiều có ngại bộ mặt a. Dương Thiên Giang vừa nghe, trong lòng vui vẻ, bất quá trên mặt lại như cụ hắc mặt đối với Dương Hưng mới quát, còn không mau cảm ơn phần khối ca ca, lại đứng lên. Cảm ơn phần khối ca ca, Dương Hưng mới bị Dương Thiên Giang giống đến. Cả người phát động phát run nghẹn ngào mà nói, thanh âm tiểu nhân cách hắn gần nhất Dương Tây Tây đều không có nghe được, lúc sau mới nhút nhát mà đứng lên, Dương Thiên Giang kia hai cái bàn tay uy lực rất lớn, lúc này hắn là thật sự sợ hãi, mà trên thì ngồi ở một bên thẳng rớt nước mắt, nhưng nàng trong lòng lại rất minh bạch, nàng đứng ra đau nhi tự tuyệt đối không thể so nàng thiếu, hiện giờ làm như vậy cũng là không có biện pháp. Khẳng định là có hắn tính toán, nàng vô luận như thế nào? cũng không thể kéo chân sậu nói tội chết có thể miễn tội sống khó tha những ngươi còn tội nhỏ chừng phạt lên cũng thật đúng là không có gì ý tứ bất quá ta thật liền muốn biết người kia một ngụm một ngụm tiện loại rốt cuộc là ai nói cho ngươi dương tây tay nhĩ lực so với người bình thường muốn ảo đến nhiều bởi vậy kia năm cái huynh đệ nhỏ giọng nói chuyện hắn đều ngừng ở nhĩ lực ghi tạc trong lòng dám nói hắn đề đệ gan cũng quá vì đi dương thiên hà nghe xong lời này trên Mặt khó coi thật sự, nhưng thật ra đơn sự Dương Hưng Bảo cũng không có cái gì phản ứng, trước kia mấy cái đường huynh đánh hắn thời điểm đều sẽ như vậy kêu, nhưng thì tính sao, cha nói, mẫu thân chỉ là đi chữa bệnh, hắn mới không phải tiện loại, chỉ là bọn hắn nói bậy mà thôi, hiện giờ chứng minh, hắn ý tưởng cũng không sai, mẫu thân này không phải đã trở lại sao? Dương ra những người khác sắc mặt cũng không tốt, rốt cuộc chuyện này cũng coi như là dương ra sĩ nhục, không phải nói về sau ai, đều không được để sao? Hiện giờ lại là sao lại thế này? Dương xong cách nhìn đối chính mình mệnh lệnh bằng mặt không bằng lòng vãng bối, thật sự rất muốn nói hai chữ, xứng đáng, Dương Hưng mới thật cẩn thận mà nhìn thoáng qua trần thị, hắn dáng vẻ này lại không giấu giếm được Dương ra người, hảo, nhìn người bị đánh đến cũng rất thảm, mang và ta cũng không cho người bị, người hiện tại liền đứng ở tam thẩm trước mặt, lớn tiếng đối với nàng nói một trăm biến ta là tiện loại, chuyện này liền. Buông xuống. Nguyên bản bởi vì Dương Tây Tây nhả ra Dương Thiên Giang cùng Trình Thị trong lòng vui vẻ, nhưng đang nghe đến hắn câu nói kế tiếp khi, trong lòng các loại xấu hổ cũng cũng chỉ có bọn họ trong lòng minh bạch. Nếu là không muốn nói, ta cũng không trước mặt miễn cưỡng, kéo dài tới nha môn khẩu tiếp tục đi trường đánh đi. Dương Tây Tây cười tủm tỉm mà nói, một bộ ta thật dễ nói chuyện Bồ giang. Đủ rồi, lão tứ, người khiến cho hắn như vậy làm nhục chúng ta Dương ra người sao? Dương! Thiên Giang Phu Thi còn chưa nói cái gì, Dương xong Cát liền một bách cái bàn, đối với Dương Thiên Hà quá. Làm nhục, Dương Thiên Hà buồn cười mà nhìn Dương xong Cát, ta đây bị làm nhục thời điểm các ngươi một đám lại đang làm gì. Phân khối làm như vậy lại chính xác bất quá, ít nhất có thể làm tất cả mọi người biết, nhà của chúng ta thiểu bảo không phải ai đều có thể mắng. Cha, không có việc gì, ta nguyện ý, trần thì sợ Dương Thiên Hà cùng Dương xong Cát xảo lên, liền lụy nặng nhi tử. Nàng hiện giờ cũng hối hận, sớm biết rằng sẽ nói như vậy, nàng chính là chết cũng sẽ không ở nhi tử trước mặt nhắc mãi này đó, nhi tử, lại đây, nói xong liền không có việc gì. Lời tuy nhiên nói được nhẹ nhàng, nhưng kia cùng nút rồi bỏ giống nhau biểu tình lại là, thực có thể thuyết minh hắn hiện tại tâm tình. Dường hưng mới đã sớm cảm giác được nhà chính không khí không đúng, chỉ là hắn có chút không rõ, vì cái gì mặt khác bốn cái đường huynh đệ không có việc gì, liền hắn một người xui xẻo. bất quá lúc này hắn nào dám án giận, không dám khóc thành tiếng, ủy khóc nước mắt theo hắn đi đến trần thị trước mặt chảy xuôi đầy đất. ta là tiện loại, đã đi học hai tử, trong lòng sớm đã có cảm thấy thẹn chi tâm, nhỏ giọng mà nói xong để nhất biến, toàn bộ đầu đều mau xuất đến trong cổ. dương thiên giang nhìn thấy nhi bộ dáng, trong lòng cũng không chịu nổi, bất quá rốt cuộc là đi qua đi, ngồi ở trần thị bên cạnh, nắm chặt tay nặng. lớn tiếng trúc, dựng tay tay ông hòa thanh âm vang. Lên, Dương Hưng mới rung lên, biên khóc biên nói, thanh ấm như cũ không lớn, bất quá, toàn bộ nhà chính đều có thể nghe thấy, Tiểu Bảo, cao hứng sao. Dương Tây Tây lại không thấy những người đó, mà là quay đầu lại nhìn Dương Hưng Bảo, cười tủm tỉm hỏi. "Ân, Dương Hưng Bảo gật đầu, thập phần hả giận mà nói, hừ, ta xem hắn về sau còn dám không dám mắng ta. Tiểu Bảo, bọn họ không rõ không quan trọng, bất quá. Ngươi nhất định phải minh bạch, còn có phân khối, cũng muốn nhớ kỹ, chính mình không? Muốn, đừng đẩy cho người những lời này, bằng không, báo ứng Tổng hội xuất hiện, Tư Nguyệt nhìn hai đứa nhỏ hổ động cười nói, đương nhiên, phân khối hôm nay làm được thực hảo. Mẫu thần, chúng ta nhớ kỹ. Dương Tây Tây cùng Dương Hưng Bảo Đồng thời nói. Tư Nguyệt nhìn lướt qua Dương Thiên Sơn cùng Dương Thiên Hải hai người, cười lạnh, bọn họ cho rằng này chỉ là vôi đùa. Cho rằng Dương Thiên Hà sẽ không thật sự đi nha môn sao. Vậy sai rồi, phân khối huyết là tuyệt đối sẽ không bạch lưu, đừng nói nàng không cho, chỉ sợ Dương Thiên Hà cũng sẽ không cho phép. Ở Dương Hương mới một lần lại một lần ta là tiện loại, trong tiếng, nên đón Dương song lâm, vốn dĩ Trung Hương đi tìm hắn thời điểm, hắn còn buồn bực, này tết nhất nếu là không quan trọng không nghiêm trọng, giống nhau đều sẽ không thỉnh đại phu, nhẫn nhìn Trung Hương muốn nói lại thôi bộ dáng. Lại nghĩ đến Dương Thiên Hà hôm nay muốn đi Dương ra ăn cơm tất niên, tâm đột nhiên nhảy dựng, sẽ không lại ra cái gì chuyện xấu đi. Đặc biệt là ở Trung Hương nhắc nhở hắn tốt nhất mang theo thuốc chỉ thương thời điểm, liền rốt cuộc ngồi không yên, sách theo hòm thuốc, đi theo Trung Hương liền vội vã mà hướng Dương ra đuổi, chân bước vào nhà chính, liền Dương song lâm rõ ràng cảm giác được bên trong không khí thật không thích hợp. Này nơi nào là ăn cơm tất niên kia, quả thực chính là ở đánh giặc, hai quân đối trọi à? à ất quá, dương song lâm hiển nhiên càng quan tâm dương thiên hà toàn ra, vội vàng mà từ dương ra nhân. Thân thường đã qua mặt qua, lúc sau dừng lại ở dương thiên hà một nhà bốn người trên người, dương đại thúc, người nhanh lên tới cấp phân khối nhìn xem, hắn đầu bị cục đá tạc, phía trước trên đầu thương liền không có hảo, ta có chút lo lắng. Dương thiên hà vừa thấy dương song lâm xuất hiện, vội vàng đem trong lòng lo lắng nói ra, dương song lâm vừa nghe lời này. chạy nhanh tiến lên, cau mày xem xét dương tây tây miệng vết thương, dừng lại huyết thường dược, lúc sau lại hỏi dương tây tây hảo, chút vấn đề mới mở miệng nói, dược nhà ta đều có, một hồi làm lão đại cho ngươi đưa lại đây, chỉ là tốt nhất là nằm trên giường tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, thẳng đến đầu không hôn mê về sau mới có thể xuống giường, một có cái gì không thoải mái nhất định phải nói cho ta. Ân, dương thiên hà gật đầu, chúng ta một hồi cũng về nhà, đến lúc đó ta qua đi lấy thuốc là được. Dương song lâm suy nghĩ một chút, cũng là, phát sinh chuyện như vậy, ai còn có tâm tình ăn cơm tất niên, cũng. Thảo, nói xong, nhìn thoáng qua tư nguyệt, cho hắn nhiều bổ bổ. Tư nguyệt gật đầu, dương song lâm tới cũng nhanh, cũng đi được mau, tuy rằng hắn cùng dương thiên hà một nhà đi được gần, khá vậy muốn bắt chẹt thảo đúng mực. Ai, chỉ là, hắn không nghĩ tới, ở như vậy nhật tử, dương gia còn không ngừng nghĩ, thật là, thật là, dương song lâm lại một lần hết chỗ nói rồi. Tiễn đi Dương Đại Phu lúc sau, Dương Hưng mới kia một trăm biến cũng nói xong, phân khối, chúng ta về nhà đi. Dương Thiên Hà cấp. Dương Tây Tây tiểu tâm mảnh đất hạo mũ. ân Dương Tây Tây gật đầu. Lão Tứ, ngươi thật sự muốn đi nha môn. Nhìn Dương Thiên Hà một nhà bốn người đã ở mang bao tay mũ khi, Dương Thiên hải rốt cuộc nhìn không được mở miệng hỏi. Dương Thiên Hà sửng sốt nhị ca, hôm nay việc này không phải việc nhỏ. Nếu như không phải phần khối vận khí tổ, như vậy đại cục đá, thấy đem người tạp không có đều có khả năng, phần khối là ta nhi tử, ta không thể làm hắn không lý do bị này tội. Chúng ta chính là thân huynh đệ, Dương Thiên Hà đứng dậy, nhìn Dương Thiên Hà nói, thanh âm nặng chịu, kia ánh mắt, phản vất Dương Thiên Hà không gật đầu, bọn họ về sau liền không phải thân huynh đệ giống nhau, ngươi thật sự phải vì cái này cùng ngươi không hề huyết thống quan hệ người, không mặn ngươi thân đại ca. Thân nhị ca cảm thủ sao? tư nguyệt xem đến trong lòng ha hả cười không ngừng, những người này quả nhiên là được dương xong các chân truyền, một có chuyện gì, liền kêu lấy viết mạch thân tình. Làm văn, không nghĩ tới, dương thiên hà đã sớm không để mình bị đẩy vọng vọng. kia nhị ca muốn như thế nào, nếu không đem việc này giao cho trong tộc xử lý? Vẫn là đem hưng thịnh bọn họ bốn cái giao cho nha môn đi, làm huyện lệnh đại nhân tới tuyên án. Dương Thiên Hà hỏi, hắn nhưng không cho rằng hắn tra nguyện ý đem chuyện này nháo đến ôn ào huyên náo. Dương ra người bị ngạn họng, việc này vốn dĩ liền bọn họ không chiếm lý, lại nói, thôn trưởng khẳng định là đứng ở Dương Thiên Hà bên này. Hơn nữa gần nhất một đoạn thời gian nhà bọn họ ở trong thôn Thanh Danh đã không bằng, từ trước, chỉ sợ được đến kết quả cũng sẽ không hảo đi nơi nào, đến nỗi đi huyện nha, ha <cười> ha, bọn họ chính là chiếm lý cũng sẽ không có kết cục tốt. Bọn họ nhưng không quên, huyện lệnh đại nhân đem lệnh bài đều cho tiểu bảo, này lão tứ hiện tại thật là càng ngày càng gian trá giảo hoạt. Trên thực tế bọn họ xác thật hiểu lầm Dương Thiên Hà, trong tộc sẽ như thế nào xử trí hắn có thể nghĩ đến, đến nỗi đi huyện. Nha, ở Dương Thiên Hà trong lòng thái đại nhân đó chính là thanh thiên đại lão ra tồn tại, hắn muốn cũng là cái công bằng thẩm tra xử lý, ít nhất hắn bản thân là tuyệt đối sẽ không đi cửa sau. Lão nhị, chém rất thịnh vượng tay phải, ngươi không cảm thấy quá mức, cũng quá ngoan độc sao? Dương Thiên Hải cũng không trả lời Dương Thiên Hà nói, mở miệng hỏi, liền tính bọn họ trước kia đối với ngươi không tôn trọng, nhưng bọn họ vẫn là hài tử, ngươi cũng không thể bởi vậy liền phủ nhận bọn họ là, ngươi thân chất nhi, như vậy trừng phạt sẽ không quá nặng sao? Dương Thiên Hà nhíu mày, đối với luật pháp hắn hiểu biết đến không nhiều lắm, không hiểu như vậy có tính không trọng. Hắn ở suy xét nếu là thật chém thịnh vượng tay, phân khối cùng tiểu bảo có thể hay không trình lưng ác độc thanh danh, vậy làm thịnh vượng cùng hắn mặt khác ba cái huynh đệ giống nhau, trường đánh. Dương Thiên Hà có thể nghĩ vậy một chút, tư nguyệt lại sao có thể xem nhẹ, đây chính là xem ở các ngươi là đương ra. Thân đại ca ngoài thân nhị ca phân thượng, phải biết rằng, như vậy tình cảm tiếp theo liền không dùng được. Tư nguyệt cố ý gương điệu cái kia thân tự, nếu chỉ là trưởng đánh. kia cũng liền không cần đi huyện nha, rốt cuộc hôm nay ăn Tết, cũng không hảo quá phiền toái nha sai, tư nguyệt cười tủm tỉm mà nói, không bằng liền có từ đại ca, đại tẩu, nhị ca, nhị tẩu các ngươi tự mình động thủ, vừa vặn một người phụ trách một cái. Cái gì? Tiểu tru thì cùng lý thì đồng thời kêu lên, mẫu thân đã là phá lệ khai ân, các ngươi nếu là không hà thủ được, ta tưởng những cái đó, kém đại ca nhất định sẽ thực nguyện ý giúp ta đề đệ cái này vội. Dương Tây Tây trong lòng cảm thấy như vậy thật sự là quá thiện nghi những người đó dám đối với hắn cùng Tiểu Bảo đối thủ ra tay chính là sự tử cũng bất quá phân bất quá nếu là mẫu thân ý tứ hắn cũng liền không phản đối Dương Thiên Giang may mắn chính mình tiên hạ thủ vi cường không có ôm tâm lý may mắn so với cầm lấy bản tử đánh nhà mình nhi tử hắn cảm thấy nhi tử làm trò chính mình cùng tức phụ mặt nói một trăm biến, ta là tiện loại thật sự là nhẹ đến quá nhiều. Trận thì càng là ở trong lòng gật đầu không được mà vỗ ngực, thôi to còn hảo, bằng không, lấy nàng nhi tử tiểu thân thể, này bản tử đi xuống, đến nhiều bị tội à. Không phải ta xem vào việc người khác, nếu là đại ca cùng nhị ca ở phía trước tiểu bảo, bị bọn họ khi dễ thời điểm phải hảo, hảo giáo vấn một đống hưng thịnh bọn họ mấy cái, có lẽ sự tình hôm nay liền sẽ không đã xảy. Ra, không khỏi về sau lại ra chuyện như vậy, từ các ngươi làm phụ mẫu ra tay là không thể tốt hơn lại thích hợp bất quá. Hảo đi, Dương Thiên Hà cho dù là thay đổi không ít, nhưng hắn trong lòng ý tưởng cùng nhà bọn họ mặt khác tam khẩu vẫn là, có chút khác nhau, hắn đã phát sinh biến hóa chỉ là, ở bảo hộ Thiên nhi bảo hộ nhà hắn này một phương diện, mặt khác địa phương hắn như cũ là cái người thành thật, chính là nói vừa rồi kia lời nói thời điểm, hắn đều là thập phần thiệt tình, đến nỗi người. Khác nghe vào lỗ tai là nghĩ như thế nào, này cũng không phải hắn có thể tả hữu, Dương Thiên Hà chỉ làm hắn cho rằng chuyện nên làm. Đương nhiên, lúc này hắn cũng không phủ nhận này trong đó, cũng đây hứa hẹn nhi tự hết giận lý do ở nguyên nhân ở. Lão Tứ, ngươi thật chưa gạn Này không, vô luận là Dương Thiên Sơn vẫn là Dương Thiên Hải cũng chưa minh bạch, Dương Thiên Hà là thật sự cảm thấy Dương Hương Thịnh mấy cái nền hảo hảo giáo dục, mà không phải mượn cơ hội trả thụ đại bá, Dương Tây Tây. đang muốn mở miệng, bị Tư Nguyệt cất chặn, "Đại ca, ngươi nếu là không động thủ, sẽ tự có nha môn người tới, các ngươi cần phải suy xét rõ ràng, chờ chúng ta đi ra cái này sân, lại tưởng đổi ý liền không có cơ hội, chúng ta đã đủ thoái nhượng, đừng ở quá được một tấc lại muốn tiến một thước." Tư Nguyệt không thương lượng ngữ khí làm tất cả mọi người trầm mặt xuống dưới, sắc mặt xanh mét mà nhìn Tư Nguyệt một nhà bốn người, đặc biệt là Dương Thiên Sơn, Dương Thiên Hải phu thê bốn người, khi ánh mắt là hận không thể trực tiếp đưa bọn họ nuốt vào giống nhau lão tứ hôm nay là ngày mấy người thật muốn nháo khai vẫn luôn trầm mặt dương song cát mở miệng nói vì hắn hòa thân huynh để nháo phiển đáng giá sao cha người muốn biết rõ ràng đây là ta nháo lên sao hỏi xong này một câu dương thiên hà mân miệng hắn như thế nào còn vọng tưởng cùng cha đem đạo lý chính hắn hiểu được những cái đó đạo lý lớn Vẫn là cha giảng cho hắn, nếu là cha thật sự hiểu nói, khẳng bản là không. Cần giảng, nếu là không hiểu nói, giảng lại nhiều cũng vô dụng. Nhìn thoáng qua Dương Thiên Sơn cùng Dương Thiên Hải, Tư Nguyệt, chúng ta đi thôi. Tư Nguyệt là một khắc cũng không nghĩ ở chỗ này đợi, gật đầu. Từ từ, Dương song các cùng Dương Thiên Hải đồng thời mở miệng, đi lấy bản tử tới, đánh. Cha, Dương Thiên Sơn, Tiểu Chu Thị, Lý Thị đồng thời nói. Hừ, đây là các ngươi ngày thường không hảo hảo dạy dỗ hài tử hậu quả ngày hôm qua ta đã sớm cùng các ngươi nói qua hôm nay không cần nháo sợ hiện tại hảo từng người đánh từng người nhi tử đi dương xong các hát mặt nói theo sau mắt lạnh nhìn dương thiền hà như vậy ngươi vừa lòng sao dương thiền hà buồn không hé răng này đều còn không có đấu võ hắn vừa lòng cái gì phân khối mới là bị thương nặng nhất có được không Không hài lòng, Dương Hương Bảo trực tiếp mở miệng nói, ca ca muốn nằm trên giường nghỉ ngơi, ta cũng không yêu cầu bọn họ ở trên giường nằm bao lâu, nhưng nhưng ít ra muốn một tháng, nếu không, ta sẽ không đáp ứng. Các ngươi chính là như thế nào khó sự cha ta cũng chưa dùng, sư huynh chính là sẽ không mua cha ta mặt mũi. Từng câu từng chữ nói được phá lệ dùng sức, cho thấy hắn là thật kiên định hắn lập trường. Dương song các mặt tối sầm, vừa định muốn nói gì, bị Dương Thiên Tứ ngăn đón. Này đã là tứ ca bọn họ điểm mấu chốt lại nháo đi xuống, thật nháo đến trong tộc hoặc là trong nha môn, mất mặt người sẽ chỉ là bọn họ. Đại ca, nhị ca, các ngươi trừng tiểu bảo vô dụng, hắn cũng không sợ. Các ngươi trừng, nhanh lên đồng thủ đi, nếu tiểu bảo muốn bọn họ tranh một tháng, phải nằm một tháng. Tư Nguyệt cười tủm tỉm mà nói, các ngươi khinh người quá đáng, Dương Thiên Sơn đối với Dương Thiên Hà giống xong, lúc sau, bắt lấy đầu ngồi sổm tử, ta là tuyệt đối sẽ không đánh ta nhi tử. Dương Thiên Hải ngơ ngác mà nhìn Dương Thiên Hà cùng tư nguyệt, nắm tay đều nắm da gân xanh, ta tới, hai chữ trực tiếp là từ hàm giang phùng bài trừ tới, hắn rõ ràng, bị buộc đến nước này, bọn họ đã không có lựa chọn, chính mình động thủ tổng so với kia trước nha sai tới động thủ hảo. Đương ra, lý thị cả kinh khóc lóc kêu lên, ngươi cũng cho ta động thủ, về sau đừng lại sống hai tử, cũng đừng ở hài tử trước mặt cũng không có việc gì loạn lại nhảy. Dương Thiên Hải đối với Ly Thị tức giận mà nói, nói xong, bưng hai cái trường ghế liền đi ra ngoài. Dương Thịnh Vượng cùng Dương Thịnh Vượng nhìn nhà mình cha ra tới, kia thập phần khủng bố sắc mặt đều không khỏi tâm run lên, nếu là năm cái. Huynh đệ Trung, tâm nhãn nhiều nhất, chỉ sợ cũng là này hai huynh đệ, Dương Thiên Hải đối bọn họ huynh đệ bồi dưỡng có thể nói là tận tâm tận lực, cho nên, ở Dương Tây Tây xuất huyết thời điểm, bọn họ liền sợ, chờ đến hương mới bị tam thốt kéo vào đi. Bọn họ liền biết, gặp rắc rối hôm nay này họa chỉ sợ sấm lửng. Cha, chúng ta sai rồi. Huynh đệ hai cúi đầu, nói thẳng nói, hy vọng như vậy có thể giảm bớt một ít trách phạt. Hừ, hiện tại biết sai có ích lợi gì, Dương Thiên Hải mắt lạnh nhìn hai. Cái nhi tử, đem trường ghé phóng hảo, bò mặt trên đi thôi. Theo sau đối với cửa rơi lễ lý thì nói, người lãnh thất thần làm gì, còn không mau lại đây. Đương ra, bọn họ đã biết sai rồi, nếu không... Ta lại đi cầu xin tứ đệ cùng tứ đệ muội Lý Thị khóc lóc nói, ta chứ không thật ở là không hạ thủ được. Ta không nghĩ đang nói lần thứ ba, hiện tại biết sai rồi có ích lợi gì, nếu là ngươi nhi tử trăng bị đánh vỡ, là người khác cầu hai câu ngươi liền sẽ tha thế sao? Dương Thiên Hải thở phì vì mà nói, tuy rằng đạo lý này hắn minh bạch, nhưng kia ngốc tự căn bản là không phải Dương Thiên hạ nhi tử, thậm chí có thể nói là không thân không thích người xa lạ. đây mới là dương thiên hải nhất tức giận những hắn căn bản là không nghĩ tới dương thịnh vượng từ lúc bắt đầu chính là đối tiểu bảo ra tay nếu không phải dương tây tây ngăn trở bị thương nếu là tiểu bảo nói lại sẽ là cái dạng gì kết quả cha dương thịnh vượng cùng dương thịnh vượng rốt cuộc biết sợ hãi thẳng đến nhìn đến hắn cha từ tạp vật trong phòng lấy ra hai căn trường côn hai chân đều bắt đầu run run quỳ trên mặt đất khóc lóc nói chúng ta thật sự biết sai rồi cha người tha chúng ta đi Hiện tại nói cái gì cũng vô dụng, là ta nhi tử liền bỏ lên trên chính mình bò đi lên, Dương Thiên Hạ lạnh giọng nói. Hai người run dẫy mà bỏ lên trên đi ghé vào trường ghế thượng Dương Thiên Hạ đem gậy gọc đệm một cái cấp lý thị, người nếu là không giống không nghĩ bọn họ bị nha sai đánh, liền không cần dùng. Ít xuất. dương thiên hải nói xong đối với dương thịnh vượng mong một gậy gộc đi xuống dương thịnh vượng kêu khóc thanh nháy mắt nhớ tới vang lên nghe được mọi người một lòng đều đi theo phát ruông dương thịnh vượng đau đến chịu không nổi dương thiên hải lại há có thể dễ chịu kia chính là hắn thân nhi tử không phát hiện hắn giờ gậy gộc hai tay đều đang run rẩy lại không thể không ngoan hạ tâm lại lần nữa một côn côn mà đánh tiếp lý thị nhìn dương thiên hải nhắm mắt lại nước mắt bay tứ Tục trong miệng phát ra ô ô tiếng khóc, lại vẫn như củ dơ lên trường côn đánh đi xuống. Vì thế, toàn bộ trong viện đều là Dương Thịnh vượn tiếng khóc, nhưng thật ra Dương Hưng Thịnh, cắn răng nhìn xuống, chính là không ra một tiếng, đại ca, người xác định các ngươi không động thủ sao. Nhà chính nội, Tơ Nguyệt mở miệng hỏi, đến nỗi Dương Hưng Thịnh ánh mắt, nàng cũng không có để vào mắt. Ngươi, Dương Thiên Sơn bị Dương Thiên Hải cùng lý thị động tác dọa tới rồi, đó là bọn họ hại tử, như... Thế nào những tâm xuống tay, biết thẳng đến việc này khi, bọn họ hai vợ chồng mới vừa rồi xác định, lão tứ bọn họ cũng không chỉ là nói giỡn, cũng không phải uy hiếp, mà là tới thật sự. Lúc này lúc này, sưng một khuôn mặt dương hưng mới dựa vào cha hắn, lần đầu tiên minh bạch cha dụng ý, so với hai vị đường huynh, hắn ai đến nay hai cái bàn tay thật sự là không coi là cái gì. Khi thật, đại bá, nếu ngươi cùng bá nương thật sự là không hạ thủ được, cũng không phải không thể dưỡng tay thay đôi mắt. Như củ thanh triệt như nước dựa vào Dương Thiền Hà, cười nói, chỉ cần đại bá cùng bá nương mang theo tiểu bảo viết tờ giấy, từ các ngươi đi huyện nha một người lãnh ba mươi cái bản tử, việc này liền tính là buông xuống, liền xem các người có nguyện ý hay không thế nhi chịu tội chịu quá. Đi, chúng ta đi. Đừng nói Dương Thiên Sơn không hề nghĩ ngợi trả lời, chính là tiểu tru thị cũng lập tức liền gật đầu, ba mươi bản tử dốt cuộc có bao nhiêu trọng bọn họ trong lòng là không có khái niệm không biết. bất quá vô luận như thế nào bọn họ đều không nghĩ đối nhi tử ra tay cũng không nghĩ nhi tử chịu tội dương tây tây không nghĩ tới hai người sẽ trực tiếp đáp ứng bất quá hắn cũng không cần hâm mộ hắn hiện tại cũng có đối hắn thịt tốt ra cùng mẫu thân các ngươi nếu muốn rõ ràng nha sai trong tay ba mươi bản tử tuyệt đối không nhạt liền tính không rơi hạ bệnh căng cũng ít nhất muốn ở trên giường tranh hơn một tháng hừ không cần ngươi nhắc nhở dương thiên sơn hừ lạnh nhìn tiểu trù thị Đi theo chính mình gật đầu, lần đầu tiên nhìn cái mẫu thân cho hắn tìm tức phụ như vậy thuận mắt, tiểu bảo, viết sợi đi, chúng ta hiện tại liền đi, bất quá, các ngươi cũng muốn nói chuyện giữ lời, việc này liền tính buông xuống, các ngươi về sau không thể lại tìm hưng thịnh bọn họ phiền toái. Dương bầu trời thiên sơn đối huyện lệnh trong lòng là thực sợ hãi, cho nên, đối với có huyện lệnh chống lưng tiểu bảo, hắn về sau nhất định sẽ dặn Dò nhi tử không cần ở đi treo chọc bọn họ, chính là bọn. Họ cũng có xa lắm không trốn rất xa, chỉ cần bọn họ không đập chúng ta, chúng ta cũng khẳng định sẽ không tìm bọn họ phiền toái. Dương Tây Tây mặt ở Dương Thiên Ha trên người cọ cọ, Tiểu Bảo, người viết cái sợi đi. ân Dương Hưng Bảo gật đầu, Dương Thiên Sơn nhắc chân đi Dương Thiên Tứ Thư Phòng kia giấy bút. Đứng lại, lão đại, này Tết nhất, các người đi huyện nha ăn trượng hình, còn một người ba mươi cây bản tử, các người nghĩ tới không có, lúc sau như thế nào trở về, nếu là bị nâng trở. Về, làm trong thôn người nhìn đến, sẽ nghĩ như thế nào? Dương xong các hát mặt nói, cả nhà mặt đều sẽ bị ném quang. Cha, lúc này chúng ta nơi nào còn có thể quản người khác nghĩ như thế nào? Mất mặt lại có cái gì? Nhi tử càng quan trọng, tiểu tru thị sợ Dương Thiên Sơn nghe Dương xong các nói, vội vàng nói, đối nhi tử nàng là tuyệt đối không thể đi xuống kia tàn nhẫn tay. Mà Dương Thiên Sơn lúc này đây cũng không có nghe Dương xong các nói, cầm tiểu bảo viết tờ giấy, mang theo chủ thị liền. Đi ra ngoài, cha, chúng ta cùng ngươi cùng đi. Dương Hưng thịnh khóc lóc nói, nếu là biết lần này giáo huấn sẽ liên lụy cha mẹ, bọn họ cho dù là trong lòng gan ghét đến muốn chết, bọn họ hắn cũng nhất định sẽ không làm như vậy. Đúng vậy, cha, họa là chúng ta sắm, 60 cái bản tử, chúng ta một nhà bốn người phân một phân, cũng mới 15 cái, ta cùng đại ca khẳng định có thể chịu nổi. Dương Hưng đạt khóc đến càng là lợi hại, tuy rằng vừa kinh vừa sợ, còn là mở miệng nói. Nghe xong hai cái, nhi tử nói, thân là phụ thân Dương Thiên Sơn cười, hắn cảm thấy liền tính là lại nhiều ai ba mươi bản tử cũng không có gì, không cần, ta và ngươi nương thân thể đều hảo thật sự, chịu nổi, các ngươi ở nhà đợi liền hảo, chúng ta thực mau trở về tới. Đúng vậy, tiểu tru thì gật đầu, cũng chỉ có lúc này, nàng mới giống cái mẫu thân, các người nếu là đi, ta và ngươi cha liền nhận không tội. Vì thế, dưỡng hương thịnh huynh đệ hai cái hai mắt đẫm lệ mông lung, mà nhìn Dương Thiên Sơn cùng tiểu tru thị. Rời đi, Dương Tây Tây nhìn thoáng qua mông đã huyết nhục mơ hồ Dương Thịnh vượng huynh đệ hai người, mà Dương Thiên Hải cùng lý thị khó coi mà do bản tử lạc buông cũng không phải, tiếp tục đánh cũng không phải, đại ca bọn họ toàn ra phụ tử mẫu tử tình thâm, kia bọn họ tính cái gì? Đi thôi, cha, ta tưởng về nhà. "Ân, cha bối ngươi. Dương Thiên Hà cười nói, cha. Nữa, chúng ta đi trở về dương xong các cùng chu thị mắt lạnh nhìn bọn họ cũng không trả lời dương thiên hà cũng không để ý cõng lên dương tây tây nhìn đi ở phía trước tơ nguyệt cùng tiểu bảo theo đi lên hắn biết lúc này đây là đêm trong nhà người đều đắc tội biến tàn nhẫn nhưng hắn cũng không cho rằng là hắn sai trừ bỏ ra viễn môn nơi này về sau có thể không tên luyện không tới đi tháng chạp 30 ngày này vội đến dương thiên hà lại cõng dương tây tây về nhà Rất nhiều người ở trong lòng thở dài, ngoài miệng còn sẽ nói một câu, làm bày A này đó, Dương Thiên Hà bọn họ những quản không được, phân khối, tiểu bảo, buổi tối muốn ăn cái gì, nâng cho các ngươi làm. Trên đường, Tư Nguyệt nắm tiểu bảo tay, hỏi, mẫu thân làm ta đều thích. Dương Hưng bảo mở miệng cười nói, một hồi lâu, dương Tây tay thanh âm cũng chưa vang lên, ca ca làm sao vậy? Ngủ rồi, Tư Nguyệt nhỏ giọng mà nói, về đến nhà, Dương. Thiên Hà đem dương tây tây đặt ở trên giường tiểu bảo người xem phân khối ta đi lấy dược. Ân Dương Hưng bảo gật đầu. Cơm tất niễm không thể thiếu gà cá định là không thiếu được đại các đại lợi hàng năm có thờ. Tuy rằng chỉ có bốn người Tơ Nguyệt vẫn đã là làm được thập phần phong phú. Vì chiếu cố phân khối cơm chiều cố ý bày ở Dương Thiên Hà trong phòng bốn người chậm rãi ăn im lặng không nhắc tới buổi chiều phát sinh sự tình đến nỗi Dương Thiên Sơn phu thê như thế nào bị nâng. Trở về, dương xong cắt ra cơm tất điên lại làm mang theo cái dạng dị tâm tình ăn xong đi, cũng mặc kệ không liên quan bọn họ sự tình, chờ đến cơm ăn được lúc sau, thu thập hảo lúc sau, liền bắt đầu đón giao thừa. Nghĩ không có gì giải trí tiết mục, bốn người làm ngồi ở trong ổ chăn nhiều gian nan à, từ Nguyệt Nghĩ Nghĩ kiến nghị nói, tiểu bảo à, ngươi không phải nói cùng này sư phó của người vương đại nhân ở học thổi sao sao? Cùng chúng ta thổi một cái bái. Cái này hảo, dương thiên hà gật. Đầu, cái loại này cao nhã đồ vật, toàn bộ dương ra thôn cũng chưa vài người xét, mà theo Tiểu Bảo nói, cây sáo chỉ là nhập môn, về sau cầm kỳ thư họa đều là muốn dạy học, liền một việc này khiến cho Dương Thiên Hà cao hứng hồi lâu. Ta thổi chúng không tổ. Dương Hương Bảo có chút ngượng ngùng mà nói, kia có cái gì quan hệ, Dương Thiên Hà cười nói, xốc lên trăng, ta đi cho người lấy cây sáo. Dương Thiên Hà cầm một cây tinh xảo cây sáo trở về, đưa cho Tiểu Bảo lúc sau, trở lại trên giường. Ngồi, chờ mong mà nhìn tiểu bảo, tiểu bảo, thôi cấp trang nghe một chút. Dường ừ. hương bảo do dịu một chút, cầm lấy cây sáo, đem tiểu thân thể làm đỉnh đến thẳng tắp nhìn ba người liếc mắt một cái, lúc này mới đặt ở bên miệng, thực mau, giai điệu duyên dáng thanh âm xuất hiện, khúc cũng rất êm tai, chính là tư nguyệt cũng chưa nghĩ đến, lúc này mới bao lâu, nhà bọn họ bảo bối luyện có như vậy xuất chúng tài nghệ. Chờ đến một khúc sau khi chấm dứt, dường Hưng bảo nhịn trầm trầm đỉnh đỏ rực mặt một. Đôi mắt ta sáng lấp lánh mà nhìn ba người, chờ mong mà chờ bọn họ khích lệ. Hảo, Hảo, Dương Thiên Hà sửng suốt đã lâu, mới bừng tỉnh, hắn đều có chút không biết nói cái gì, không nghĩ tới tiểu bảo đã như vậy có tiền độ, thổi chúng thật là dễ nghe. Tiểu bảo, rất êm tai. Tư Nguyệt cũng cười mở miệng nói. Không tội Nga, Dương Tây Tây cười tủm tỉm mà vuốt tiểu bảo đầu, bất quá, rất nhiều địa phương còn có chút chút chắc, nhiều hơn liên hệ thì tốt rồi, người cũng sẽ. Kaka cũng sẽ, từ nguyệt cùng dương Hưng bảo đồng thời hỏi, ách lúc này dương tây tây sắc mặt như cũ có chút mặt, nghe xong hỏi chuyện, sửng suốt một chút, mới cười nói, hình như là sẽ, kia Kaka cũng thổi một đầu, dương Hưng bảo đem cây sáo đưa qua, dương tây tây cầm ở trong tay, đem cây sao từ đầu tới đuôi sờ soạn một lần, mới tìm được quen thuộc cảm giác, đảo cũng không có tiểu bảo như vậy ngượng ngùng, nhìn ba người chỉ nói một câu, như cũ dựa vào gối đầu thượng, ta thử xem. Khúc như cũ là tiểu bảo, vừa rồi thổi kết kia, bất quá, hai người rõ ràng không ở một cây cấp vật, tiểu bảo xác thật là non nớt chút chắc đến nhiều vô luận là kỹ thuật vẫn là, ý cảnh tiểu bảo đều non nớt chút chắc đến nhiều, không ngừng là dương thiên hà cùng dương Hưng bảo say mê trong đó, đến cuối cùng, tơ nguyệt đều không khỏi nghe được si mê, thẳng đến khúc kết thúc đã lâu, ba người mới phản ứng lại đây, ca ca, người thật lợi hại, cùng sư phó giống nhau lợi hại. Dương Hưng bảo lóe mắt lấp lánh, sùng bái mà nói: "Hắc hắc, phải không, ta cũng chỉ biết này một cái khúc, vẫn là vừa mới nghe tiểu bảo ngươi thổi." Bị tiểu bảo như vậy khen, Dương Tây Tây thẹn thùng mà nói: "Dương Thiên Hà tới phiên ngươi." Tư Nguyệt đẩy đẩy ngồi ở một bên Dương Thiên Hà. Dương Thiên Hà sững sốc, chờ hiểu được Tư Nguyệt ý tứ trong lời nói lúc sau, đôi mắt ngó trái ngó phải, hoang mang rối loạn, con ra vẻ khó hiểu mà nói: "Ta, ta cái gì? Đừng trang" Ta biết ngươi minh bạch ta ý tứ trong lời nói, tư nguyệt cười tủm tỉm mà, nói, đúng vậy, cha, ngươi nhân đừng thẹn thùng. Dương Hương Bảo cũng cười tủm tỉm nói, vẫn là dương tay tay, nhìn dương thiên hà mặt đỏ đến độ mau cùng một bên đèn cày đỏ một cái sắc, bước lên đồng dạng cười tủm tỉm biểu tình, nếu không, cha, ngươi nghĩ lại, làm mẫu thân trước tới, trải qua đã nhiều ngày ở chung, hắn cũng minh bạch. Mẫu thân ở nhà ở vào lãnh đạo địa vị cũng không phải không có nguyên nhân, như vậy một chút việc nhỏ, khẳng định là không làm khó được mẫu thân. Khù khụ đối. Thượng phân khối cùng tiểu bảo hai đôi mắt chờ mong, tư nguyệt đem tay phải nắm thành nắm tay, đặt ở bên miệng, ho khan hai tiếng, lúc sau mấy ý cười doanh doanh hỏi, nếu các ngươi thật sự phi thường muốn nghe nói, ân, ta đây luyện cố mà làm mà vì các ngươi sướng một bài hát đi. Hảo A, dương hương bảo cùng dương tay tay đồng thời gật đầu. trong mắt tất cả đều là chờ mong hai huynh đệ tiếp theo lại đồng thời nói mẫu thân sướng ca nhất định rất êm tai Duyên thiên hà chỉ là vẻ mặt ngây ngô cười mà nhìn tư nguyệt đúng là bởi vì hắn trong lòng là thích tư nguyệt cho nên mới không thể đủ giống tiểu bảo cùng phân khối như vậy không kiêng nể gì mà nói khách lệ nói bất quá không nghĩ tới hắn ánh mắt cùng ngây ngô cười kỳ thật sớm đã bán đứng hắn khụt khụ tư nguyệt cũng ngồi dậy tới thẳng thắn sống lưng lại lần nữa hò khan hai tiếng. Thanh thanh giọng nói. Lúc sau, thanh thúy thanh âm vui sướng làng điệu. Hơn nữa nặng bản thân hai tay đánh nhịp, hai chỉ lão hổ, hai chỉ lão hổ chạy trốn mau, chạy trốn mau. Ca khúc tuy rằng chẳng ngập đông thú, làm phụ tử ba người đều cảm giác mới mẻ. Nhưng này rốt cuộc cùng bọn họ trong tưởng tượng vẫn là có chút trinh lịch. Thế nào? Dễ nghe sao? Tư Nguyệt sướng xong lúc sau cười hỏi. Dễ nghe. Dương Thiên Hà là cái thứ nhất mở miệng nói. Dương Tây Tây cùng Dương Hưng Bảo cũng đồng thời gật đầu, mẫu thân, này cả thật là đặc biệt, điệu vui sướng hoặc ba, là sướng cho ta cùng Tiểu Bảo nghe đi, lúc ban đầu không thích ứng qua. Đi, Dương Tây Tây bừng tỉnh, ở dư vị Tư Nguyệt vừa mới ca từ cùng làng điệu, ở trong lòng hư đồng thời, trên mặt như thế nào cũng ức chế không được tươi cười, càng muốn liền càng thích, liền càng cảm thấy thú vị. Ta nhì tử chính là thông minh, Tư Nguyệt không chút nào bỗng xỉn mà đối Dương Tây Tây giơ ngón tay cái lên. Chớp chớp mắt, tới hứng thú, thế nào? Con muốn nghe sao? Hai người đồng thời gật đầu, ở như vậy nhật tử, tư nguyệt tự nhiên sẽ không cử tuyệt nhi tử yêu cầu, kỳ thật nàng bản. Thân trong lòng cũng rất là cao hứng, từ lúc còn nhỏ sao Tết âm lịch liền không còn có như vậy vui vẻ qua, ta có một con con lừa con, ta trước nay cũng không cưỡi. Như cũ là vui sướng điệu, chàng ngập ngây thơ chất phát ca từ, chẳng qua từ lão hổ đổi thành con lừa con, tư nguyệt không sướng mấy lần. Tiểu bảo cùng phân khối luyện có thể đi theo hừ hừ, sau khi chấm dứt. Mẫu thân, nếu không, chúng ta mua một đầu con lừa con đi. Trong nhà chỉ có hát quyển quyển một cái, giống như quá cô đơn, ta. Đều có ca ca, hát quyển quyển đều không có. Dương Hưng bảo đột phát kỳ tưởng mà nói, càng nói đôi mắt liền càng lượng, đến cuối cùng càng cảm thấy đến cái này chủ ý thật sự là không tồi. Ha ha, cho nên, ngươi cũng tưởng cấp hát quyển quyển tìm một cái ca ca. Nhưng hát quyển quyển có thể nhận con lừa con đương ca ca sao? Dương Tây Tây cười tủm tỉm hỏi, bất quá, hắn cũng tưởng mua một đầu, đến lúc đó liền cười nó sướng này bài hát, ha ha, bất quá, lấy hắn thân thủ tế ngã nhất định là kia con. Lừa con, mà không phải hắn, lâm vào, trong ảo tưởng phân khối trên mặt tươi cười thiếu ngày thường trong lúc lơ đảng toát ra, tới ưu nhẹ, nhiều vài phần ngu đần, lại càng thêm ấm áp cảm động. Hát quyển quyển nếu là không nhận, ta liền không cho hắn cơm ăn. Dương hương bảo nhìn thoáng qua trên mặt đất nằm bò hát quyển quyển, tự tin nói. Tư Nguyệt nghe xong lại không có lập tức gật đầu. Nếu không, Tư Nguyệt, người xem bọn họ như vậy thích, liền mua một đầu con lừa con cũng không dùng được nhiều. Ít bạc, nhi tự khó được đề yêu cầu, huống chi là ở tân niên, thu thập lựa vòng sống nhau cho ta thì tốt rồi, ta nhất định sẽ không làm chúng ta trong viện có con lừa hương vị. Có Dương Thiên Hà trợ trận, Dương Tây Tây cùng Dương Hưng Bảo Đồng thời nói, chúng ta cũng sẽ hỗ trợ. Mua con lừa con cũng không phải không thể, chỉ là ta và các ngươi cha cũng sẽ không cho các ngươi bạc. Tư Nguyệt cười nói, chờ đến giờ tí thời điểm, ta và các ngươi cha sẽ cho các ngươi tiền mừng tuổi. Các ngươi huynh địa hai kết hợp nhau tới lời nói, hẳn là có thể mua một đầu nhỏ nhỏ con lừa con, vốn dĩ này cho các ngươi tiền mừng tuổi, các ngươi dùng như thế nào chúng ta đều sẽ không hỏi đến. chỉ cần các người không hối hận luyện hảo, đa tạ mẫu thân, phân khối cùng tiểu bảo đều là người thông minh, vừa nghe tư nguyệt lời này, liền biết nặng là đồng ý, đồng thời cười tủm tỉm mà nói, huống hồ dùng bọn họ tiên mình tuổi mua tới con lừa con, hắc <cười> hắc, nghe tới tựa hồ càng thêm hảo. mẫu thân, nếu không, người lại đến một đầu, dương tây tây cười nói, lấy vừa mới mẫu thân hạ bất thành văn trình độ, hẳn là còn có thật nhiều. Đúng vậy, mẫu thân, trả khẳng định còn không có chuẩn bị tốt. Dương Hương Bảo nói xong lời này nhìn về phía Dương Thiên Hà, mà Dương Thiên Hà không nghĩ tới điều xã đến mua con lừa con trên người, còn có thể lại xã hội hắn thân tới, đúng vậy, ta không chuẩn bị tốt. Vừa mới nói xong lời này, Dương Thiên Hà nhìn cười tủm tỉm tiểu bảo, trong lòng là khóc không ra nước mắt ạ. Lại có bẫy dập, này tiểu tệ tự hãm hại hắn, hắn căn bản liền không biết nên chuẩn bị cái gì được không? Tư nguyệt nhìn dương thiên hà quẩn bách dạng, nơi nào còn không biết hắn trong lòng suy nghĩ, cuối cùng một đầu à, vì không ở hai cái nhi tử trong lòng lưu lại nàng chỉ biết sướng nhạc thiếu nhi, như vậy ấn tượng, nghĩ nghĩ, lúc này đây nghiêm túc mà thanh thanh giọng nói, thảo một đó mỹ lệ hoa nhại một mở đầu, ba người đều biết này ca cùng phía trước hai đầu thật không giống nhau, kia. Uyển chuyển du dương lãng điệu Làm người trong lòng chấn động, tựa hồi trước mắt cảnh sát, đều biến thành một tảng lớn nở rộ hương thơm mỹ lệ hoa nhài, dương mắt, ba người nhìn ngồi ở trên giường tư nguyệt, ở ấm áp ánh nến chiếu dọi hạ, nàng cả người địch, lòng đi quấy rầy. Thẳng đến lần thứ hai thời điểm, dương Tây Tây nhìn không được cầm lấy cây sáo, đổi kịp tư nguyệt điệu, toàn bộ ca khúc nghe tới liền càng thêm tuyệt đẹp động lòng người. Phân khối, ngươi thật là lợi hại. Hồi lâu lúc sau... Tư Nguyệt mới cười nói, người đây là kiều nghe qua là không quên được. Hắc <cười> hắc, hình như là đi. Dương Tây Tây vốn là không có phía trước ký ức, cho nên, đối với vấn đề này, hắn cũng không thể đủ khẳng định. Đã gặp qua là không quên được đâu. Tư Nguyệt. Ngay sau đó hỏi, hẳn là cũng có thể đi. Dương Tây Tây nói đến tuy rằng không xác định, bất quá, chính hắn rõ ràng, hắn chỉ nhớ tự hô đặc biệt hảo. Cà ca, ca, người thật là lợi hại. Dương Hương Bảo vui vẻ mà nói, trong mắt sùng bái càng sâu, thực mau liền phải cùng Vương Tuyết Quân ở một cái trình độ thượng, mà tuy rằng ở trung không lâu sau, nhưng luận thân mật độ Vương Tuyết Quân là xa xả so ra kém Dương Tây Tây. Tiểu Bảo cũng thực thông minh, Dương Tây Tây cười trả lời, kỳ thật mẫu thân. Lợi hại nhất, vừa mới khi bài hát thật sự rất êm tai, Dương Hương Bảo ở một bên đi theo dùng sức gật đầu, cha, tới phiên ngươi, ta, Dương Thiên Hà chỉ vào cái mũi của mình. Tiểu bảo, người lại không phải không biết ta, ta cái gì cũng sẽ không à. Hừ, Dương Hưng bảo cô ý không cao hứng mà chui lên miệng, nghiêng đầu, dùng khóe mắt nhìn Dương Thiền Hà. Cha, người cũng đừng gạt ta, chúng ta dọn đến nơi đây tới lúc sau, có rất nhiều lần ta đều nghe thấy người ở hơ ca, chẳng lẽ người thế. Nhưng không muốn ca ha, cho người nhất bảo bối the nhiên nghe sao. Thật là hảo thương tâm nột. Dương Hương Bảo kia vẽ mặt làm được thương tâm cùng gạt lệ động tác căn bản là, lừa không đến Dương Thiên Hà, chỉ là, đợi cho Dương Tây Tây cặp kia thanh triệt đôi mắt mãn hàm thất vọng mà nhìn hắn, cha, thật là Tiểu Bảo theo như lời như vậy sao? Hơn nữa rất khổ sở ngựa khí, Dương Tây Tây chiều thứ nhất ra tới, Dương Thiên Hà liền đỉnh không được. Không phải, phân khối, người không cần nghe Tiểu Bảo. Nói bậy, ta sướng, ta sướng còn không được sao? Dương Thiên Hà lo lắng phân khối khổ sở trong lòng, đứa nhỏ này tới nhà bọn họ không bao lâu, vốn dĩ liền mẫn cảm thật sự, hắn nhưng không nghĩ làm phân khối ngộ nhận vì chính mình không nghĩ sướng là, bởi vì không thích hắn. Hì hì, cha, sớm sướng không phải được rồi sao? Dương Hưng Bảo cười hì hì nói, hoàn toàn không thèm để ý chính mình kỹ xảo bị vạch trần. Dương Tây Tây cười đến rất là vui vẻ, kia cha, ngươi nhanh lên sướng đi, rủi tay. Nhéo nhéo tiểu bảo khuôn mặt đề đệ nha, vẫn là quá thành thật, ở nhà người trước mặt có thể như vậy, chính là người ở bên ngoài trong mắt, lại rất là dễ dàng có hại, mà một bên thương nguyệt, lúc này ở trong lòng đã có thể xác định, đứa nhỏ này tuyệt đối là cái hắc khi đen như mực trình độ phỏng trần so nàng đều phải lợi hại, nhìn một cái, Dương Thiên Hà vừa thấy phân khối cười đến vui vẻ, không phải bắt đầu xa giọng nói sao, thậm chí mặt ngượng ngùng đều không có, không hề có phạt giác, hắn kỳ. Thật khiến cho kỹ xảo là cùng tiểu bảo giống nhau. Khó nhất đến chính là, phân khối còn có được như vậy một đôi thập phần có lời gạt tính đôi mắt, đương nhiên Tư Nguyệt cũng không cho rằng như vậy có cái gì không tốt. Chỉ cần phân khối đến nhỏ này đối ra nhân thiệt tịnh là được, không cổ họng người trong nhà, đến nỗi người ngoài sao, dù sao là tai họa người khác, nặng là sẽ không đau lòng, chỉ cần phân khối không có hại liền hảo. Dương Tây Tây cùng Dương Hưng bảo thực mau liền hối hận, bọn họ. Không nghĩ tới báo ứng sẽ đến đến nhanh như vậy, nhìn ngồi ngay ngắn Dương Thiên Hà, thấy hắn vẻ mặt say mê kéo ra giọng nói, một trận tru lên, chính là nguyên bản quỳ dạp trên mặt đất. Bế mặt ánh mắt hát quyển quyển, đều đen mau tủng lên, bỏ thêm một tiếng liền chạy đi ra ngoài, này nơi nào là ca hát à, quả đen kêu đều sẽ so này dễ nghe. Tư Nguyệt khóe miệng run rẩy, mà nhìn trước mặt hai cái nhi tử vì không đã kích Dương Thiên Hà tin tưởng, nỗ lực dơ lên vui mừng tươi cười, ai, này hai hại tử. Thật là quá nhận người đau, dùng đến như vậy nhẫn nại sao? Tư Nguyệt không chút do dự cấp Dương Thiên Hà ném đi một cái xem thường, đang muốn kêu hắn cầm miệng đừng hát nữa, nhưng thấy hắn nghiêm túc thả say mê biểu tình, còn có kê sáng lấp lánh đôi mắt, nắm chặt chăng hai tay, thảo đi, nàng cũng chỉ có thể nhẫn nại. Chờ đến Dương Thiên Hà một khúc hát vang sau khi chấm dứt, quả nhiên không hổ là phụ tử, định một chương hồng đến lợi hại mặt, đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn ba người, không tiếng. Động hỏi, rõ ràng chỉ kém không có ở trên mặt viết thượng thế nào ba chữ. Dễ nghe, thật sự rất êm tai. Dường Tây tay cái thứ nhất trái lương tâm mà nói, đúng không, tiểu bảo? Chính là thanh âm có chút khô cằn. Ân, dường hưng bảo dùng sức gật đầu, cùng mẫu thân sướng giống nhau dễ nghe. Dương thiên hà nguyên bản không có bao lớn tin tưởng, vừa nghe hai người nói như vậy, đem ánh mắt nhìn về phía Tư nguyệt. Không tồi, tơ nguyệt nói ra nảy hai chữ sau, tâm nói, ta chính là không đành. Lòng cự tuyệt hai đứa nhỏ đáng thương vô cùng khẩn câu ánh mắt, mới không phải không đành lòng đã kích Dương Thiên Hà cái này đại nam nhân đâu. kia phân khối, người vừa mới như thế nào không có giúp ta thổi sao? Dương Thiên Hà rất ít bị như vậy khen, có chút ngượng ngùng mà sợ sờ đầu, bất quá. Thực mau, như là nghĩ tới cái gì, đối với phần khối hỏi, đương nhiên, Dương Thiên Hà cũng không phải hoài nghi cái gì, hắn cũng chính là như vậy vừa hỏi. Chỉ là, Dương Tây Tây Tươi cười có như vậy trong, nháy mắt cứng đờ, nhìn nhà mình cha chờ mong ánh mắt, thổi sao? Trong lòng khóc không ra nước mắt, cha, người xương tự hồ tất cả đều không có ở điều thượng làm hắn như thế nào thổi? Chính là hắn thổi nói, phóng chừng cũng sẽ bị cha lớn tiếng như vậy ca hát cấp mang chạy điều. Chân chính lý do không thể nói, trong lúc nhất thời lại không thể tưởng được nên tìm cái gì lấy cớ, vì thế Dương Tây Tây nhìn về phía tiểu bảo, không tiếng động hỏi Dương Hưng bảo, hắn vì cái gì không có giúp ra thổi. Sao? Dương Hưng bảo chớp mắt là xem minh bạch ca ca muốn biểu đạt ý tứ, nhưng hắn cũng không biết nên như thế nào trả lời à, vô pháp chỉ phải nghiêng đầu, nhìn Tư Nguyệt mẫu thân ca ca vì cái gì không có giúp ra thổi sao? Tư Nguyệt nhìn trước mắt ba cái kẻ dở hơi. Rất là vô ngữ, rồi lại không thể không tiếp được này giải thích sống. Ai làm nặng lại không người có thể dò hỏi đâu, hắt quyển quyển đều chạy trốn. Dương Thiên Hà, người đã quên, thổi sáo cũng là việc tốn sức, không phát hiện. Phân khối có chút mệt mỏi sao? Nói được cùng thật sự giống nhau, trong giọng nói còn mang theo một tia trách cứ. Dương Thiên Hà nhìn phân khối, tuy rằng tinh thần đầu thoạt nhịn cũng không tệ lắm, nhưng sắc mặt xác thật là có chút tái nhật. Kia phân khối, người chạy nhanh nằm, nói lời này. Còn đem chính mình gối đầu cũng đưa qua, đặt ở phần khối bối hạ, như vậy dựa vào, có thể hay không càng thoải mái một ít. ân dương tay tay đối với dương thiên hạc cười, kia tra, người không gối đầu. Dùng, ta dùng quần áo lót là được, nói chuyện, còn cô ý xuống giường cầm một kiện áo bông gấp hảo, lại gần đi lên, tươi cười đầy mặt mà nói, người xem, như vậy không phải được rồi sao? Một nhà bốn người liền nói như vậy lời này, có hai đứa nhỏ ở, cũng không sẽ xuất hiện tẻ ngắt tình huống. ở mau đến giờ tí thời điểm thiệu bảo xuống dưới nên phóng áo trừ bỏ giường tây tây tất cả mọi người xuống giường tơ nguyệt muốn đi chuẩn bị hà sụi cạo phóng áo sống giường thiên hà đến nhìn miễn cho bị thương hai tử cha mẫu thân các ngươi đi thôi ta ở chỗ này bồi ca ca giường hương bảo lắc đầu tuy rằng phóng áo là hắn vẫn luôn luyện rất chờ mong bất quá hắn là tuyệt đối sẽ không ném xuống ca ca một người đi Dương Tây Tây kỵ thật cũng rất muốn đi, nhưng hắn rõ ràng, bởi vì Dương ra ra nói, cha mẹ là tuyệt đối sẽ không cho phép hắn xuống giường, đều là kia mấy cái chán ghét quỷ trọc hòa, tiểu bảo, người đi đi, đem cửa sổ mở ra, ta là có thể thấy bên ngoài. Dương Tây Tây cười nói, chỉ là, lại thông minh, tâm trí cũng chỉ có bảy tuổi, trong mắt hâm mộ là như thế nào cũng che giấu không được. Ta đây cũng ở trong phòng xem trọng. Dương Hương Bảo nói xong, đặt mông ngồi ở mép giường thượng. Cho thấy chính mình lập trường, như vậy đi, nhìn hai đứa nhỏ như vậy, Dương Thiên Hà là thật cao hứng, hắn là nhất không thích này, hai huynh đệ về sau biến thành bọn họ huynh đệ mấy cái như vậy, nếu thật là như vậy, hắn cảm thấy hắn khẳng định sẽ khóc chết, nghĩ nghĩ. Không có mang sang đi, thanh âm cũng đã ngừng, đi ra ngoài vừa thấy, liền Dương Thiên Hà một người ở trong sân, trong lòng nhiều ít hiểu rõ, cũng không hỏi nhiều, Dương giọng nói, Dương Thiên Hà nhánh lên lại đây đoan sụi cảo. Ăn qua nóng hầm hợp sủi cảo, Tư Nguyệt cùng Dương Thiên Hà từng người lấy ra hai cái bao lì xì, Dương Thiên Hà kia một phần cũng là hắn hai thuốc tích cóp xuống dưới, bên trong đều phóng 500 văn, cầm ở trong tay là nặng chịu, chờ đến huynh để hai người đem đồng tiền. Hợp ở một chỗ, tinh tế mà đến lúc sau, vừa vặn tốt hai lượng bạc. Mẫu thân, hai lượng bạc đủ mua một đầu con lừa con sao. Phân khối trong lòng còn nhớ thương này con lừa, hắn hy vọng có thể mua một đầu cùng hát quyển quyển giống nhau thông minh con lừa con. Đối với cái này, tơ nguyệt cũng không quá hiểu biết, nhìn về phía dương thiên hạ, chỉ thấy dương thiên hà gật đầu, có thể, chẳng qua, cũng chỉ có thể mua mới sinh ra không lâu con lừa con, sau đó chậm rãi nuôi lớn. Vì thế, huynh đệ hai, cái một lớn một nhỏ đầu ghé vào cùng nhau, nhỏ giọng mà nói thầm cái gì, cuối cùng, hai lượng bạc cùng nhau đặt ở tiểu bảo cái kia cái dương. Dương Thiên Hà nhịn, nghĩ quá hai ngày cũng muốn cấp phân khối làm một cái dương, chuyên môn phóng hắn đồ vật. Hai cái tiểu hài tử có thể chống được giờ tí đã là không dễ dàng, không bao lâu liền cảm thấy mỹ mãn mà ngủ. Dương Thiên Hà đem tiểu bảo ôm đến Tư Nguyệt trên giường, suy nghĩ một chút mới mở miệng nói, Tư Nguyệt, người nói phân khối, hôm nay, hắn là thật sự muốn xem thịnh vượng tay sao? Dương Thiên Hà kỳ thật là hy vọng phân khối kia lời nói chỉ là nói nói mà thôi. Tư nguyệt sửng suốt. Gật đầu, ta tưởng hẳn là thật sự, bất quá, ngươi đừng lo lắng, ta đánh giá đây là bởi vì phân khối tuy rằng mất đi phía trước ký ức, nhưng hắn trước kia trưởng thành hoàn cảnh đối hắn vẫn là có ảnh hưởng, ngươi yên tâm, chờ thêm hai ngày, ta sẽ hảo hảo nói với hắn. Dương thiên hài gật đầu, hắn cũng không bộn, từ phân khối rất nhiều động tác cùng thói. Quen hắn cũng có thể nhìn ra, phân khối thân phận chỉ sợ không chỉ là bình thường phú quý nhân ra, bất quá giao cho tư nguyệt dạy dỗ hắn là yên tâm. Tiểu Bảo hiện tại còn không phải là đã thông minh hiểu chuyện lại ngoan ngoãn lanh lợi sao? Chỉ là Dương Thiên Hà không biết, Tư Nguyệt cũng không cho rằng phân khối hôm nay sẽ làm có cái gì không đúng, cũng cũng không có muốn sửa hắn tính tình ý tưởng, nàng cái gọi là hảo hảo nói nói, cũng chỉ muốn cho phân khối không cần như vậy bọc lồ mũi, nhọn, hy vọng hắn sự sự phương pháp có thể uyển chuyển ôn hòa một ít, như vậy mới không đến nỗi ở đạt tới mục đích đồng thời còn thương đến chính mình. Phân khối cùng Tiểu Bảo không giống nhau. Hắn là tùy thời đều có khả năng sẽ nhớ tới hắn mất đi ký ức, hoặc là bị người nhà của hắn tìm được, nếu là nàng thật sự đem phân khối dựa theo dương thiên hà ý tưởng giáo đi xuống, nàng tưởng, phân khối nói không chừng một hồi đi liền sẽ bị ăn, đến xương cốt đều không dư thừa hạ. Tân một năm, tân hy vọng, tân khí tượng, tháng chạp mùng một ngày này, tư nguyệt một nhà bốn người sớm mà mặc vào quần áo mới, toàn ra người đều đỏ rực hơn nữa trên cửa gián câu đối xuân Trên tường treo tranh Tết cùng phúc tự, cửa sổ thường dán xong cửa sổ, cơ hồ đập vào mắt đều có thể bị đỏ thẩm nhan sắc hấp dẫn, nhìn người liền tâm tình vô cùng hảo. Ăn cơm sáng, chỉ chờ Dương Thiên Hà tế tổ trở về liền đi chút Tết, ca ca, Dương Hưng bảo có chút không tha mà nhìn Dương Tây Tây, lúc này đây không thể giống buổi tối. Phóng áo như vậy, lại đẩy đến 15. Dương Tây Tây ngồi ở trên giường, cười nói, mau chút đi thôi. nhớ rõ miệng muốn ngọt một ít đem ca ca kia một phần cũng đã bái tốt nhất có thể nhiều lấy chút bao lì xì như vậy chúng ta mua con lựa con thời điểm liền có thể chọn lựa càng tốt ân Dương hưng bảo gật đầu nghe ca ca giao cho hắn nhiệm vụ đi theo dương thiên hà nhảy quá dương xong các một nhà trực tiếp đi trước dương xong khánh hòa dương xong tường trong nhà tiểu hài tử là ghi nhớ dương tây tây ra cửa trước công đạo cái miệng nhỏ liền cùng lau mật ông tự mà Dễ nghe lời nói một cái cánh da bên ngoài băng, dập đầu khái hai cái, còn nghiêm túc mà công đạo, một cái là hắn cà ca, một cái là của hắn, những cái đó trưởng bối, nhìn tiểu hai tử vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, người già mặt đều cười nổi lên nếp gấp, cấp bao lì xì thời điểm không chút nào để ý mà cho hai cái. Vừa ra một nhà viễn môn, Dương hưng bảo tiểu tham tiền tựa mà ôm song phân bao lì xì mừng rỡ miệng điều. Khép không được, cấp đến nhiều nhất phải kể tới thôn trưởng Dương hưng Thịnh. Điều mau so thượng dương thiên hà bọn họ cấp tiểu bảo tiền mừng tuổi, phải biết rằng, nông thôn chút thế cấp bao lì si cơ bản chính là tượng trên ý nghĩa rộng lớn với hiện thực ý nghĩa, họ hàng gần mười văn tả hữu, hơi chút xa một ít năm văn, càng có rất nhiều một hai văn. Thôn trưởng ra ra, này có thể hay không quá nhiều. Dương Hưng bảo một tiếp nhận, cảm giác bao ly si trọng lượng, nghi hoặc hỏi. Tiểu bảo, ngoan, đây là trưởng bối chúc phúc, lại nhiều cũng không thể ngại nhiều, biết không? Dương song thịnh vuốt tiểu bảo đầu, cười đến rất là hiền tự mà nói, thôn trưởng ra ra, cái này sư phó có đã dạy, kêu trưởng giả ban không thể từ, diện hưng bảo cười tủm tỉm mà nói, ta vừa mới chỉ là lo lắng thôn trưởng ra ra nghĩ sai rồi, mới có này vừa hỏi. Tiểu bảo thật thông minh, dương song thịnh cười nói, trong lòng cảm thán, quả nhiên không hổ là đại nho a. nhìn một cái lúc này mới giáo tiểu. Bảo mấy tháng a này khí độ, này cơ linh kính, trong thôn oa lại có mấy cái có thể so sánh được với, phỏng trừng liền nói oa như này là huyện thành tiểu thiếu ra, cũng không ai hoài nghi. Này một buổi sáng, Dương Hưng bảo bởi vì khá song phân đầu, cho nên, bao lì xì đến đều là xong phân, vừa đến ra, liền ôm nặng chịu một đống bao lì xì, cũng không cho hắn tra chạm vào, cùng tư Nguyệt chào hỏi, liền chạy tiếng Dương Thiên Hà Phòng, lưu lót mà cởi giày, bỏ lên trên giường, huynh để hai người ở. Trên giường lẩm nhẩm lầm nhẩm, có phải hay không phát ra hắc hắc tiếng cười, nghe được nhà chính Tư Nguyệt cùng Dương Thiên Hà đi theo nở nụ cười. Sơ nhị ngày này, Dương Thiên Hà, Tư Nguyệt còn có tiểu bảo bội Dương Tây Tây nói một hồi lâu lời nói, mới mang theo tế phẩm đi cấp tư trung hai vợ chồng dân hương nhìn hai người sạch sẽ mộ phần, Tư Nguyệt có chút bừng tỉnh, năm trước tháng năm phân tới nơi này, tuy rằng đã xảy ra thật nhiều sự tình, nhưng thời gian quá đến thật đúng là mau, giống như nháy mắt liền đi qua. Nhìn quỳ gối nàng bên cạnh Dương Thiên Hà cùng Dương Hương Bảo, nghĩ trong nhà Dương Tây Tây, thiệt tịnh mặt cười, nàng Tư Nguyệt rốt cuộc cũng có một cái chân chính thuộc về nàng ra, chỉ là không biết ngầm tư trung người một nhà nhưng có đoàn tụ. Có phải hay không còn giống phía trước như vậy, một nhà ba người, hạnh phúc mỹ mãn. Tư Nguyệt, chúng ta trở về đi. Dương Thiên Hà kêu lên. Ân, Tư Nguyệt gật đầu, thu hồi tâm tư, tưởng như vậy nhiều làm gì, thảo hảo sinh. hoặc mới là đứng đắn sợ thời gian một ngày qua khó quá khứ năm vị cũng theo trong thôn người chuẩn bị năm đầu bận rộn chậm rãi tan đi ở dương tây tây đầu không như vậy vựng thời điểm mỗi ngày đều sẽ đi nhà chính trên ghế nằm nằm một hồi cười nhìn mẫu thân cho hắn phùng quần áo mới cha ở một bên cho hắn làm một cái giường gỗ còn nói phải làm án thư ghế giữa này đó hắn lúc sau yêu cầu dùng tiểu bảo bồi ở hắn bên người cười hì hì nói lời này như vậy ngày tháng thoải mái dương tây tây mỗi Ngày ngủ đều là cười, rất nhiều lần nằm mơ đều cười ra tiếng tới, chờ đến ngày hôm sau, Dương Thiên Hà hỏi hắn làm cái gì mộng đẹp đâu, cười đến như vậy vui vẻ, Dương Tây Tây Thiên đầu suy nghĩ đã lâu, cũng chưa nhớ tới là cái gì tới, bất quá, hắn biết hắn vui vẻ là thật sự. Tết Nguyên tiêu trước, phân khối rốt cuộc có thể xuống đất, 15 ngày đó buổi tối, huynh để hai cái ở trong sân là, bùm bùm mà đem sở hữu pháo hoa pháo trúc đều thả không còn một mảnh. Lúc sau, phân khối, ngày mai ngươi, liền phải cùng tiểu bảo cùng đi đi học, tư nguyệt nhìn ngồi ở nàng trước mặt huynh đệ hai người, cười nói, vương đại nhân thân là đại nho, hắn học vấn có bao nhiêu sâu ta tưởng không cần ta nói các ngươi, trong lòng đều minh bạch, nếu các ngươi có cơ hội này, liền phải hảo hảo mà đi theo vương đại nhân học tập, biết không? Đã biết, mẫu thân, ngươi yên tâm, ta sẽ dùng tâm đọc sách. Dương hưng bảo dùng sức gật đầu. Tuy rằng phía trước cũng đi xem qua sư phó, nhưng cũng không có đãi bao lâu. Hiện giờ, hắn thật là có chút tưởng sư phó cùng sư huynh. So với Dương Hưng bảo vệ mặt cao hứng, Dương Tây Tây đối đọc sách hứng thú liền nhỏ rất nhiều, bất quá, hắn như cũ gật đầu, mẫu thân, người yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo đệ đệ. ân nhắc tới chiếu cố đệ đệ, có một việc ta nhưng thật ra đã quên, tư nguyệt cười nói, phía trước ăn tết cũng không dám nói. Hiện giờ là lúc, chính là ba mươi kia một ngày, phân khối, kia cục đá chính là mang theo tiểu bảo ngươi cũng nên có thể trốn đến quá khứ, vì cái gì còn sẽ bị đánh thành như vậy? Dương Tây Tây chớp mắt, không nghĩ tới mẫu thân sẽ đột nhiên mà nhắc tới cái này, vẻ mặt nghi hoặc, không phải mẫu thân người nói nếu là đánh nhau đối thủ không có nội công, ta cũng không cần dùng giọng khí sao. Tư Nguyệt vừa nghe lời này, cả người đều có chút không hảo, hảo đi, lời này nàng là nói qua. nhưng đối với phân khối thượng một lần nghe lời nàng thật đúng là cười không nổi đứa nhỏ này rất tốt tân niên đại bộ phận thời gian lại dùng ở nằm trên giường tỉnh dưỡng thượng đáng thương bộ dáng bọn họ nhịn đều chưa sót cảm tình đến cuối cùng đầu sỏ gây tội thế nhưng là nàng á. khô khụ tương nguyệt ho khăn hai tiếng phân khối người phải nhớ kỹ tiểu bảo cũng muốn nghe hảo ta là như vậy yêu cầu ngươi không sai Bất quá, sở hữu sự tình đều có một cái đại tiện đề, đó chính là các người chính mình không thể bị thương, ở trong mắt ta, tình nguyện người khác thiếu cánh tay thiêu chân thậm chí mất mạng, cũng không muốn ta bảo bối nhi tử cọ. Phá một chút ra, mẫu thân ta nhớ kỹ, diễm hương bảo đem tư nguyệt nói ghi tạc trong lòng, căn cứ mẫu thân nói cái gì đều sẽ không sai nguyên tắc, cười nói, lại nói, hắn thật sự thực thức nghe mẫu thân nói như vậy. Dương Tây Tây chớp mắt, hơi tự hỏi một chút, mới mở miệng nói, mẫu thân ý tứ là, lúc ấy ta hẳn là dùng giọng khí ngăn, cho dù là bị thương kia năm cái chán ghét quỷ cũng không quan trọng. Ân tư nguyệt gật đầu, tổng cảm thấy phân khối lời này có chút không đối vị, kia tiểu. Bảo, còn có phân khối, các ngươi hai ngẫm lại, nếu là các ngươi bị thương nói, ta và các ngươi cha khẳng định sẽ thương tâm khổ sở. nếu là kia năm cái chán ghét quỷ bị thương, khổ sở chính là bọn họ cha mẹ. Các ngươi là tình nguyện bọn họ cha mẹ thương tâm khổ sở, vẫn là ta và các người cha thương tâm khổ sở. Đương nhiên là bọn họ thương tâm khổ sở. Dương hưng Bảo cùng Dương Tây Tây không hề nghĩ ngợi liền mở miệng nói, tuy rằng lời này nói được rất là ích kỷ, đạo lý lại là không sai. Tư Nguyệt tưởng không có kìa đối cha mẹ nguyện ý nghe đến một loại khác trả lời. Tư Nguyệt vừa lòng cười, hồi tưởng phân khối ở Dương Gia Đại Đường xử lý sự tình khi bộ dáng tinh tế mà suy nghĩ một chút. mới mở miệng nói ngày đó sự tình người xử lý rất khá chỉ có một chút phân khối ngươi phải nhớ kỹ ở cái này trong thôn không chính là về sau ở mặt khác địa phương chém tay chém đầu nói liền tính là ngươi trong lòng như vậy tưởng đều không cần như vậy nói phân khối ngươi không phải quan phủ huyện thái ra là không có như vậy quyền lợi lại nói cho dù là huyện thái ra cũng muốn kia luật pháp thẩm tra xử lý không phải sao dừng tay tay nhíu mày kia nếu là ta cùng tiểu bảo bị khi dễ đâu Cũng không thể phản kháng sao. Ha hả, tư nguyệt cười nói, nếu là phân khối trong lòng thật sự khó chịu nói, ít nhất ở cái này trong thôn, lấy phân khối công phu của người, trời tối lúc sau, đem người kéo dài tới trong đất tấu một đốn xạ xả giận, mà không bị người phát giác hẳn là thật. Dễ dàng đi, đương nhiên, có một chút, không phải tội ác tài trời người, mẫu thân hy vọng phân khối người đừng cử động sát tâm, cũng không cần đoạn người cánh tay cùng hai chân. Trừng phạt người phương thức có rất nhiều loại, mẫu thân nhất không hy vọng đó là những người đó, máu tươi làm bẩn phân khối người một đôi trắng nõn tay, người có thể tưởng một loại thực ôn hòa, có thể đem chính mình liếc đến không còn một mảnh phương pháp, vô luận phân khối người nghĩ như thế nào, ta đều hy vọng về sau. Phân khối ở người khác trong mắt là một cái tao nhã như Ngọc Quân Tử, Tiểu Bảo cũng là giống nhau, tư nguyệt cũng không nghĩ giáo nhi tử trong ngoài không bằng một. Nhưng ở cái này coi trọng thanh danh xã hội, dương gia thôn còn hảo, về sau tiểu bảo muốn đi vào quan trường, phân khối thiên đồ biến hóa nhiều hết mức đoan, nàng chỉ hy vọng trước đó, bọn họ có thể có tự bảo vệ mình năng lực mà thôi. Dương thiên hà hắc mặt, nhìn tư nguyệt cười tủm tỉm mà nói nói như vậy, lại nghiêng đầu, thấy nhà. Mình hai cái nhi tử nghe được mùi ngon, thậm chí một đám trong mắt mạo Quang một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng, trong lòng không khỏi mà hỏi lại chính mình. Như vậy thật sự không thành vấn đề sao? Mẫu thần, có như vậy phương pháp sao? Phân khối nghĩ nghĩ nghiêng đầu hỏi. Có Nga, bất quá, việc này không vội, phân khối ngươi bây giờ còn nhỏ, có thể chậm rãi tưởng, tư nguyệt cười nói, đi theo vương đại nhân hảo hảo học tập. Tin tưởng phân khối như vậy thông minh, vừa nghe sẽ tìm được rất nhiều như vậy phương pháp. Khi đó, ngươi lại trở về nghỉ tháng chặt 30 ngày đó phát sinh sự tình, ngươi liền sẽ suy nghĩ cẩn thận trong đó không ổn chỗ. Kỳ thật phân khối đế nhỏ này, nếu là không có mặt khác thân phận, nàng là hoàn toàn không cần thiết lo lắng, liền hiện tại tâm trí mới bảy tuổi hắn, thảo trúc đại nhân đều không phải là đối thủ của hắn, nhưng những cái đó đại nhân cũng gần là dương ra thôn này đó mà thôi, phân khối đế nhỏ này bảy tuổi là có thể lợi hại như vậy, nàng tin. tưởng trừ bỏ bẩm sinh thông tuệ ở ngoài. Hoàn cảnh nhân tố chỉ sợ cũng chiếm rất lớn một bộ phận. nếu không, một cái bảy tuổi hai tử, sao có thể mặc không đổi sắc mà nói ra xem nhân thủ, đầu nói, hơn nữa còn một chút điều không cho rằng này có cái gì sai. Đa tạ mẫu thân, dường tay tay cười nói, phân khối tuy rằng hiện tại còn không hoàn toàn minh bạch, bất quá, nhất định sẽ nhớ kỹ mẫu thân nói, hảo hảo mà đi theo vương đại nhân học tập. Tư nguyệt lo lắng sẽ kích thích quá mức, vội vàng bổ. Sông nói, cũng không cần quá vất vả, quá miễn cưỡng chính mình, ân dưỡng tay tay gật đầu, dưỡng hương phân nửa tháng, hằng khô gầy trên mặt cuối cùng có chút thịt. Ngày hôm sáu, một nhà bốn người người sớm mà rời khỏi giường, ăn cơm sáng, tư nguyệt đưa phụ tử ba người ra cửa, xa xa mà nhìn bọn họ quay đầu lại, dựa vào viện môn khẩu đối với ba người vất tay, hai tử học kỳ một giang, Dương thiên Hà khôi phục mỗi ngày hai tranh đi huyện thành, đón đưa nhi tử, đồng thời cũng sẽ đưa vương tuyết. Quân cùng thái bác bán đồ ăn, mặc khác thời gian, hoặc là ở nhà, hoặc là liền ở dương sông lâm bên kia. tơ Nguyệt ở nghỉ ngơi 10 ngày lúc sau, liền bắt đầu theo hoa, lúc này đây như cũ là đại đồ, một bộ phong từ thanh nhã duyên dáng yêu kiều hoa sen đồ, lại xứng với một đầu ái liền nói, cười tủm tỉm mà nhìn họa ra tới toàn bộ bản đồ, hoàn toàn không có đạo văn tội ác cảm, bởi vì nàng căn bản liền không tính toán nói này từ lành nạn sở làm. như cũ đẩy ở kia căn bản là không tồn tại lão ra gia trên người cho nên nàng nhiều nhất xem như mượn mà thôi hai tháng sơ thời điểm ta học về nhà phụ tử ba người mang về tới một con con lừa con tư nguyệt định nhãn vừa thấy quả nhiên là rất nhỏ con lừa con đại đại lỗ tai ở hắn toàn bộ trên đầu có vẻ phá lệ bắt mắt trừ bỏ trên bụng màu xám trắng mặt khác ra lông tất cả đều là màu đen mẫu thân người xem này đầu con lừa con đáng yêu đi dương hưng bảo cười hỏi Đây là ta cùng ca ca chọn lựa hồi lâu mới lựa chọn, người xem hắn như vậy. Đại đôi mắt vừa thấy chính là cái thông minh lại trung hậu. ân là rất đáng yêu, nguyên nhân chính là vì đáng thương không ai ái, mới có thể gây thành cái dạng này. Tư Nguyệt mày một trọn, cười nói, xem ra này hai tiểu ra hỏa đối con lựa yêu cầu còn không thấp, trung hậu đều còn chưa đủ, con muốn thông minh, xin hỏi này hai hại tử rốt cuộc muốn làm này, con lựa con về sau làm cái gì đại sự. Dương Tây Tây vội vàng tiến lên bảo đảm nói, ta cùng tiểu bảo sẽ đem nó dưỡng đến mập mạp, đến lúc đó nó liền sẽ thực đáng yêu Nga. Ở Tư Nguyệt cùng Dương Thiên Hà ảnh hưởng hạ, Dương Hưng bảo cùng Dương Tây Tây, thẩm mỹ quan đều là hết thảy lấy bộ bẩn trắng nọn vì Mỹ, mà hiện tại còn rất gầy Dương Tây Tây đang ở nỗ lực, mà hướng kia phương diện phát triển, mỗi ngày đều phải uống sữa đậu nành, lượng cơm ăn càng là một ngày đánh quá một ngày. Mừng đến Dương Thiên Hà mỗi ngày ăn cơm thời điểm vui mừng nhất đó là cấp hai cái bảo bối nhi tử thêm cơm. Ân Dương Hưng bảo tiếp theo gật đầu, "Ca, ca, mỗi ngày hạ học sau, chúng ta huấn luyện Hắc quyển quyển thời điểm, cũng muốn huấn luyện con lừa con, còn phải nhiều hơn mà chiếu cố con lừa con. Ta tưởng nói vậy, nó thật mau là có thể giống Hắc quyển quyển như vậy thông minh." Dương Tây Tây gật đầu, đi đến tiểu bảo trước mặt, nhỏ giọng mà nói, Trước hết muốn huấn luyện đó là làm con lừa con học được không đến chỗ đi ngoài, nếu không, mẫu thân khẳng định sẽ không thích con lừa con, sau đó liền sẽ không cho nó làm tốt ăn, kia con lừa con. Liền không thể mập lên, cũng liền sẽ không thay đổi thông minh đáng yêu. Này một fan lời nói đi xuống, hai huynh địa đều cho rằng, giải quyết con lừa con tùy ý đi ngoài là hạng nhất đại sự. Ơn, ca ca nói được có đạo lý, một hồi chúng ta đi hỏi một chút cha, hắn lúc ấy là như thế nào huấn luyện hát quyển quyển. Dương hương bảo nhìn một bên gầy gầy hắt quyển quyển, ai, đột nhiên cảm thấy trên người áp lực có chút đại, bất quá, thực mau trong mắt liền toát ra hừng hực ngọn lửa ân, bọn họ huynh. Đệ hai cái nhất định có thể đem con lừa con huấn luyện rất khá. Tư Nguyệt nghe hai huynh đệ nói thầm, thật sự rất muốn gõ khai bọn họ đầu, con lừa trước nay đều là quật, nơi nào có thông minh, ha ha, Dương Thiên Hà lại ở bên người nàng nở nụ cười, xem bọn họ huynh đệ hai như vậy thích cực bộ dáng. Ta tưởng thực mau con lừa con là có thể cùng hát quyển quyển giống nhau thông minh, hoặc là ta hẳn là cho hắn đáp kế oa mà không phải lộng cái vòng. Mắt lé nhìn Dương Thiên Hà ở thực nghiêm túc mà. Tự hỏi là cho con lừa con đáp oa vẫn là lộng vòng, tư nguyệt bình tĩnh mà nhìn kia chỉ nho nhỏ con lừa con, lại nghĩ hai cái tiểu ra hỏa hứng thú giặc dào ý tri chiến đấu ngẩn cao bộ dáng. Đã có thể muốn gặp này con lừa con về sao bi thảm vận mệnh, hảo đi, nàng tưởng, nếu là con lừa con thật sự có thể làm được hát quyển quyển làm những chuyện như vậy, nàng liền không ngại lại nhiều làm chút thức ăn, chỉ cần nó có thể nuốt trôi đi. Đúng rồi, phân khối, tiểu bảo, các ngươi không cho con lừa con. Khởi cái tên sao? Tư Nguyệt đã không ở con lừa con chỉ số thông minh vấn đề thượng rối giấm, vàng nhất bọn họ huynh đệ hai cái gặp phải chính là một cái kỳ ba con lừa đâu. Dùng tay trượt một chút chán, chẳng lẽ ngươi cũng bị lây bệnh đến không bình thường? Huynh để hai cái tựa hồ liền chờ tư nguyệt hỏi bọn hắn vấn đề này, vừa nghe đến tư nguyệt hỏi chuyện, đồng thời phát miệng, lộ ra một ngụm bạch nha, thập phần cao điểm nói, đã kêu con lừa con à, ta có một con con lừa con, ta trước nay cũng không cưỡi, nói xong lời này, hai huynh để đồng thời mà sướng lên, phải sát đi các ngươi. Tư Nguyệt cười hi Hi nhìn huynh đệ hai người dung đuổi đắc ý sớm này, cả khi bộ dáng nói như vậy một câu, liền đi vào phòng bếp, chuẩn bị cơm chiều, đến nỗi việc học vấn đề, nàng cách một đoạn thời gian liền sẽ làm Dương Thiên Hà hỏi một chút vương tuyết quân, đã làm vương đại nhân vẫn luôn đều nói hai đứa nhỏ thực dụng công, ở nhà nàng liền hy vọng bọn họ có thể nhiều hơn mà thả lỏng. Chuyện sau đó, quả nhiên như Tư Nguyệt tưởng như vậy, mặc dù là Dương Thiên Hà đem phương pháp dạy cho hai huynh đệ. Tư Nguyệt cùng Dương Thiên Hà cũng toàn lực mà phối hợp, nhưng con lừa con chính là vẫn luôn đều không thông suốt, nên kéo thời điểm tuyệt đối sẽ không cách khí, Này thật sự là có chút đã kích huynh để hai người nhiệt tình. Này không, hoa mười ngày thời gian, con lừa con như cũ như cũ, hôm nay, về nhà trên đường, Dương Tây Tây đột nhiên nói, tiểu bảo, hôm nay chúng ta chẳng những không cho. Con lừa con ăn mẫu thân làm đồ ăn, cũng không cho hắn tìm mới mẻ nộn thảo nộn dịp. Hai tháng trong tuần, mùa đông bước chân đã lặng yên rời đi, khu vàng thảo bắt đầu rồi tân một vòng sinh trưởng, chuỗi lũi nhánh cây cũng phát ra tân mầm, phía trước, hai huynh đệ nghĩ bọn họ ầu yếm con lừa con thực thích ăn mới mẻ nọn thảo, mỗi lần về nhà trên đường đều sẽ cắt thường một ít, thậm chí vì thế đi học còn mang theo hai thanh một lớn một nhỏ lưỡi hái. Dường hương bảo nhìn dường tay tây chớp mắt lại. Chớp mắt, đột nhiên ánh mắt sáng lên, ca ca, ý của ngươi là con lừa con càng thích ăn mới mẻ nộn thảo nộn dịp. Cho nên, chúng ta khấu hà mẫu thân làm đồ ăn hắn cũng không thèm để ý. Tiểu bảo thật thông minh, chính là ý tế này. Cuối cùng là tìm được nguyên nhân, dường tay tay buồn bực tâm tình được đến giảm bớt, bớt chân đều vui sướng lên. Ca ca, kìa con lừa con thật là không phẩm vị, mẫu thân làm đồ ăn như vậy ăn ngon không ăn, càng muốn ăn cỏ xanh. Dương Hưng bảo có chút không thể lý, giải mà nói, nếu là con lừa con nghe được lời này, khẳng định sẽ kêu lên hai câu, đó là lừa, hai người tiểu chủ nhân, đó là có một con làm lừa kiều ngạo, mới sẽ không giống kia chỉ không cốt khí xấu cậu, một cây xương cốt là có thể làm nó chạy tới chạy lui, cái đuôi riêu đến độ mau giấc tựa mà, hoàn toàn quên mất hắn là một con trong cửa cậu, mà không phải chó nhặt. nhưng có cốt khí con lừa con nghe được chủ nhân tiếng bước chân. Tuy tưởng động, lại như cổ nhìn xuống, mắt to khinh bị nhìn chạy. Trốn vui sướng hát quyển quyển, ngạo ngẽ mà chờ hai vị tiểu chủ nhân lấy mỹ vị cỏ xanh đốt cho nó ăn. Nhưng đợi đã lâu, cũng không ngửi được nó âu yếm cỏ xanh phát ra mỹ vị, rốt cuộc nhìn không được, khôi khôi mà kêu lên. Hát quyển quyển, hôm nay chúng ta cùng nhau chơi, không để ý tới này đầu số con lừa con, hừ, tuy chỗ nhập xí, một chút cũng không biết thẹn thùng, còn không yêu sạch sẽ mới không bằng nó chơi đâu. Dương hương bảo như là không có nghe thấy con lừa con tiếng kêu, đối với hát quyển quyển mới vừa nói xong, liền thấy dương tây tây liền từ trong phòng bếp lấy ra một cây xương cốt, còn không có lạnh, mặt trên mang theo đến điểm thịt vụn. kia xương cốt phát ra mùi hương làm hát quyển quyển hai mắt mạo quang, nước miếng chảy dòng, bất quá, nhìn hai cây tiểu chủ nhân đầy mặt ý cười, nên liền biết bầu trời không có rớt cẩu xương cốt tiện nghi sự, nhưng mà không quan hệ, hát quyển quyển đã chuẩn bị tốt. Vô luận cỡ nào yêu cầu cao độ động ta, vì Mỹ vị cậu xương cốt nó, đều sẽ nỗ lực phối hợp tiểu chủ nhân đi làm. Như thế, tìm được gõ cửa huynh để hai cái rốt cuộc ở ngày thứ năm thành công, mà làm con lừa con khuất phục, mà liền tại đây Thiên, Dương Thiên Hà quyết định cấp con lừa con đáp kế hoa, mà không phải làm lựa vọng. Lại qua vài ngày, hôm nay dựa trưa, có chuyện gì ngươi liền nói, ấp a ấp úng làm gì? Tư Nguyệt cười nói. Dương Thiên Hà nhìn Tư Nguyệt, do dự một chút, vẫn là mở miệng nói, ta tưởng trước mua một mẫu đất, thử đủ loại thảo dược, Nghe, Tư Nguyệt ngừng tay trung theo sống ngẩng đầu nhìn Dương Thiên Hà, vậy ngươi chuẩn bị reo trồng cái gì thảo dược, biết như thế nào loại sao? Hạt giống có hay không rời xuống? Còn có nguồn tiêu thụ này đó ngươi đều tìm hiểu qua sao? Ta tính toán loại bắn hạ, loại này thảo dược an huyện cũng không nhiều, Dương Thiên Hà nói xong. Đem bán hạ reo trồng phương pháp lại nói một lần, tuy rằng chưa từng có loại quá, có biết phương pháp, lòng ta nhiều ít là có chút đế, đến nỗi hạt giống ta. Thường xuyên đi bán dược liệu cái kia tiệm bán thuốc trưởng quầy nói, hắn nơi đó có một ít hạt giống, đến nỗi nguồn tiêu thụ, bởi vì an huyện cùng tới gần mấy cái huyện thành bán hà đều không nhiều lắm, cho nên, kia trưởng quầy nói, ta nếu là thật loại thành, dược liệu lại không có vấn đề, hắn liền sẽ nhận lấy. đừng nhìn hiện tại dương thiên Hà nói được đạo lý rõ ràng nhưng đây là hắn từ nhỏ bảo bọn họ đi học luyện bắt đầu chuẩn bị lưu tâm lo lắng tơ nguyệt cho rằng chính mình nóng vội vội vàng bổ sung nói năm nay ta thua và vẫn là lấy hái thuốc là chủ một có dãnh ta liền sẽ đi dương đại thúc bên kia học tập vậy trước mua một mẫu đất muốn mua cái gì dạng mà chính ngươi cùng thôn trưởng đại thúc đi nói tơ nguyệt nhìn dương thiên hà cũng không phải nhất thời tâm huyết dẫn chào bộ dáng. Cười nói, ngươi năm trước hái thuốc sợ kiếm bạc ngươi cũng biết ta đặt ở nơi nào, nếu là không đủ nói, có thể từ ta nơi đó lấy. ân Dương Thiên Hà cười nói, trong nhà có nhiều ít bạc. Hắn trong lòng lại rõ ràng, chợ mua đất, phỏng trừng liền không dư lại nhiều ít, xem ra kế tiếp nhật tử, hắn muốn ở Thải Thảo dược sự tình thượng dùng nhiều chút công phu, rốt cuộc cái này là tới thiên nhanh nhất. Đối với Dương Thiên Hà muốn mua đất Việt, Dương song thịnh nhưng thật ra không cảm thấy ngoài ý muốn. Rốt cuộc mắt thấy đầu xuân liền phải gieo hạt, nếu là lại không mua mà, năm nay cày bừa vụ xuân chỉ sợ cũng trì hoãn, chỉ là, đang nghe đến Dương Thiên Hà chỉ mua một mẫu đất thời điểm. nhíu mày, hồi lâu mới mở miệng nói, lão thứ a ngươi có phải hay không bạc không đủ, ngươi này liền mua một mẫu đất nói, huống hộ ngươi tuyển kia địa phương cũng không xem như hảo mà, trồng ra đồ vật giao thuế về sau, nơi nào đủ các ngươi toàn gia ăn uống. Dương Thiên Hà cũng không có dấu giếm hắn muốn loại thảo dược ý tứ. Lại đem hắn này một năm sẽ tiếp tục thải thảo dược sự tình nói một lần, nỗ lực đã lâu mới biểu đạt rõ ràng, hắn cũng không phải bởi vì thiếu bạc, mà làm mua một mẫu đất trước. Thử đủ loại xem. Nếu như vậy, ta cũng không ngăn cản người dương song thịnh cười nói, ngươi còn trẻ, có này đó ý tưởng là tốt, nói không chừng đây là một cái tới thiên biện pháp. đa tạ thôn trưởng đại bá, dương thiên hà cười nói. Có thôn trưởng hỗ trợ, dương thiên hà mà thực mau liền xuống dưới. Như vậy, mỗi ngày Dương Thiên Hà liền càng thêm vội. Cha, nếu không, về sau người không cần lại đưa chúng ta, đi huyện thành lộ chúng ta đều nhận thức, có ta bảo hộ tiểu bảo, tuyệt đối sẽ không. Có vấn đề. Dương Tây Tây đối với Dương Thiên Hà nói. Không cần, tiếp ngươi cùng tiểu bảo hoa không mất bao nhiêu thời gian, huống hộ trên đường ta còn muốn hái thuốc, muốn mua đồ ăn, cũng muốn cấp vương đại nhân bọn họ đưa cơm đồ ăn. Dương Thiên Hà không chút nghĩ ngợi mà cự tuyệt nói. Kỳ thật tơ nguyệt cũng cảm thấy Dương Thiên Hà không cần phải một ngày hai tranh đón đưa, nhưng ở đón đưa nhi tử đi học chuyện này thường, Dương Thiên Hà phá lệ cố chấp, mọi người nhìn cũng vô pháp, chỉ phải. Tiếp tục duy trì nguyên trạng, Dương Thiên Hà mua một mẫu đất loại thảo dược Việt, ở trong thôn vẫn là khiến cho không nhỏ phong ba, chờ đến Dương Song Cắt nghe thấy cái này tin tức thời điểm, đã là một tháng lúc sau, lão đại, người xác định, mặt âm trầm hỏi Dương Thiên Sơn. thế Dương Thiên Sơn gật đầu, Dương song các bỗng nhiên đứng dậy, nhấc chân liền đi ra ngoài, chỉ là người này đều đi đến trong viện, trong lúc lơ đẳng nhìn thoáng nhìn đã là Dương Hưng Thịnh phòng phía Tây đệ nhất gian. Phòng, xanh mặt nắm chặt hắn tẩu thuốc, xoay người trở về chính hắn phòng, không muốn nghe nhà chính nội hắn bốn cái nhi tử liền chuyện này, phát biểu các loại ý kiến. Không để ý tới hắn bốn cái nhi tử liền chuyện này phát biểu các loại ý kiến. Tư Nguyệt mỗi ngày trừ bỏ đem đại bộ phận thời gian hoa ở theo hoa mặt trên, còn muốn cũng chỉ yêu cầu phụ trách người trong nhà một ngày tam cơm, khâu vá bốn mùa xiêm y, đương nhiên Dương Thiên Hạ bận rộn thời điểm nàng muốn nàng nhìn không được thời. Điểm sang hỗ trợ quét tước phòng. Mà Dương Thiên Hạ thoạt nhìn liền so Tư Nguyệt muốn vội đến nhiều, mỗi ngày cần thiết phải làm chính là đón đưa nhi tử trên dưới học, đi bảo bối của hắn dược điền nhìn xem, làm cỏ bóng vẫn cái gì một chút cũng không dám đại ý. Tiếp theo còn có hái thuốc, đi dương xong lầm nơi đó học tập, con muốn giữ sạch trong nhà quần áo, đếm những việc này tính lên cũng không nhiều, nhưng từng cái ngày qua ngày mà làm xuống dưới, đổi làm tư nguyệt nói, nàng đầu tuyệt không? Cho rằng hắn nàng có thể giống dương thiên hạ như vậy, mỗi ngày đều còn có thể vui tươi hớn hở, hoàn toàn sẽ không cảm thấy bực bội hoặc là phiền toái. Đương nhiên như vậy bận rộn là rất có kết quả, tại đây một năm tiết thu phân sau mấy ngày. Dương Thiên Hà kia một mẫu đất bán hà sợ bán ra tới bạc tuy rằng trong thôn người, cũng không biết cụ thể con số, nhưng nhìn Dương Thiên Hà trên mặt tươi cười liền biết, khẳng định sẽ không sao loại lương thực muốn thiếu. Tư Nguyệt là đem Dương Thiên Hà tránh bạc cùng nặng tránh đến bạc tác gia phóng, đến nỗi thiêu dùng, đều từ Dương Thiên Hà nhớ kỹ, tuy rằng này một năm hắn sợ tránh bạc như cũ không có tư Nguyệt sợ tránh đến nhiều, những nhìn hái thuốc còn có một mẫu bán hà sợ bán ra tới này một bút bạc. Khi đó đó là phía trước hắn căn bản không dám tưởng tượng, trong lòng cạn thêm kiên định, hái thuốc loại dược là một cái không tồi con đường, chính hắn cao hứng không nói, thua vào cũng không ít. Mà một khác chuyện đó là cùng dương song lâm, học y thuật sự tình, này một năm xuống dưới, chính hắn đều có thể cảm giác được tiến bộ không ít, đối với dương song lâm một câu, không tồi, có thể xem một ít tiểu bị bệnh. kia một ngày, hắn là cao hứng trên mặt đất nhảy hạ nhảy. tìm không thấy đông nam tây bắc đối học y hứng thú là càng thêm nồng hậu bất qua đương nhiên cho dù là tư nguyệt cùng dương thiên hà ha, hai người thu vào nhiều trong nhà sinh hoạt như cũ không có gì biến hóa thức ăn thưởng lấy dưỡng thân mình là chủ đều là ngủ công phu lúc ấy đó là đem trong nhà ba người đều đau lòng hỏng rồi mỗi ngày buổi tối dùng nước ấm thấp phao tắm cho hắn mát xa vừa nhìn thấy nguyên bản thịt hô hô mặt có gầy ốm đi xuống bộ dáng vội vàng cho hắn khai tiểu táo bộ thân mình Dương Tây Tây Thân là tiểu bão ca ca, đặc biệt là đại mùa hè, nhìn tiểu bão nho nhỏ vóc dáng đứng ở mặt trời chói trang thấp hèn, trắng nõn mặt phơi đến đỏ bừng, ướt đẫm mồ hôi xiêm y, đó là gấp đến độ không được, muốn trộm cho hắn che nắng, vương đại. Nhân một ánh mắt qua đi, hắn cũng không dám động, này một năm, vị đại nhân này nhưng không có thiếu lăn lộn chính mình, cho dù là hắn trong lòng không phục, những ngờ ăn như vậy ít nhiều lúc sau, không thành thật cũng không được. Vì thế, hắn trừ bỏ ở bên cạnh nhìn là một chút biện pháp đều không có. Trừ bỏ tiểu bảo học võ công chuyện này, dương Tây Tây Nhật tử có thể nói là mỗi ngày đều là thực hạnh phúc thực vui vẻ, ôn nhu thông minh trù nghệ tốt mẫu thân, cần mẫn kiên định đáng tin cậy phụ. Thân còn có đáng yêu chi kỹ đệ đệ, tuy rằng mẫu thân có đôi khi ái sạch sẽ được đến làm hắn đều giận xui nông nổi, tuy rằng phụ thân luôn là cố chấp mà kiên trì mỗi ngày đưa bọn họ trên dưới học. Còn có cái này đề để, để có đôi khi thiên chân đến làm hắn không khỏi vì hắn, về sau nhân sinh lo lắng, nhưng dù sao cũng phải tới nói, vẫn là phi thường không tồi. Một năm thời gian chớp mắt mà qua, này cái thứ hai tân niên, cơm tất điên dương thiên hà không có đi dương song các ra, tặng lễ quá khứ thời. Điểm, phụ tử hai gặp gỡ, dương song các cũng không đề, phụ tử huynh đệ chi gian trừ bỏ gặp mặt khi lớn tiếng lên tiếng kêu gọi ở ngoài, ngày thường cũng không có khác lui tới, một năm xuống dưới. Có lẽ là cố kỹ này cái gì, cũng hoặc là bởi vì xa cách không ít, dường ra mọi người tranh chua đã không có thiếu rất nhiều, càng nhiều đến còn lại là khắc khí xa cách. Lại lật qua một năm lật qua một năm, lúc này tiểu bảo bảy tuổi, dương Tây Tây tâm trí cũng ở trưởng thành, đã chín tuổi, bất quá ở. Tư Nguyệt cùng dương Thiên Hà xem ra, lúc này chín tuổi tâm trí dương Tây Tây, xa xa xơ trong thôn hơn mười tuổi hài tử muốn thành thuộc đến nhiều, cái này nhận chi làm cho bọn họ thật cao hứng. Tuy rằng hiện tại phân khối tâm trí cùng chân thật tuổi còn có nhất định trinh lịch, có thể như vậy trưởng thành tốc độ, một ngày nào đó sẽ biến bình thường, tới rồi lúc ấy, chính là cưới vợ sinh con đều không có bất luận cái gì vấn đề. 9 tuổi, tháng riêng cuối cùng một ngày, buổi tối, người một nhà ăn, qua cơm chiều, bởi vì thời tiết còn có chút lãnh, liền cũng chỉ là ở trong sân đi bộ vài vòng sau thuận tiện trở lại nhà chính. Cha, mẫu thân, tiểu bảo cùng phân khối ngồi ở cùng nhau. Đôi mặt phát quan phát lượng, thần sắc cũng cực kỳ kích động, hiển nhiên có thể từ dưới học vẫn luôn nhẫn đến bây giờ mới nói thật không dễ dàng, còn có nỗ lực mà khống chế, làm hắn thoạt nhìn tịch nghiêm túc bộ dáng sư phụ kiến nghị ta tham gia hai tháng phân ở trong huyện cử hành huyện Thí, làm ta trở về, cùng các ngươi thương lượng. Dường hưng bảo khi trở về phá lệ phấn khởi tinh thần, còn có khi thỉnh thoảng muốn nói lại thôi bộ dáng tư nguyệt cùng Dương Thiên Hà đã sớm nhìn ra này tiểu hài tử có việc. Chỉ là bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tôi sẽ là chuyện lớn như vậy. Cẩn thận tính ra nói, người đi theo sư phó của người đi học đọc sách thời gian mới một năm, thật sự có thể được không? Tư Nguyệt không phải muốn đã kích đứa nhỏ này tin tưởng, nàng càng sợ tiểu hài tử tuổi quá tiểu quá. Sớm thừa nhận thất bại nói khả năng sẽ ảnh hưởng đến hắn về sau phát triển, tuy rằng đã sớm biết đứa nhỏ này, kết cục thời gian khẳng định sẽ so dương thiền tới sớm, nhưng hắn hiện tại mới bảy tuổi. Cũng sớm đến quá sớm đi, dường thiên hà nguyên bản phi thường cao hứng tâm cũng, bởi vì lời này mà lạnh lạnh xuống dưới, rốt cuộc tư nguyệt nói chính là sự thật. Dương Tây Tây nhìn nhà mình bảo bối đề đệ, như là bị bắt một trậu nước lạnh giống nhau, gương mặt tươi cười đã không có, trong mắt quang mang. Đi theo tắc, cả người đều mang theo uể hoại hơi thở, nơi nào còn chịu được mẫu thân. Tiểu Bảo Hành, mấy ngày trước đây Tiểu Bảo làm Vương Đại Nhân cho hắn ra đề thi, thành tích đều thật không tồi, Vương Đại Nhân nói đó là phía trước viện thí khảo đề. Viện thí, nói cách khác Vương Đại Nhân mục tiêu là chỉ hướng tố tài, tư nguyệt nhìn mấy bảy tuổi nhi tử, vì nhi tử thông minh kiêu ngạo đồng thời lại có chút lo lắng, bảy tuổi tố tài, thật sự không có vấn đề sao? Vừa rồi lo lắng Tiểu Bảo không? Được chịu không nổi đà kích. Hiện tại tiểu bảo được rồi, lại bắt đầu lo lắng thương trọng vĩnh, sự tình có thể hay không xuất hiện ở tiểu bảo trên người. Mẫu thân, người nếu là không đồng ý, ta không tham gia là được. Khi thật tiểu bảo muốn tham gia huyện thì lý do phi thường đơn giản, hắn vẫn luôn luyện biết chính mình là muốn tham gia khoa cử khảo thí, những sớm ngày tham gia nói, hắn cách xuyên quan phục thời gian luyện sẽ sớm một ít, tự dương hương bảo ở vương tuyết quân những cái đó học tập. lúc sau thái bác văn là thường xuyên ăn mặc quan phủ quang phục ở dương hưng bảo trước mặt lắc lư làm hắn mắc thèm đến không được đem hắn mắc thèm đến không được tư nguyệt nhìn tiểu bảo có chút mất mát bộ dáng vội mở miệng nói ta cũng không có không đồng ý chỉ là có chút lo lắng nếu là tiểu bảo còn tuổi nhỏ liền thi đậu tú tài có thể hay không kiêu ngạo tự mãn đắc ý bên váo tiểu bảo người minh bạch ta ý tế sao Nếu ngươi thật sự nói vậy, về sau liền sẽ rất khó lại đi tới một bức, mẫu thân, Tiểu Bảo sẽ không? Dương Hưng Bảo cười nói. Nghe Tư Nguyệt lo lắng, một lòng cũng nhẹ nhàng không ít, sợ Tư Nguyệt không tin, thật sự, Tiểu Bảo nhất định sẽ không tự mãn. Nhìn Tiểu Bảo cái dạng này, Tư Nguyệt tuy rằng nói trong lòng như cũ có chút lo lắng, đảo mắt bất quá lại nghĩ đến nếu là Vương Đại Nhân đề nghị, nói vậy nàng sợ lo lắng Vương Đại Nhân đều có suy xét ở bên trong. kỳ thật làm tiểu bảo sớm trút kết cục đi thử thử cũng không có gì không tốt, bởi vì nói như vậy tiểu bảo vạch xuất phát liền vượt qua bạn cùng lứa tuổi khá hơn nhiều. Kia nếu chúng ta tiểu bảo có tin tưởng cũng sẽ không kiêu ngạo tự mãn, ta tự nhiên là sẽ không có ý kiến gì. Tô Nguyệt nói xong lời này nhìn Dương Thiên Hà hỏi ngươi đâu? Ta Dương Thiên Hà cười nói kỳ thật ta cảm thấy nếu là Vương đại nhân kiến nghị. Chắc là suy xét chu toàn lúc sau mới có thể đối tiểu bảo nói, đi thử thử cũng không có gì không tốt, người không cũng nói qua, có vương đại nhân như vậy sư. Phó, tiểu bảo con đường làm quan khả năng sẽ đi ở người khác phía trước sao? Đến, cảm tình liền nàng một người ở nơi đó buồn lo vô cớ. Mẫu thân, phân khối nghiêng đầu nhìn tư nguyệt vẻ mặt nghi hoặc, tiểu bảo bảy tuổi thi đậu tú tài rất lợi hại sao? Ta nghe vương đại nhân nói. Hắn bảy tuổi thời điểm luyện thi đậu cử nhân vẫn là đệ nhất danh giải nguyên Nga, chính là huyện lệnh đại nhân ở tiểu bảo tuổi này cũng đã là tú tài. Cái gì? Tư Nguyệt còn chưa nói cái gì, Dương Thiên Ha Trực. Tiếp hét lớn, trong mắt tất cả đều là khiếp sợ, hắn khi thật cũng không cho rằng tiểu bảo này tuổi tham gia huyện thi sẽ có cái gì kết quả, nhưng hiện tại nghe phần khối nói đến, tú tài, cử nhân này đó hảo những người này muốn nỗ lực cả đời sự tình. Đối vương Đại Nhân cùng Thái Đại Nhân tới nói, tựa hội chính là chuyện thường ngày đơn giản như vậy, này cũng quá lợi hại đi. Tư Nguyệt bị Dương Thiên Hà hoảng sợ, thảo đi, tuy rằng nàng cũng bị kia hai cái yêu nghiệt hoảng sợ, nhưng theo sau liền suy. Nghĩ cẩn thận, chính là kiếp trước, thiên tài nhi đồng cũng là tồn tại, nghĩ thông suốt lúc sau, quăng kế một cái xem thường cấp Dương Thiên Hà, người lúc kinh lúc giống làm cái gì, dọa đến chúng ta. Không phải. ta không phải cố ý ta vẫn luôn cho rằng lão ngũ chính là thực thông minh nơi nào tưởng được đến dương thiên hà xấu hổ cười cả người thoạt nhịn còn cũng không có bình tĩnh lại dương tây tây muốn xích mũi nhưng lại nghĩ đến ra trong miệng lão ngũ là cha thân đề đệ là hắn hiện tại ngũ thúc áp lực không phát ra khinh thường thanh âm cười nói cha này ngươi cũng không biết đi toàn bộ đại tệ những lớn đâu này người thông minh cũng nhiều đi Nãy xả xôi Tây Nam thật sự không tính cái gì nghe Vương Đại Nhân nói, tại đây xa xôi Tây Nam thoạt nhìn rất khó sự tình, ở kinh thành đó là chỗ nào cũng có, tựa như có ngổ thúc thành tựu người như vậy, càng là nhiều đến không xuể kia đảo cũng là trầm mặt một chút, Dương Thiên Hai gật đầu, đúng rồi, phân khối, ta nghe Vương Đại Nhân nói, người Việt học sơ Tiểu Bảo còn tốt hơn rất nhiều, người như thế nào không tham gia? Lần này cùng Tiểu Bảo cùng nhau tham gia đi. lời này tư nguyệt nhưng thật ra không hỏi chưa nói trải qua đã hơn một năm ở chung nàng đã nhìn ra tới phân khối đối thi khoa cửa đựng nói một chút hứng thú đều không có thậm chí có chút chán ghét cha ta không thích đọc sách cũng không thích tham gia khảo thí càng không thích làm quan ta không thích làm quan dương tây tây theo bản năng mà nói theo sau nhìn tiểu bảo đương nhiên về sau vô luận tiểu bảo đương cái gì quan ta đều thích thì thì cha Ta cũng coi như là trưởng tử, về sau chuẩn bị kế thừa ra nghiệp, tiểu bảo, người nói đi, liền không đi con đường làm quan ngươi ngạn vạn đừng miễn cưỡng ta, đúng không, tiểu bảo? Nghe dừng tay thầy tư cười đầy mặt mà nói lời này, dương thiên hà công tư nguyệt đều có chịu hắn xúc động, hắn không thích đọc sách, nhưng hắn học thức lại là vương đại nhân đều khích lệ, này tính cái, gì, bị chi mật đường ngô chi thạch tín. Nhưng cho dù là như thế này, người có thể hay không không cần dùng như vậy, một bộ sáng lạng gương mặt tươi cười nói ra. ừ, ca ca không thích khảo thi liền không khảo thí, ca ca không thích luyện không lo quan, tiểu bảo đương quan về sau luyện có thể bảo hộ ca ca, ca ca kế thừa ra nghiệp cũng không tồi, tiểu bảo cảm thấy thực hảo à, còn có ta chính là ca ca. Ừ. Dương Hưng Bảo lập tức lắc đầu kiên định gật đầu, sảng khoái mà nói, dương thiên hà lôi kéo gương. Mặt tư cười, trong lòng chỉ là đang không ngừng mà ha hả, lại ha hả, kế thừa ra nghiệp, các ngươi hai huynh đệ thật đúng là dám nói, hắn hiện tại có được chỉ sợ còn không thể xưng là gia nghiệp đi, tam danh tường đất phòng, một mẫu đất, một con chó, một đầu lừa, không đúng, kia lừa vẫn là tiểu bảo cùng phân khối ra thiền mua, lại một lần nghe được ra nghiệp hai chữ, dương thiên hà thiệt tình cảm thấy hắn áp lực thật lớn à. mà tư nguyệt tác tưởng chính là một chuyện khác nữa, hồi tưởng này. Một năm tới, phân khối tựa hồ thường xuyên đi theo dương thiên hà bên người, nhìn hắn hai thuốc, loại dược, cũng sẽ thường xuyên đi dương đại thúc bên kia. Đọc sách thời điểm trong tay thông thường lấy đều là, từ vương đại nhân nơi đó mang về tới y thuật y thuật, hiện tại xem ra, phân khối nói cũng không phải vui đùa lời nói. Lại nghe dương tây tây nói, nàng biết phân khối cũng không phải nói giỡn, nàng có thể nói cổ nhân thật là trưởng thành sớm sao. Tâm chí mới 9 tuổi liền hài tự liền bắt. đầu suy xét về sau sự nghiệp bất quá nhìn dương tay tay gương mặt tươi cười tơ tư nguyệt đột nhiên có chút khổ sở nếu là phân khối vẫn luôn không bị tìm được hoặc là vẫn luôn không khôi phục ký ức nói kế thừa ra nghiệp tái giống như dương thiên hạ theo như lời như vậy cưới một phòng hiền huệ tước phụ sinh một oa đáng yêu hại tử ngẫm lại như vậy cũng không tồi nhưng chờ đến nàng thật muốn đến về sau nàng trong lòng tổng cảm thấy rất là bất an hảo a áp lực qua đi dương thiên hà nhưng Thật ra nghiêm túc mà suy xét, phân khối người đối dược liệu cùng ý thuật đều so với ta có thiên phú, nếu là ngươi thật không nghĩ thi khoa cử nói, cha cũng sẽ không miễn cưỡng người, ta nhiều hơn nỗ lực chờ tiểu bảo đương quan lúc sau, chi trước đồng ruộng lại liền cho ngươi mua một cái cửa hàng khai cái hiệu thuốc. Bất qua, phân khối, như vậy người học ý thuật liền phải càng nghiêm túc một ít, xem bệnh viện cũng không thể qua loa. Yên tâm đi, cha, việc này ta minh bạch. Phân khối cười. Nói. Tư Nguyệt nghe xong phụ tử hai người đối thoại, ném ra thương cảm ý tưởng, như vậy xa sự tình chờ phát sinh thời điểm rồi nói sau, nhưng thật ra Dương Thiên Hà nói, làm Tư Nguyệt ở trong lòng đều cười, thiệt tình tưởng đối Dương Thiên Hà nói, phân khối đó là đầu óc thông minh, phỏng chừng vô luận ở đâu một phương diện đều sẽ so người có thiên phú. Bất quá, đêm nay, Dương Hương Bảo tham gia huyện thí sự tình, liền như vậy định rồi xuống dưới, tuy rằng ở vương tuyết quân cùng Thái Bác Văn Xem. ra một cái nho nhỏ huyện thí cũng không tính cái gì nhưng đối với dương thiên hà toàn ra tới nói lại là cực đại sự tình vì làm tiểu bảo không hề áp lực ứng đối từ nguyệt đám người làm hảo trước chuẩn bị một cái huyện thí mà thôi không cần phải bất quá ở bị vương tuyết quân đã biết về sau là trực tiếp phủ nhận liền ở huyện nga khảo thí tổng cộng 5 chàng một ngày hai chàng các ngươi vẫn là giống ngày xưa như vậy cái gì đều không cần làm hết thảy ta đều sẽ chuẩn bị tốt Nguyên bản Dương Thiên Hà tưởng nói, lo lắng tiểu bảo trong lòng sợ hãi, khẩn trương, bọn họ canh giữ ở bên ngoài tiểu bảo trong lòng sẽ an tâm chút nói như vậy. Nhưng nhìn vương đại nhân phong khinh vân đạm bộ dáng lại nghĩ lại tới trước mặt vị này bảy tuổi liền trúng giải nguyên, trong mắt sùng bái càng sâu nhìn vương tuyết quân trong mắt cũng chỉ dư lại sùng bái, nói cái gì cũng chưa nói, trực tiếp gật đầu nghe theo chỉ thị. Vì thế, chờ đến huyện thí ngày này, Dương Thiên Hà đưa hai đứa nhỏ. Đi học, Tư Nguyệt chỉ nói một câu, hảo hảo đọc sách, hảo hảo khảo thí. Dương Thiên Hà càng là đem hai người đưa vào đi liền đã trở lại, bất quá, bọn họ cũng không phải thật sự một chút cũng không quan tâm, chờ đến buổi chiều hạ học trở về, hai người nhìn kỹ xem xét Dương Hưng Bảo sát mặt, thực bình thường, chính là trong mắt kích động cũng ở nỗ lực mà áp lực. Tiểu Bảo, thế nào? Dương Thiên Hà rốt cuộc nhịn không được hỏi. Đối mặt người nhà, Dương Hưng Bảo rốt cuộc dứt bỏ rồi vương tuyết. Quần theo như lời muốn nghĩ hành hỷ hình không lộ với sắc, xả ra một cái sáng lạng tươi cười, ta cảm thấy rất đơn giản, đúng rồi, cha, ta ở trường thì thấy hưng thịnh cùng thịnh vượng hai vị đường ca. Nga, phải không? Bọn họ tuổi cũng không nhỏ, là nên kết cục thử xem. Nói xong lời này, Dương Thiên hà cười nói, cùng cha nói nói, khảo thí khi sự tình. Vì thế, kế tiếp ba ngày, cơm chiều đều ăn đã lâu, nghe Dương Hương Bảo nói sinh động như thật. ngẫu nhiên Dương Tây Tây ở một bên bổ sung đây là nhà hắn đệ đệ nhân sinh trận đầu khảo thí, phân khối tự nhiên là lo lắng, mặc dài mày dạng mà ma vương tuyết quân đã lâu, mới đồng ý hắn lấy thị vệ thân phận tiến vào, tuy rằng chỉ có thể đứng ở một bên nhìn, nhưng hắn cũng cao hứng đến không được. Mà Dương ra bên kia, bởi vì ngày này trong nhà có hai đứa nhỏ tham gia huyện thí, cho nên, chờ đến Dương Hưng Thịnh cùng Dương Thịnh vượng trở về thời điểm, toàn ra người đều ngồi ở nhà chính chờ. Đồ ăn cũng đều ở trong phòng bếp ôn, chỉ chờ bọn. Họ trở về, vừa ăn biên nói. Thế nào? hưng thịnh, thịnh vượng, các người có nắm chắc sao? Dương song các cười nhìn hai cái tôn tử, mở miệng hỏi. Một năm thời gian, cũng đủ đầu óc vốn dĩ liền rất thông minh Dương song các, nghĩ thông suốt rất nhiều sự tình, cũng buông ra rất nhiều sự tình. Một lầm chỉ nhào vào quan diệu môn mi phía trên, chỉ cần cùng việc này không quan hệ, hắn đều mặc kệ. Buông tay mặc kệ. Gia yeah gia. Yeah. Ta cảm thấy còn có thể, đề thi cũng rất đơn giản, dương hưng thịnh cười. Nói, 14 tuổi thiếu niên, tướng mạo thượng tổng hợp dương thiên sơn cùng tiểu tru thị ưu điểm, hơn nữa nhiều năm ở học đường đợi, mang theo một cổ tử thư cuốn hơi thở, ở dương ra thôn hưng tử bối cũng coi như là xuất sắc, bất quá, rốt cuộc là niên thiếu, lúc này nói lời này thời điểm, giữa mày trừ bỏ tự tin còn có chút đắc ý. Nghe xong lời này, dương song cắt trên mặt tươi cười càng sáng lạng vài phần. Dương Thiên Sơn cùng tiểu tru thị hai vợ chồng càng là mừng đến cũng không biết nên nói. Cái gì hảo? Thịnh vượng, ngươi đâu? Dương song cắt cười hỏi Dương Thịnh vượng. Còn hành? So sánh với Dương Hưng Thịnh cái này đại ca, Dương Thịnh vượng trầm mộn đến nhiều, tạm dừng một chút, nhìn trong nhà người đều thập phần cao hứng, mở miệng nói, hôm nay ta ở trường thi thấy tiểu bảo. Cao hứng không khí có như vậy trong nháy mắt đình trề, sao có thể, nhảy danh kia mới đi học một năm, liền chạy tới khảo thí. đây là tưởng khảo công danh tưởng điên rồi đi chu thị trước hết kêu lên ừ. khẳng định thi không đậu những người khác tuy rằng không có giống chu thị như vậy trắng trợn táo bạo mà nói ra nhưng trên mặt còn không có rút đi rật mình đủ để cho thấy bọn họ trong lòng suy nghĩ cùng chu thị kém không xa tứ ca nhưng không điền đột nhiên dương thiên tứ thanh âm vang lên trên mặt mang theo càng thêm ấm người y cười chỉ là đặt ở bàn hà tay lại là gắt gao mà bắt lấy quần Thấy tất cả mọi người nhìn lại đây, lúc này mới nói, các ngươi cũng đừng quên, huyện thí chính, là từ thái đại nhân phụ trách, tiểu bảo là hắn sư đệ, muốn thông qua huyện thí còn không phải là hắn một câu sự tình. Mọi người nghe xong lời này, một đám đều trầm mặt lên, từ hồ vừa rồi cao hứng đều bởi vậy mà biến mất vô tung nhiễm khói mù, lã ngộ, nói như vậy, về sau ngươi vẫn là đừng nói hảo. Dương song các nhìn thoáng qua Dương Thiên Tứ, người về sau là phải làm đại sự người, như vậy không cẩn thận, nếu là bị người khác nghe qua, đối với người một chút chỗ tốt đều không có. Dương Thiên Tứ Dương mắt nhìn Dương song các trong lòng rùng mình là, cha, ta đã biết, hắn vừa rồi cũng là bỗng nhiên nghe thấy cái này tin tức, trong lúc nhất thời không có khống chế chính mình cảm xúc, nói xong lời này lúc sau, âm thầm cảnh cao chính mình, về sau cũng không thể lại tưởng hôm nay như vậy đại ý. Lão đại, lão nhị, còn có hưng thịnh, thịnh vượng, huyện thí chỉ là khoa cử khảo thi bước đầu tiệm cho dù là thông qua, các ngươi cũng không cần quá đắc ý bên báo. Dương song cát, nhìn đại phòng cùng nhị phòng người mở miệng nói, trong lòng cao hứng là được, không cần mạng thôn thét to, ở không thi đậu tú tài phía trước, đều phải điều thấp, biết không? Phía trước Dương Thiên Tứ đi tham gia huyện thí thời điểm hắn cũng là nói như vậy. Là, cha, Dương Thiên Sơn còn có Dương Thiên Hải đồng thời nói. tiếp theo dương hưng thịnh cùng dương thịnh vượng cũng đi theo mở miệng đã biết che ra khảo thế sau khi chấm dứt diệu hưng bảo cùng phân khối hai huynh đệ tiếp tục đi học đến nội khảo thi kết quả có Vượng tuyết quân ở bọn họ ở trước tiên sẽ biết kết quả nghĩ kế tiếp vũ thí kia chính là muốn ở thuận thành cửa hành tuy rằng từ bọn họ nơi này đến thuận thành chỉ dùng một ngày lộ trình nhưng từ từ nhỏ liền không có ra quá an huyện dương thiền hà không có gì bất ngờ xảy ra khẩn trương Tiểu bảo qua huyện thí sự tình cũng không có truyền ra đi, không giống dương song các trong nhà, tuy rằng dương song các lần nữa cương điểu muốn điệu thấp, nhưng dương hưng Thịnh cùng dương Thịnh vượng luyện ở thôn học đọc sách, thông qua huyện thí sự tình ở thôn học đi học hài tử ở là, ở trước tiên sẽ biết, truyền khai cũng là tất nhiên, chầm mặt trong lúc nhất thời trong thôn nói được ồn ào huyên não, yên lặng hồi lâu dương ra tựa hồ lại có nổi bật ái khởi xu thế. Đương nhiên tiểu bảo sự tình, Dương Thiên Hà cũng không có cố tình gạt, quen biết giống Dương Song Lâm, chủ ý giống Dương Song Thịnh bọn họ vẫn là biết đến, tuy rằng phụ thiết thật sự tháng tư phân. Dương Thiên Hà lại là sớm mà liên hệ hảo xe ngựa, sợ đến lúc đó đi khảo thí hài tử quá nhiều, xe ngựa không đủ dùng giống nhau mà ở học y thuật trong lúc, hắn là cũng không có việc gì liền hướng Dương Song Lâm hỏi thăm thuận thành sự tình. Tranh thủ ở đến thuận thành phía trước nhiều hơn, mà hiểu biết cái kia hắn chưa bao giờ đi qua địa phương. Ngày này chạm vạn, Dương Thiên Hà mới tiếp tiểu bảo cùng Vân Khối trở về không lâu, liền thấy cửa đứng hai người, đại ca, nhị ca, các ngươi như thế. Nào tới, Dương Thiên Hà đảo không phải không chào đón, mà là giật mình. Từ lần đó đã niên ba mươi nháo phiên lúc sau, bọn họ dương ra người liền rốt cuộc chưa từng tới nhà hắn, hôm nay bỗng nhiên nhìn thấy hai người chẳng xuất hiện ở trước mặt hắn. Không giật mình mới là lạ. Lão Tứ, chúng ta lại đây tự nhiên là có chuyện tìm người, như thế nào? Ta không cho chúng ta đi vào ngồi ngồi. Dương Thiên Sơn tâm tình hiển nhiên thật hảo, luôn luôn nghiêm túc mặt đều mang theo tươi cười, cả người tựa hồ. Đều trẻ lại không ít, cũng không so đò Dương Thiên Hà thất lễ, cười nói, Dương Thiên Hà bừng tĩnh lập tức nghiêng người, thỉnh hai người đi vào. Dương Thiên Sơn cùng Dương Thiên Hải đi vào sân. Nhìn chống trải trong viện, Dương Hưng Bảo cùng Dương Tây Tây đang ở đầu cổ trảo lừa, nghĩ trong nhà nhi tử đã ở ôn tập công khóa nhi tử, trong lòng càng cảm thấy đến lão ngũ nói đúng, Tiểu Bảo sợ dĩ có thể thông qua huyện thí, hoàn toàn là bởi vì thái đại nhân quan hệ. Thấy bọn họ nhìn Tiểu Bảo cùng, phân khối, Dương Thiên Hà kêu một tiếng, Tiểu Bảo, phân khối. Dương Hưng Bảo cùng Dương Tây Tây quay đầu lại, nhìn Dương Thiên Sơn cùng Dương Thiên Hải. huynh đệ hai cái tuy rằng chiều cao diện mạo đều có rất lớn khác biệt nhưng sáng lặng tươi cười lại là ở lẫn nhau ảnh hưởng hạ đảo như là một cái khuôn mẫu khắc ra tới đại bá nhị bá hảo hai người đồng thời mà kêu lên ân dương thiên sơn cùng dương thiên hải gật đầu lão tứ chúng ta đi vào nói đi hảo dương thiên hà trả lời đi phía trước còn làm tiểu bảo cùng phân khối tiếp theo chơi Chỉ là dặn dò bọn họ không cần làm dơ quần áo, nghe được đi ở phía trước dương thiên sơn huynh để hai cái ở trong lòng thẳng lắc đầu. Này lão tứ cùng tư nguyệt sủng nhi tự thanh danh ở trong thôn đã truyền khai, hiện giờ xem ra, thật đúng là cùng đồn đại nói giống nhau, liền kém giống tổ tông giống nhau cùng đi lên. Ba người mới vừa ngồi xuống, tư nguyệt liền sách theo nước sôi đi vào tới, ngươi đi vội đi, cái này ta tới là được. Dương thiên hà đứng dậy tiếp nhận tư nguyệt trong tay ấm nước. Cấp hai cái huynh trưởng đổ nước ấm mới lại một lần ngồi xuống, đại ca, nhị ca, các người có chuyện gì nói thẳng là được. Lão Tứ, người biết hưng thịnh cùng thịnh vượng đều qua huyện thí sự tình đi. Dương Thiên Sơn thấy Dương Thiên Hai gật đầu, nói tiếp, kế tiếp vũ thí là muốn ở thuận thành cửa hành, ta cũng lão nhị đều là muốn đi theo đi, ta nghĩ tiểu bảo cũng thông qua huyện thí, nếu không, cùng chúng ta cùng nhau, dọc theo. Đường đi cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Dương Thiên Sơn huynh để hai người sợ dĩ sẽ đến nơi này, cũng là vì Dương Song các nhắc nhở, tiểu bảo là đại nho đệ tử, đại nho tự nhiên sẽ cho hắn lót đường, bọn họ đi theo tự nhiên cũng là nghĩ có thể dính trước quan. Cái này nhưng thật ra có thể, Dương Thiên Hạ nhân thật ra cũng không không cảm thấy Dương Thiên Sơn, đề nghị có cái gì không ổn, bất quá, nghĩ nghĩ trong nhà tư nguyệt nương tam ba cái tính tình, hỏi, không biết đại ca các ngươi, một phòng đi vài người, xe ngựa nhưng có chuẩn bị tốt. dương thiên sơn sửng suốt xe ngựa ta đã liên hệ hảo khảo thí ở tháng tư trung tuần ta nghỉ sớm chút qua đi làm cho bọn họ trước thích ứng một chút thuận thành không khí cũng có thể đằng ra vẻ mặt thiên hai ngày nghỉ ngơi thời gian vẫn luôn không nói chuyện dương thiên hải mở miệng nói chỉ ta cùng đại ca đưa bọn họ hai cái đi người tính thế nào ta cũng liên hệ hảo xe ngựa dương thiên hà dừng một chút hơi hơi có chút ngượng ngùng mà nói tiểu bảo hiện giờ tuổi tác quá tiểu ta cùng hắn nương đều không yên tâm phân khối kẻ hại tử tuy rằng mấy năm nay trưởng thành không ít nhưng đem hắn một người lưu tại trong nhà chúng ta cũng không yên tâm cho nên chúng ta toàn gia đều sẽ đi thuận thành dương thiên sơn nhớ kỹ dương xong các nói đừng hỏi đại nho sự tình vì thế huynh đệ ba người thương lượng ra một cái chuẩn xác xuất phát thời gian đương nhiên cùng với nói thương lượng không bằng nói lấy dương thiên hà vì chuẩn ở dương thiên sơn huynh đệ hai người xem ra Có đại nho ở sau lưng chỉ điểm dương thiền hà, lựa chọn nhật tự khẳng định là tốt nhất. Ba tháng thực mau quá khứ, Tơ Nguyệt đem hát quyển quyển cùng con lựa con phó thác cấp cách vách một cái, trong bao quần áo liền mang theo người một nhà một người một bộ tắm giữ xiêm y, mặt khác chính là Tơ Nguyệt tối hôm qua làm điểm tâm, dùng ở trên xe ngựa đói bụng ăn. Bởi vì muốn đuổi một ngày đường, vì có thể đuổi ở quan cửa thành phía trước tiến vào. Thuận thành, không ở vùng hoang vu giả ngoại qua đêm. Người một nhà là trời còn chưa sáng liền sớm mà rời khỏi giường, một người ăn một chén lớn mì trứng liền từ dương thiên hà sách theo tay nải, giơ cây đuốc hướng tới dương xong cách ra mà đi. Lúc này, toàn bộ dương gia thôn đều là một mảnh an tĩnh, bốn phía một mảnh đen nhánh tuy rằng cầm đuốc, nhưng dương thiên hà vẫn là có chút không yên tâm tư nguyệt, người kéo ta đi thôi. Đối với bên người tư nguyệt nói, tư nguyệt không có gì ý kiến. Vãn thượng dương thiên hà cánh tay. Ngươi cày đốt cự ổn điểm, bị đốt tới ta. Như thế nào sẽ đâu, Dương Thiên Hạc cười nói xong này một câu, có đối với một bên hai đứa nhỏ nói, phân khối, ngươi cùng tiểu Bảo nắm, chậm rãi, đi ổn điểm a. Đã biết, cha, Dương Hưng bảo cùng Dương Tây Tây đồng thời nói. Chờ tới rồi Dương xong cắt ra, bên trong đã rất là náo nhiệt, gõ gõ môn, đại ca, nhị ca, là ta. Dương Thiên Hạc Dương giọng nói. Viện môn thực mau đã bị mở ra, tiểu tru thị nhìn bốn người. bộ dáng này bộ dáng giật mình hỏi các ngươi như thế nào như vậy điểm đồ vật chờ đến tiếng vào nhà chính nhìn đang ở ăn cơm sáng dương thiên sơn dương thiên hà phụ tử bốn người còn có một bên mấy cái ghế trên bãi mấy cái đại tay nại bọn họ cũng không có nói thêm cái gì cũng không có nhiều lợi lão tứ người trong bao quần áo trang chính là cái gì dương xong các cao mày nhìn dương thiên hà thứ này cũng quá ít đi tắm giữa sim y dương thiên hà trả lời kia thư đầu Dương song cát, hỏi tiếp nói, đêm qua hắn khiến, cho lão ngủ hỗ trợ xác nhận một bên một lần hương thịnh cùng thịnh vượng có ai, không thiếu mang đồ vật, mơ mơ màng màng trung, nghẽ được đại phòng nhị phòng đứng dậy động tỉnh, cũng đi theo rời giường, cẩn thận mà lại kiểm tra rồi một bên, xác nhận không thiếu cái gì, lúc này mới yên lòng. Vốn dĩ hắn Dương xong các cũng không tưởng quặn lão tứ ra sự tình, nghĩ thầm làm hắn ha ha mệt cũng ngảo nhưng cuối cùng, nhìn hắn thoải mái mà xác theo một cái tay nải. vẫn là không nhìn xuống mở miệng hỏi. Thư, cái gì thư?" Dương Thiên Hà nói xong mới phản ứng lại đây, lúc ban đầu chuẩn bị đồ vật thời điểm hắn cũng là hận không thể đem trong nhà thư đều cấp tiểu bảo mang lên, nghĩ khảo thí trước ở làm tiểu bảo nhìn xem, kết quả, ngày thường không nỗ lực, Lâm Thời lại như thế nào ma thương cũng mặc kệ dùng." Đây là Tư Nguyệt nói. "Cha, tới rồi thuận thành, kết khảo thí cũng không mấy ngày rồi, mấy ngày công phu có thể nhìn ra nhiều ít nhiều ít thượng Vương Đại nhân nói, làm tiểu bảo ở Thuận Thành hảo hảo chơi, dài hơn trường kiến thức, khảo thí sự tình lấy tiểu bảo thực lực không cần lo lắng. Đây là phân khối nói. Đúng vậy, cha, thưa như vậy trọng, một đường đưa tới Thuận Thành, khảo xong thí lại một đường mang về tới, nhiều mẹ ta huống hộ người đem này đó thưa đều mang lên, làm ta cảm thấy áp lực thật lớn ạ Nguyên bản còn nghĩ mặc kệ ma thương có hay không dùng, cũng mặc kệ mấy ngày công phu có thể xem nhiều ít, dù sao có điểm là điểm dương. Thiên Hà vừa nghe Tiểu Bảo lời này, lập tức động tác nhanh chóng đem bỏ vào tay nãi thư thả lại thư phòng. Tiểu Bảo còn nhỏ, hắn cũng không thể cho hắn tăng thêm áp lực. Áp lực! Nghe được Dương Thiên Hà theo như lời lý do, Dương song các mày nhăn chặt, theo sau nghĩ nghĩ, có chút lo lắng hỏi Hương Thịnh, các ngươi cảm thấy muốn mang thư sao? Muốn mang, Dương Hương Thịnh vội gật đầu, nếu là không mang theo thư, lòng ta tổng cảm thấy không yên ổn. Ta cũng là, Dương Thịnh vượng đi theo. Gật đầu, đi tham gia khảo thí, nào có không mang theo thư A, có lẽ là bởi vì gần nhất một năm đều không có như thế nào kết giao, Dương song các thế Dương Thiên Hà kiên trì cũng không nhiều lắm khuyên, mà Dương Thiên Hà nghe Dương Hưng Thịnh huynh Đệ Hai nói như vậy, tự nhiên cũng càng sẽ không lắm miệng. Ở định tốt thời điểm, vương mảnh xe bò xuất hiện ở Dương song các cửa nhà, tư nguyệt một nhà bốn người sớm trên mặt đất xe bò, nhìn Dương ra cả trai lẫn gái già trẻ lớn bé đầu tiên là... đem không ít hành lễ phóng đi lên lại đứng ở sân cửa theo sau từ dương xong các bắt đầu một đám mà dặn dò dương hưng thịnh cùng dương thịnh vượng huynh đề hai cái ngẫu nhiên còn sẽ đối với dương thiên sơn cùng dương thiên hải nói thượng một hai câu a dương tây tây che miệng đánh nhấp một cái thân mình hướng dương thiên hà oai qua đi phân khối mệt nhọc nói dựa vào tra trên người ngủ một hồi dương thiên hà vừa thấy vội mở miệng nói ân dương tây tây thân mình càng oai tìm cái thoải mái phương thức dựa vào dương thiên hà trên người nhắm mắt phía trước còn không quên đối tiểu bảo nói tiểu bảo mau tới đây dựa vào ta ngủ một lát dương hưng bảo nhịn hắn ra da da phỏng trừng muốn một hồi lâu mới có thể kết thúc ghé vào dương tây tây trên người nhắm mắt ngủ bên này dương xong các nhìn sắc trời thật sự không còn sớm không thể lại chi hoãn hiểu rõ lúc này mới làm dương thiên sơn cùng dương thiên hải sớm chút bốn người lên xe ngựa xe bò lúc này không chỉ là Dương Thiên Hà cùng tư Nguyệt hai vợ chồng chờ đến có chút không kiên nhẫn, chính là Vương Mảnh trong lòng cũng là có chút không cao hứng, này nhiều kéo thời gian dài bao lâu, lại nói, bọn họ liền không nghĩ tới quan tâm lão tứ một câu, hừ, bất công, may mắn lão tứ một nhà đã sớm phân ra đi. Tới rồi huyện thành, tìm được dự định hảo tìm được cấp tự xe ngựa, ta đến đây đi, Vương Mảnh động tác nhanh chóng đem ngủ tiểu bảo ôm vào xe ngựa, mà dương Tây tây thì tại tiểu bảo rời đi hắn bên người. thời điểm tỉnh lại mở có chút buồn ngủ mông lung đôi mắt còn tưởng rằng là ở nhà trên giường mơ mơ màng màng hỏi cha làm sao vậy phân khối Dương Thiên hạ nắm Dương Tây Tây Tây lên xe ngựa ngủ tiếp Dương Tây Tây gật đầu đi theo Dương Thiên Hà Hạ xe bò biên ngáp biên bò lên trên xe ngựa ngồi xuống ở trên ghế liền dựa vào xe ngựa ngủ rồi Dương Thiên Sơn cùng Dương Thiên Hải huynh để hai người là dùng chung một cái xe ngựa. Bởi vì bọn họ đồ vật nhiều, chờ Dương Thiên Hà bên này. Xe ngựa đều hảo, bên kia còn ở dọn hành lý. Bất quá lúc này đây nhưng thật ra không như thế nào trì hoãn, chỉ chốc lát hai chiếc xe ngựa hướng tới thuận thành phương hướng mà đi. Sư phó, người sớm như vậy lên, trong lòng nhớ thương nói, như thế nào không đi đưa đưa. Thái Bác Văn nhìn đi xa xe ngựa hỏi bên người Vương Tuyết Quân. Ta chỉ có thể đưa đến nơi này, Vương Tuyết Quân cười nói, ta chỉ là sư phó của hắn. Phụ trách truyền đạo thù nghiệp giải thích nghi hoặc đến nỗi mặt khác, chính là tiểu bảo còn nhỏ, cũng nên hắn cha mẹ nhọc lòng. Phải không? Thái bác Vắng vẻ mặt không tin bộ dáng, nhàn nhạt hỏi, kia huyện thi đâu? Bác văng à, ngươi là tiểu bảo sư huynh, lại so với hắn đánh nhiều như vậy, ghe nhưng không nên nga, vương thuyết quân tươi cười đầy mặt mà nói, lại nói, huyện thi ta cũng không có làm cái gì, chẳng qua là bởi vì ngươi là huyện lệnh. Phụ trách việc này mà thôi, mới có thể tỉnh đi một ít không cần thiết phiền toái, này gần là ở nào đó phương diện cho. Phương tiện, tiểu bảo đề thi là người phê duyệt, thực lực của hắn ngươi còn không rõ ràng lắm sao. Ta không ghen. Thái bác văn sắc mặt cứng đờ, mở miệng nói, chỉ là có chút ngoài ý muốn sư phó ngươi thật sự yên tâm. Nếu chỉ có dương thiên hà một người, ta tự nhiên không yên tâm, bất quá, có tư nguyệt ở, liền sẽ không có vấn đề. Đã nhìn không thấy xe ngựa khi, vương tuyết quân mới xoay người, lại nói, ta cũng có an bài người âm thầm đi theo, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Thấy, vương tuyết quân sắc mặt không phải thực hảo, cơm bác văn cũng nhíu mày, sư phó, ngươi là lo lắng thuận trong thành có người gặp qua người nọ. kia sư phó vì sao không ngăn cản nàng vào thành, ngăn cản được lúc này đây, lần thứ hai lần thứ ba đâu, vương tuyết quân mở miệng nói, nếu đây là vận mệnh an bài, nàng luôn là muốn đối mặt. Nàng sớm hay muộn muốn đối mặt, sớm muộn gì kỳ thật không có bao lớn khác biệt. Trong xe ngựa tư nguyệt là hoàn toàn không biết có người ở vì nàng lo lắng ở. Trong xe ngựa lung lay bên trong không phải lúc sau đi theo phần khối cùng tiểu bảo tiên, và mộng đẹp, Dương Thiên Ha trợn tròn mắt nhìn một hồi, đem thấy ba người ngủ đến độ thực an ổn, vì thế cũng dựa vào xe ngựa nhắm hai mắt lại. Chờ đến lại lần nữa mở to mắt thời điểm, xe ngựa đã nghe xong xuống dưới. Thấy phân khối cùng tiểu bảo đều nhìn bên ngoài, Dương Thiên Hà hỏi, làm sao vậy? say xe, Hưng thịnh đường ca cùng thịnh vượng đường ca đều say xe, nhìn hảo đáng thương nột. Dương Hưng bảo cười tủm tiệm nói, một giấc ngủ tỉnh lúc sau, huynh đệ hai người tinh thần đầu thì tốt rồi lên. Ở Dương Thiên Hà cùng tư nguyệt trước mặt, hoàn toàn không có che giấu đối bên ngoài hai cái sắc mặt không tốt. Ở ven đường nôn khang đường huynh vui sướng khi người gặp họa. Dương Hưng Thịnh cùng Dương Thịnh Vượng thật sự không nghĩ, tới ngồi xe ngựa sẽ như vậy khó chịu, bọn họ hiện giờ cả người vô lực, đầu váng mắt hoa, nhưng vì lên đường, cho bọn hắn thời gian nghỉ ngơi cũng không nhiều, lúc này, mới vừa mới vừa giảm bớt lại đây, lại không thể không ngồi trên đi, chịu tội thật sự. Mà nhìn nhi tử chịu tội, Dương Thiên Sơn cùng Dương Thiên Hải hai người trong lòng cũng không chịu nổi, nhưng hôm nay đã ở nửa đường thường, không dễ chịu lại có thể như thế nào, chỉ phải chịu đựng. Nghĩ thầm, chờ đến trở về thời điểm nhất định phải nhớ rõ mua thuốc. Hai chiếc xe ngựa rốt cuộc ở trời tối phía trước chạy tới Thuận Thành, tuy rằng sắc trời không còn sớm, Thuận Thành lại vẫn là thực náo nhiệt. Dương Hương Bảo cùng dương Tây Tây vén lên xe ngựa mạnh, mở to hai song đại đại đôi mắt, ngạc nhiên mà nhìn đèn đốt sáng trên đường phố, lui tới người đi đường, không một hồi chính là Dương Thiên Hà cũng nhịn không được thấu đi lên. Phụ tử ba người kỹ kỹ sao sao mà nói bọn họ nhìn thấy nghe thấy. Lúc ban đầu, là Dương Thiên Sơn bọn họ xe ngựa ở phía trước, mà vào thành lúc sau, còn lại là Dương Thiên Hà bọn họ xe ngựa ở phía trước, chạy qua vài điều giọng lớn bình thản đường phố. Tư Nguyệt nhìn, tâm tình cũng khá tốt, này lui tới người đi đường trên mặt tuy nói không phải đều mang theo ý cười, nhưng đại bộ phận đều là thần thái yên vui. từ một cái khác mặt bên nhiều ít, cũng có thể phản ánh đại tề hoạn đấy là không tồi, như vậy tiểu bảo về sau làm quan nàng sẽ càng yên tâm một ít. Chỉ chốc lát, xe ngựa ngừng lại, nhìn trước mặt ba tầng đùa sổ khách điếm, hai xuyến đỏ thẫm đèn lồng từ lầu ba vẫn luôn dũ đến lầu một, đèn lồng màu đỏ bên cạnh còn phiêu đắng một khối cờ xí, mặt tinh thuận. giờ khách điếm mấy cái rồng bay phượng múa chữ to phá lệ bắt mắt, toàn bộ khách điếm thoạt nhìn rất là cao lớn mà xinh đẹp, phụ tử ba người xem qua lúc sau, đồng thời nuốt nuốt nước miếng, tư nguyệt mẫu thân, chúng ta đêm nay thật sự muốn ở nơi này sao? Ha ha, các ngươi không phải đều nhận thức từ sao? Thuận giật khách điếm, thái đại nhân danh nghĩa. Tư Nguyệt lựa chọn nơi này cũng không gần là bởi vì ăn trụ đều không cần tiền, càng quan trọng là bởi vì nơi này an toàn, Ti xuống đi. Ngồi một ngày xe ngựa, buổi tối ăn cơm chiều, sớm chút nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta ở Hảo Hảo đi dạo. Hảo, Dương Tây Tây cùng Dương Hưng Bảo đồng thời cười nói. Bốn vị khách quan, ăn cơm vẫn là ở trọ. cửa tiểu nhị vừa thấy trước mặt xe ngựa hạ người nhiệt tình tiến lên nhìn thấy bọn họ ăn mặc còn có tam song sáng lấp lánh nơi nơi xem đôi mắt đầu tiên là sửng xúc theo sau cười nói lão tứ dương thiên hà bọn họ còn không có trả lời tiểu nhị nói đã bị lạnh trên mặt trước dương thiên sơn cùng dương thiên hải hai huynh đệ kéo đến một bên như vậy khách đếm cả đêm muốn nhiều ít bạc a lại nói hiện tại các khảo thi kết thúc còn có hơn 10 ngày đâu chúng ta chủ không dậy nổi đại ca Nhị ca, ta đã quên cùng các ngươi nói, Dương Thiên Hà vừa nghe lời này, có chút ngượng ngùng mà nói, vốn dĩ đã sớm nên nói cho của các ngươi, nhưng này dọc theo đường đi đều cấp đã quên, này khách điếm là Thái Đại Nhân ra khai, trước khi đi, hắn đã cho chúng ta người một nhà để lại. Phòng, Dương Thiên Sơn cùng Dương Thiên Hải sửng suốt, mặc kệ trong lòng cỡ nào hâm mộ ghen ghét. Chính là trên mặt cũng không biết nên nói cái gì hảo, mà Dương Thiên Hà xác thật cảm thấy việc này là hắn không đúng, nghĩ nghĩ, mở miệng nói, đại ca, nếu không ta đi hỏi một chút tiểu nhì ca, này phụ cần có hay không tiện nghi một chút khách điếm. ân Dương Thiên Sơn cùng Dương Thiên Hải tự nhiên không muốn ném người này, hiện giờ Dương Thiên Hà tự động mở miệng, bọn họ trong lòng thở dài nhẹ, nhỏ một hơi, lại như củ lạnh gật đầu đồng ý, đương nhiên, bọn họ cũng không phải không nghĩ tới đi theo tiểu bảo. có lẽ còn có thể còn một gian phòng nếu nơi này là an nguyện nói bọn họ còn có khả năng làm như vậy nhưng nơi này là thuận thành bọn họ trời xa đất lạ những nơi này phồn hoa náo nhiệt trong lòng còn không có thích ứng xuống dưới liền nghĩ ngơi tâm tư không gây chuyện phàm là lấy hài tử khảo thí là chủ dương thiên hà thực mau trở về tới tiểu nhị ca ta muốn hỏi một chút này phụ cận có hay không tiện nghi một chút khách điếm có Khi tiểu nhị ca vẻ mặt hiểu rõ, bất quá như cụ cười tủm tỉm mà nói, này một cái trên đường trên cơ bản đều là tửu lầu khách điếm, trừ bỏ chúng ta này thuận giật khách điếm, còn có ăn khăn khách điếm, An cư khách điếm này hai nhà tương đối xa hoa, giá cả cũng tương đối cao ở ngoài, mặt khác khách điếm người thường đều có thể đủ chủ đến khởi. Đa tạ tiểu nhị ca, dương thiên hà cảm tạ lúc sau, lại về tới dương thiên sơn huynh đệ hai, bên người đem tiểu nhị ca nói nói một lần. kia Thành, Lão Tứ, ngày mai buổi trưa thời điểm chúng ta tới nơi này tìm ngươi, thuận tiện nói cho ngươi, chúng ta ở nơi nào? Dương Thiên Hải nói xong, thấy Dương Thiên Hải gật đầu, đại ca, chúng ta đi thôi. Ấn, Dương Thiên Sơn cùng Dương Thiên Hải trở lại xe ngựa, nhìn nhà mình nhi tự đầu tới giò hỏi ánh mắt, thật sự không biết nên như thế nào mở miệng, chúng ta đổi một nhà khách điếm trụ. Dương Hưng Thịnh cùng Dương Thịnh Vượng đã không tính. nhỏ những nhà mình phụ thân sắc mặt trong lòng nhiều ít minh bạch là bạc quan hệ Dương Hưng Thịnh khổ sở một chút liền dứt bỏ rồi không kịp nhìn mà nhìn đường phố bên ngoài nhưng thật ra Dương Thịnh vượng sắc mặt thật không tốt buồn không hé răng mà ngồi Dương Hưng Thịnh nói chuyện hắn cũng không trở về thuận giật khách đếm cửa Dương Thiên Hà cầm tay nải cho xa phu bạc nắm nhi tử tay liền hướng trong đi tiểu nhị ca sững sốt, cười lại một lần hỏi các ngươi là ăn cơm vẫn là ở trọ Chẳng lẽ bốn người này không nghe hiểu hắn vừa rồi hạp ý mà nhắc nhở. Ăn cơm, ở trọ, giường Tây Tây cùng dương Hưng bảo đồng thời nói. Tiểu bảo, tư nguyệt mở miệng kêu lên đem thái đại nhân thẻ bài cho hắn nhìn xem. Lúc trước thái bác văn chính là nói như vậy, chỉ cần đem lệnh bài cấp nơi này việc, bọn họ liền sẽ minh bạch. Tiểu nhị ca có chút nghi hoặc mà nhìn cái này phấn nộn oa oa móc ra một khối thẻ bài. tiếp nhận vừa thấy tươi cười là sáng lạng đến không thể lại sáng lạng lão ra phu nhân hai vị thiếu ra bên trong thỉnh nói xong đem thả bài giao cho dương hưng bảo tiểu thiếu ra ngài thua hảo cảm ơn ca ca dương hưng bảo bị tiểu nhị ca công kính động tác làm cho có chút ngượng ngùng, bất quá tiếp nhận lúc sau vẫn là cười nói không dám không dám thỉnh tiểu nhị ca cười nói Trong lòng bạn phần may mắn chính mình còn không có quên tiếng khách điếm khi trưởng quầy theo, giữ lời nói, nguyên lai thật sự có ăn mặc giống nhau, lại không phải người bình thường. Khách nhân tồn tại à, may mắn, hắn không có làm tạp, nếu không, bát cơm giữ không nổi không nói, đắc tội quý nhân, đó chính là khóc cũng chưa địa phương nói rõ lý lẽ đi. Cấp tư nguyệt bọn họ toàn gia chuẩn bị phòng ở lầu ba, tiểu nhị ca đẩy khai hai phiến cửa phòng, phòng nội bô trí liền vừa xem hiểu ngay. Màu đỏ sậm một sàn nhà từng điều phô thật sự là chỉnh tề, trúng gian màu đỏ rực viên bàn gỗ trang bị bốn cái ghế tròn, trên mặt bàn bày một bộ tươi mát trà cũ, bên cạnh biên chỉ tinh xảo giỏ, che ở màu xanh lục cành lá phụ trợ hạ, màu đỏ tường vi kiều diễm ướt át vì toàn bộ phòng tăng thêm không ít sinh cơ. Ở phía sau dự tường vị trí hoành phóng một cái gỗ đỏ ngăn tủ, bên cạnh trên ghế bày hình thức độc đáo dưới thanh hoa bình hoa. Mà bàn tròn tả hữu là hai cái sau so người còn cao bình phong, vừa vẫn cách ra hai cái phòng, lão ra, phu nhân, tiểu nhị ca nhanh nhẹn mà bưng lên nước trà đồng thời mở miệng nói, nước ấm tới. Bốn người quay đầu lại, liền thấy cửa đứng hai cái bưng. Nước ấm việc trên cổ tay đắp sạch sẽ khăn che mặt. Tiểu bảo, phân khối, các ngươi không phải đều đói bụng sao? Nhanh lên lại đây tẩy tẩy, chúng ta hảo đi xuống ăn cơm. Tư Nguyệt tiếp đón hai cái nhi tử. Đương ra, người đem khăn che mặt lấy ra tới. thảo ba người bừng tĩnh một đám động tác lưu loát mà giữa mặt đứng ở một bên tiểu nhị ca nhìn, kia hai vị thiếu gia vô luận là tịnh mặt vẫn là, giữa tay đều phi thường nghiêm túc cẩn thận, chỉ là bọn họ trong tay khăn che mặt tính chất thoạt. Nhìn tựa hồ còn không có bọn họ đưa tới Hảo, thật là quái nhân. Thưa dịp tiểu bảo bọn họ giữa mặt thời điểm, tư nguyệt qua loa mà đánh giá một chút hai cái phòng, hai chương giường đều rất lớn. đệm chăn cũng thật sạch sẽ bên phải này một gian rõ ràng là cho tiểu bảo, án thư, giá sách, giấy và bút mực đều là toàn bộ bị tệ, mẫu thân, mẫu thân không lâu tiểu bảo cùng phân khối vui sướng nhị trọng tấu vang lên, nhánh lên liền chờ mẫu thân ngươi trong phòng tư nguyệt lên tiếng nhanh chóng mà đi ra ngoài chờ thu thập hảo xuống lầu phía trước đối với tiểu nhị ca nói phiền toái các người chuẩn bị nước âm, một hồi chúng ta đều phải tắm rửa Thỉnh phu nhân yên tâm. Tiểu nhị ca cười tủm tỉm mà nói, gấp không chờ nổi bốn người đi theo tiểu nhị ca xuống lầu, bị lạnh đến bên trái giữa mặt sau vị trí, bốn người ngồi giọng thùng thình thật sự, oa, ca ca, người màu khai, bên ngoài thuyền thật đại, thật là đẹp mắt. Dương hương bảo một bên đầu, liền thấy nửa mở ra ngoài cửa sổ, một, chiếc thuyền lớn trực tiếp dẫn vào mi mắt, kia đánh sâu vào, đối với chị ở thư thường gặp qua thuyền tiểu bảo tới nói không phải giống nhau đại. trên thuyền lớn mặt là đèn đốt sáng chân cờ mọc phiu phiu mơ hội chi gian còn có thể nghe thấy dễ nghe đàn sáo tiếng động ân cũng không tệ lắm giường tây tây duy trì hắn thân là ca ca tôn nghiêm bất quá một đôi mắt cùng tiểu bảo không có bao lớn khác biệt nhìn thủy thượng thuyền dưới nước ảnh ngược quay đầu lại nhìn tư nguyệt mẫu thân ngày mai chúng ta có thể đi lên ngồi ngồi sao lời kia vừa thốt ra giường hưng bảo cũng chờ mong mà quay đầu lại nhìn tư nguyệt Dương Thiên Hà cùng Tư Nguyệt nhưng thật ra không nghĩ đã kết hai đứa nhỏ, chỉ là, hẳn là không thể, này thuyền thoạt nhìn liền không tiện nghi, chúng ta không như vậy nhiều bạc. Tư Nguyệt nói tới đây, nghĩ nghĩ lại bổ sung nói, bất quá, ngày mai chúng ta có thể tới gần một ít đi xem, ta tưởng này hẳn là không cần tiền. Ừ, hai đứa nhỏ nhưng thật Cha không thất. Vọng, trong nhà có nhiều ít bạc bọn họ cũng biết, tuy rằng so với Dương ra thôn người khác ra khả năng muốn nhiều một ít, nhưng Tiểu Bảo cùng phân khối biết. Về điểm này ra sản, đừng nói ở Thuận Thành không tính cái gì, chính là ở An huyện nhà bọn họ toàn bộ ra sản thêm lên, chỉ sợ còn không có những cái đó quý nhân bên hông một khối ngọc bội đáng giá. Chúng ta đây ngày mai luyện để xác vào một chút nhìn xem. Nghĩ đến đây, hai đứa nhỏ đồng thời nói, ha ha, Dương Thiên hà ha ha mà cười. Hắn vừa rồi cũng làm mở rộng tầm mắt, nghĩ thầm, như vậy đại thuyền là đến hoa nhiều ít bạc mới có thể kiến thành a, chúng ta đây ngày mai luyện đi xem. Đứng ở một bên tiểu nhị ca nhìn này người một nhà, cũng không như là nói dẫn bộ dáng vì tránh cho ngày mai bọn họ xuất hiện xấu hổ, nhìn không được nhỏ giọng mà nhắc nhở nói, lão gia phu nhân, đó là hoa thuyền. Ý tứ là không thích hợp mang theo hai vị thiếu gia cùng phu nhân đi, đặc biệt là cầm thẻ bài tiểu thiếu ra, quá nhỏ, tư nguyệt, sững sốt, lúc này đây nàng nhân thật ra nghiêm túc, mà đánh giá lâu như vậy cũng không có chạy rất xa cái gọi là hoa thuyền. Đã sớm biết cổ đại bán thịt ngành sản xuất là hợp pháp, những ở nhìn này giống giống khổ chiên xuất hiện ở mọi người trước mắt hoa thuyền, thật đúng là có chút mới lạ. Hoa thuyền! Dương Thiên Hà nói xong lời này lúc sau, lại nhìn tiểu nhị ca thần sắc, thực mau liền hiểu được, sắc mặt có chút đỏ lên, vì hắn vừa mới câu kia ngày mai đi xem nói. Cũng may, thượng đồ ăn! Giảm bất Dương Thiên Hà xấu hổ, nhìn hương khí phát mũi nóng hầm hợp đồ ăn, mấy người bụng là kêu đến càng thêm đến vui sướng. cầm lấy chiếc đũa liền khai ăn một đảo lại một đạo xem đến phụ tử ba người đều cười mỉm mắt bất quá chờ nhìn trên mặt bàn đều đã có bảy cái đồ ăn mà nay bâng lên chính là đạo thứ tám bốn người đều dừng trong tay chiếc đũa nhìn về phía đứng ở một bên tiểu nhị ca Khi tiểu nhị ca trong lòng căng thẳng chẳng lẽ đồ ăn có vấn đề lão ra, phu nhân có cái gì phần phó tiểu nhị ca ca dừng tay tay mở miệng nói chúng ta chỉ có bốn người Ở dương ra, nếu là không yêu sạch sẽ chỉ là mẫu thân một người cấm kỵ nói, như vậy lãng phí lưỡng thực còn lại là cha, tiểu bảo còn có mẫu thân tuyệt đối không cho phép, mà trải qua đã hơn một năm ở chung, không có bất luận cái gì ký ức phân khối không khỏi cũng đi theo bị ảnh hưởng. Tiểu nhị ca có chút nghi hoặc mà nhìn dương tây tây ở nhìn thấy này toàn gia không lâu, hắn liền phát hiện bị này đại thiếu ra, không thích hợp, chẳng lẽ là phát bệnh, thấy đối bọn họ thực tốt tiểu nhị ca ca. Cũng không có lý giải hắn ca ca ý tứ trong lời nói, tiểu bảo trong lòng có chút thất vọng, bất quá, bởi vì là ở bên ngoài, tiểu nhị ca ca rốt cuộc cũng là người ngoài, hắn cũng không có bản khuôn mặt nhỏ, mà là cười tủm tỉm mà nói, tiểu nhị ca ca, nếu là còn có đồ ăn liền không cần trở lên, chúng ta ăn này đó là được. Đúng vậy, Dương Thiên Hà rất là vui mừng mà nhìn hắn hai cái nhi tử, lại nhiều chúng ta cũng ăn không hết, lãng phí rất đáng tiếc à. dương thiên hà thân là chính cống nông dân lời này nói được rất là thật thành bất quá tiểu nhị ca bước lên có chút cứng đỡ tươi cười ít nhất hắn vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy khác nhân lại không cần bọn họ tiêu tiền lại nghĩ trong phòng bếp ít nhất còn có mười đạo đồ ăn nghĩ trưởng quầy biết sao biểu tình chỉ sợ cùng hắn ý tưởng cũng là giống nhau đi hảo ăn cơm đi tư nguyệt cười nói tám đạo đồ ăn tuy rằng mỗi nói đồ ăn đều không có ở nhà khi tư nguyệt làm kia phân lợn còn lại là làm dương thiên hà phụ tử ba người càng đến không được mới rốt cuộc toàn bộ ăn xong mẫu thân tiểu bảo bụng hảo chướng à dương hưng bảo dựa vào ghế trên một bộ rất khó chịu bộ dáng ta cho người xoa xoa tư nguyệt cũng không có nói ăn không hết liền không cần ngạnh càng nói tuy rằng mấy năm nay tiểu bảo nhập tự hảo rất nhiều nhưng hắn trước sau nhớ rõ phía trước nhẫn đói chịu đói kia đoạn năm tháng ở nàng xem ra này cũng không có cái gì không Mặt khác một bên, Dương Thiên Hà cũng ở chậm rãi cấp phân khối xoa bụng, mà nhất há hốc mồm không gì hơn một bên đứng tiểu nhị ca, chớp mắt, lại chớp mắt, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy tới nơi này, khách nhân đem mâm đồ ăn ăn đến như vậy sạch sẽ, mà hắn vừa mới tuyệt đối không phải ảo giác này mấy người đều là ở ngạnh căn, nếu không nói, cũng sẽ không chướng thành hiện tại cái dạng này. Ngày mai nhớ rõ chỉ bị bốn người cơm canh, minh bạch sao? Trước khi, bốn người ba chữ, nàng nhưng không nghĩ mỗi đốn đều chống nàng bảo bối nhi tử. Là, phu nhân, tiểu nhị càng nghe xong lời này, mới nghĩ đến phía trước vị này phu nhân công đạo thời điểm, cũng cố tình nhắc tới bốn người, chỉ là, hắn cùng trưởng quầy cũng không có để ở trong lòng, nghĩ dựa theo khách quy tiêu trưởng tới chiêu đại tổng sẽ không làm lỗi, ai từng tưởng bọn họ còn có thể gặp phải như vậy kỳ quái khách nhân. Trở lại phòng, nghỉ ngơi một hồi lâu, bốn người mới bắt đầu tắm giữa, liền ở. Tiểu nhị ca cảm thấy này, một nhà bốn người sẽ không lại ra cái gì kỳ chiêu thời điểm, dương thiên hà ôm tắm giữa xuống dưới quần áo đi ra, tiểu nhị ca xin hỏi nơi nào có thể giặt quần áo. Lão gia, người đem cái này giao cho tiểu nhân là được, ngày mai sáng sớm, tiểu nhân bảo đảm có thể sạch sẽ mà đưa đến các ngươi phòng. Tiểu nhị ca cười rủi tay, lại bị dương thiên hà cự tuyệt, che cười, nơi này nhưng có tư nguyệt quần áo, còn bao gồm áo trong, hắn sao có thể sẽ giao cho người khác đi tẩy. Không cần, người nói cho ta địa phương liền thành, ta chính mình tẩy. Dương Thiên Hà cười nói. Tiểu nhị cả lại trợn tròn mắt, hắn nhìn ra được tới vị này lão ra vẻ mặt kiên trì trong lòng đều khóc, này toàn ra người như thế nào một đám đều như vậy kỳ quái, nhưng lại như thế nào kỳ quái, nhưng ra cũng là khách quý. Hít sâu một hơi, xả ra sáng lạng tươi cười, lão gia kia ngài đi theo tiểu nhân đi. Đa tạ, Dương Thiên Hà tuy rằng cũng mệt mỏi, nhưng nghĩ trong phòng ngủ ngon lành thiên nhi. Cả người tựa hồ đều hữu dụng không xong sức lực, nguyên bản tư nguyệt nói ngày mai tẩy cũng có thể, chính là bọn họ chỉ dẫn theo một bộ tắm giữ quần áo, nếu là ngày mai nổi lên, thời tiết không hảo làm không được lời nói, bọn họ chẳng phải là liền không có quần áo có thể thay đổi sao? Tưởng tượng đến nơi đây, Dương Thiên Hà nơi nào còn có thể đủ ngủ, bế lên muốn tẩy quần áo, tải chân nhẹ nhàng mà ra cửa, thuận giật khách điếm lầu một hậu viện nội, tiểu nhị ca thần sắc cổ quái mà nhìn trước mặt. Nam nhân, động tác thuần thục giặt quần áo, trong lòng nhịn không được lại một lần toát ra ngoài nghi tiếng động, này nam nhân thật là lão ra sao? Tiểu nhị ca, ngươi nếu là có việc nói, có thể vội chính mình đi, ta chính mình tới liền hảo, ngươi không cần thủ ta. Dương Thiên Hà cảm thấy làm nhân ra chờ thật sự là không tốt, cho nên, mới có thể như thế kiến nghị nói. Đa tạ lão ra, bất quá, tiểu nhân cũng không có gì sự tình, trưởng quay làm tiểu nhân mấy ngày này hậu hạ hảo lão ra phu nhân. Cùng hai vị thiếu ra là được. Vô luận tiểu nhị ca trong lòng nghĩ như thế nào, nhưng vừa nghe Dương Thiên Hà nói, lập tức đôi khởi gương mặt tươi cười mở miệng nói. Thoải mái dễ chịu mà ngủ một giấc, ngày hôm sau sáng sớm, Dương Thiên Hà một nhà bốn người liền rời khỏi giường, đứng ở cửa nghe được phòng nội động tỉnh tiểu nhị ca trong lòng âm thầm may mắn, may mắn hắn sớm liền tới đây. Căn phòng này nhìn thật tốt, giữa mặt lúc sau, Dương Hưng bảo tinh thần gấp trăm lần mà nói. Ơn, đang ở. giữa mặt phân khối gật đầu ứng hòa tư nguyệt ngồi ở một bên cười hỏi nghe các ngươi nói như vậy ta nhưng thật ra không có ý kiến bất quá liền muốn hỏi các ngươi hai cái ngủ ở như vậy trên giường cùng nhà của chúng ta trên giường có cái gì bất đồng là ngủ đến càng trầm đâu vẫn là làm được mộng càng mỹ đau đối với tư nguyệt vấn đề huynh để hai người nghiêm túc mà suy nghĩ một chút mẫu thân giống như không có gì bất đồng ân dương hưng bảo gật đầu phụ họa dương tây tây nói Đúng vậy, mẫu thân ta một nhắm mắt liền ngủ rồi, lại trợn mắt thời điểm thiên liền sáng. Kia phân khối, tiểu bảo, các ngươi liền ngẫm lại, mẫu thân vì cái gì muốn hỏi các ngươi vấn đề này. Cái này không nóng nảy trả lời, chậm rãi tưởng. Tơ nguyệt cười nói. Nga huynh để hai người đồng thời nói. Ngày này cơm sáng, tiểu nhị ca là thật sự chỉ chuẩn bị bốn người phân, ăn nó lại không chống dương thiên hà phụ tử ba người rất là vừa lòng, nhìn tiểu nhị ca ánh mắt hoàn toàn là một bộ trẻ nhỏ dễ. Dạy tán dương. Mẫu thần, chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Ăn qua cơm sáng lúc sau, huynh đệ hai cái liền kiềm chế không được, cười nói. Vì thế, dựa theo tiểu nhị ca giới thiệu, một nhà bốn người quyết định từ danh thắng cổ tích, phong cảnh tuyệt đẹp nơi bắt đầu chậm rãi du lãng. Không nói hai đứa nhỏ nhìn cái gì đều cảm thấy mới lạ, chính là Dương Thiên Hà đều cảm thấy hắn đôi mắt không đủ dùng, tư nguyệt còn hảo, có chút tiếc núi không có camera, nếu không nói, đưa bọn họ toàn ra chụp được tới. liền càng hoàng mỹ, đương nhiên, thực mau nàng liền tìm tới rồi là thú chỗ ở, vừa nhìn thấy do an huyện tiện nghi lại thực dụng đồ vật liền nhịn không được tưởng mua, nhiều hơn mà mua. Giữa chưa cơm bốn người cũng không chú ý, trực tiếp tìm cái mặt quán. Một người một chén lớn mặc sự, lúc sao tiếp theo đi bộ, buổi chiều thời điểm, dạo đến nhạc A Dương Thiên Hà tổng cảm thấy hắn quên mất sự tình gì, bất quá, vừa nhìn thấy thê nhi đại đại gương mặt tươi cười, đơn giản vứt bỏ, không thèm nghĩ. Cho, nên, chờ đến Dương Thiên Hà sách theo bao lớn bao nhỏ mà trở lại khách điếm là lúc, Dương Thiên Sơn còn có Dương Thiên Hải, huynh đệ hai người nhịn nơi xa chẳng ngập hoang thanh tiếu ngữ bốn người, mặt lập tức liền đen. Lão gia, phu nhân, tiểu nhị cả mắt sắc nhanh tay mà chạy tới, tiếp nhận Dương Thiên Hà trong tay đồ vật, hôm nay buổi trưa thời điểm có người tìm lão gia, nói là lão gia huynh đệ, gặp ngươi không ở, liền đi rồi, nửa canh giờ trước lại lại đây, lúc này đang ở đại đường chờ lão. Nay thật sự là ta không đúng, quên mất cùng đại ca cùng nhị ca ước hảo sự tình. Chủ yếu là ban ngày thuận thanh càng làm cho Dương Thiên Hà mở rộng tầm mắt, cho lớn kiến trúc. Duyên dáng phong cảnh, đủ loại màu sắc hình dạng linh lan trước mắt thương phẩm, còn có náo nhiệt đến giống ăn Tết đường phố, lần lượt mà đổi mấy hắn tầm mắt cùng kiến thức, sẽ quên việc này cũng không phải như vậy lệnh người khó có thể tiếp thu. Đợi một cái buổi chiều Dương Thiên Sơn huynh để hai người sắc mặt tự nhiên. Là thật không tốt, bất quá, không đợi bọn họ hai cái nói chuyện, tiểu nhị ca dẫn đầu nói, lão gia, phu nhân, cơm chiều như của bài ở đại đường sao? Ngày này dạo, chúng ta cũng mệt mỏi. Liền ở trong phòng ăn đi. Tư Nguyệt cười nói, đại ca, nhị ca, các người muốn đi lên ngồi ngồi sao? Ừm, hai huynh đệ gật đầu, ở như vậy địa phương, nhìn ăn cơm khách nhân xuyên đều là lăng la tơ lộ, bọn họ rất rõ ràng nơi này không phải dương ra thôn, không phải bọn họ ra, là tuyệt đối không thể nhau sự. vào phòng, bởi vì phòng khách chỉ có bốn cái ghế, phân khối cùng tiểu bảo đang muốn từ trong phòng dọn ra ghế giữa tới thời điểm. Tiểu nhị ca động tác nhanh nhẹn mà từ cách vách bưng tới hai cái ghế, thấy khách nhân có việc muốn nói, buôn nước ấm liền lui đi ra ngoài, thậm chí còn động tác nhẹ nhàng mà đem cửa phòng đóng lại. Phân khối cùng tiểu bảo giặt sạc tay, liền an tĩnh mà ngồi ở trên ghế, bưng chán trà chết mắt to nhìn chầm chằm vào, phản phất cái ly trang không phải nước trà mà là giá trị liên thành bảo bối giống nhau. Lão tứ, các ngươi liền như vậy đi dạo một ngày. Đánh giá xong hoàn cảnh Dương Thiên Sơn, áp lực trong lòng khiếp sợ cùng với nông đậm ghen ghét, mở miệng hỏi. Dương Thiên Sơn bọn họ sở chủ địa phương cách nơi này cũng không xa, phòng cũng ở bọn họ có thể thừa nhận giá cả trong phạm vi. Tuy rằng cùng Dương Thiên Hà bọn họ sở chủ phòng có cách biệt một trời, nhưng dù sao cũng là mở cửa làm buôn bán khách điếm, thế thế nào đều phải so trong thôn phòng muốn Hảo đến nhiều. Cho dù là như thế, huynh đệ hai trong lòng như củ nhịn không được ghen ghét. Bởi vì ở lão tứ không cưới tư nguyệt phía trước, có thể nói hắn là năm cái huynh địa bên trong nhắc không tiền đồ một cái, nhưng chính là cái này nhất không tiền đồ huynh đệ đột nhiên mà chạy trốn lên, làm cho bọn họ nguyên bản thành lập ở hắn, trên người cảm giác về sự ưu việc ầm ầm sập không nói, ngược lại tới vị trí đổi nhau, trong lòng có thể dễ chịu mới là lạ. Đương nhiên nếu như là lão tứ này đó vận, may đều dừng ở dương thiên tứ trên người, bọn họ khẳng định là sẽ không gan ghét cũng càng thêm sẽ không khó chịu. Đúng vậy, Dương Thiên Hạ giặt sạch tay, cười nói, đại ca, nhị ca, các ngươi không biết, này thuận thành thật lớn, chúng ta hôm nay đi dạo cả ngày, đều còn có rất nhiều địa phương không đi. Đừng quên các ngươi tới nơi này là có chính sự, trường thì ở nơi nào các ngươi biết không? Dương Thiên Sơn trong lòng rốt cuộc cân bằng một ít, liền lấy bọn họ như vậy ngoạn nhạc tâm thái. Có thể thông qua phủ thí mới là lạ, ngẫm lại hưng thịnh cùng thịnh vượng, nguyên bản nghỉ ngơi một buổi sáng lúc sau, bọn họ cũng tính toán mang theo hai người trước đi ra ngoài đi dạo, tưởng tượng đến nhi tử nói, dương thiên sơn liền có loại lão ngoài an ủi cảm giác. Cha, thuận thành liền ở chỗ này, lại chạy không được, ta nghĩ vẫn là ở khảo thí phía trước nhiều xem chút thư, khảo thí lúc sau lại dạo cũng không muộn. Hắn đại nhi tử là nói như vậy, lại đối lập chỉ biết ngoạn nhạc tiểu bảo cùng. Dương Thiên Hà, hừ, chờ con của hắn thông qua vũ thí, ân, đó chính là đồng sinh, nghĩ đến đây, Dương Thiên Sơn phát một lần chống không buồn bực tâm tình, đối Dương Thiên Hà xa hoa phòng gan gác chi tâm đều tiêu tán không ít. Không biết a, Dương Thiên Hà có chút buồn bực, đại ca, nhị ca, các ngươi đã đi xem qua trường thi vị trí sao? Ấn, Dương Thiên Hải gật đầu, lão tứ, chúng ta liền tại đây một cái phố như yến khách điếm, các ngươi nếu là có chuyện gì, liền đi nơi đó tìm chúng ta. nhìn đại ca tựa hồ có phải nhắc nhở lão tứ làm tiểu bảo không có việc gì thời điểm dự nhìn xem thư dương thiên hải chính mình cũng không biết hắn là ngoài cái dạng gì tâm tình liền muốn nhìn hắn này toàn ra tiếp tục như vậy vui sướng bởi vì hắn nghĩ chờ đến vũ thí lúc sau yết bản nhạc tử, hiện giờ bốn người này cười đến có bao nhiêu vui vẻ đến lúc đó khẳng định liền có bao nhiêu khổ sở cho nên đoàn ở dương thiên sơn nói chuyện phía trước mở miệng nói xong lúc sau dương thiên hải Liền đứng dậy, nếu các ngươi đều mệt mỏi, chúng ta liền đi về trước. Dương Thiên Hà có chút kinh ngạc nhìn Dương Thiên Sơn cùng Dương Thiên Hải, đại ca, nhị ca, không hề nhiều ngồi một hồi. Không được, hưng thịnh cùng thịnh vượng kia hai hại tử còn ở khách điếm, này bên ngoài trời đã tối rồi, lòng ta thật sự không yên tâm. Dương Thiên Hải nói xong, trong lòng nói thầm, ở chỗ này nhìn bên ngoài tiểu nhị hầu hạ các ngươi, nhìn các ngươi hưởng thụ so với chúng ta càng tốt sinh hoạt tới mắt. Khi chúng ta, hắn mới sẽ không tự tìm tội chịu đâu. Nguyên bản còn không có tính toán rời đi Dương Thiên Sơn nghe xong Dương Thiên Hải, nói ngồi không yên, đứng dậy, đúng vậy, lão tứ, chúng ta đi về trước. Đại ca, nhị ca, đi thông thả. Thấy hai người đã hạ quyết tâm, Dương Thiên Hà cùng tư nguyệt đồng thời nói. Dương Tây Tây cùng Dương Hưng bảo rốt cuộc buông trong tay bọn họ bảo bối chén trà, đứng dậy, thư cười đầy mặt mà nói, đại bá, nhị bá đi thông thả. Kế tiếp hợp với vài ngày, một, nhà bốn người đều là đi sớm về trễ, làm cho tiểu nhị ca đều có chút buồn bực, bọn họ thật là tới tham gia phủ thí sao? Lại sao lại mấy ngày, có lẽ là toàn bộ thuận thành đều dạo đến không sai biệt lắm, mấy người hoặc là đi ra ngoài đi một chút, hoặc là liền ở khách điếm nghỉ ngơi, đến nỗi trường thi, bọn họ đi dạo ngày thứ ba liền tìm tới rồi vị trí, ra khách điếm môn hữu quái, vẫn luôn đem nảy phố đi đến đầu, sau đó lại hữu quái. Đi không đến 500 mẻ khoảng cách, nơi đó chính là trường thi. Khảo thí trước một ngày, Dương Thiên Sơn cùng Dương Thiên Hải lại một lần tìm được Dương Thiền Hà, ước định thời gian, ngày mai cùng đi trường thi, chỉ là nguyên bản bọn họ cho rằng, ở khảo thí ngày đầu tiên buổi sáng sẽ xuất hiện đại nho, cũng không có xuất hiện, đừng nói cái này, chính là mặt khác nhìn thân vẫn bất đồng người đều không có một cái, nguyên bản còn nghĩ thơm lây huynh để hai người hơi hơi có chút thất vọng. Thật nhiều người a Dương Thiên Hà nhịn trường thì trước ô minh Mông một tảng lớn người, cảm thắng mà nói, là rất không ít, tơ nguyệt nắm tiểu bảo tay sau này lùi, thời gian thực đầy đủ, chúng ta không đi tệ, tiểu bảo ngươi vóc gián tiểu, chính là cuối cùng đi vào cũng không có gì ghê gớm. Ân Dương Thiên Hà cùng dưỡng tay tay đồng thời gật đầu, trước mặt người những người này, vô luận là thí sinh vẫn là tới đưa khảo. Nhìn liền nhà bọn họ tiểu bảo nhỏ nhất, nhiều như vậy người, nếu là một không cẩn thận tệ bị thương, bọn họ nhưng không được đau lòng sao? Cha, mẫu thân, ca ca, ta đi vào lúc sau, các ngươi liền hồi khách điếm đi, dường hương bảo nghĩ lần đầu tiên tham gia bái sư khảo thí thời điểm, cha cùng nương liền vẫn luôn ở bên ngoài chờ. Khi đó hắn là bởi vì sợ hãi, huống chi chỉ có hai cái canh giờ, hiện giờ đệ nhất nhị trang đều là một ngày, đệ tam chạng còn có hai ngày, hắn nhưng không đành lòng làm người trong nhà vẫn luôn ở bên ngoài chờ. Tiểu bảo, người chiếu cố hảo tự mình liền thành, chúng ta không cần ngơi nhọc lọng. Dương Tây Tê nhéo Dương Hưng bảo gương mặt, nếu là có cái gì không thoải mái cũng không cần chống ra tới là được. Tiếp theo, Tơ Nguyệt Dương Thiên Hà còn có Dương Tây Tây thay phiên dặn dò. Đại thể liền một cái ý tứ, tận lực luyện hảo, nếu là thân mình có cái gì không thoải mái nói, bỏ khảo cũng không có gì, nghe được Dương Thiên Sơn cùng Dương Thiên Hải ở trong lòng thẳng lắc đầu, như vậy mà súng nịch hai tử, tiểu bảo về sau trưởng thành có thể có cái gì tiện đột. Thực mau, trường thi đại môn liền. Khai, đám đông một trận kích động, tiểu bảo, gia tới thời điểm cũng không nên gấp gáp, từ từ tới, ngàn vạn không cần cùng người khác thể. Cũng không cần cùng người phát sinh xung đột, nếu là có người khi dễ ngươi, liền chịu đựng, bất quá phải nhớ kỹ hắn diện mạo, gia tới nói cho ta, ta cho người báo thù. Dường tay tây nhìn không ngừng tiến vào trường thể thí sinh, lại nhìn trước mặt đáng yêu phấn nộn đề đệ thật là hận không thể có thể đi theo trà trộn vào đi, gần người chiếu cố. Tiểu bảo, phân, khối nói đúng, ngươi nhất định phải nhớ rõ a. Tư nguyệt lại một lần cường điệu, Nan kỳ thật cũng lo lắng này bảo bối nhi tử nếu là đi vào bị khi dễ, kêu trời không ứng kêu đất không linh, thật là làm sao bây giờ? Phân khối nói đồng dạng làm dương thiên hà lo lắng không thôi, thậm chí có mở miệng làm hưng thịnh cùng thịnh vượng chiếu cố tiểu bảo xúc động, bất quá, rốt cuộc còn có lý trí tồn tại, nghĩ bọn họ chi gian gút mắt, vẫn là không chiêu cổ đến hảo. Cha, mẫu thần, ca ca, các ngươi yên. Tâm, ta là đi khảo thí, lại không phải đi đánh giặc, sẽ không có sự tình gì. Diệu hưng bảo nhìn hai vị đường ca đều đi vào, quay đầu lại đối với ba người nói, các ngươi cũng không cần thủ tại chỗ này, ta biết hồi khách đếm lộ. Ba người gật đầu, nhìn nhà bọn họ tiểu bảo, ở trường thì đại môn hà có vẻ càng thêm nhỏ xinh thân mình, trong lòng càng là nhớ thương đến không được. Nhưng thật ra phụ trách kiểm tra quan binh nhìn trước mặt đáng yêu tiểu hoa nhi, mang theo sáng lặng hồn nhiên mà tôi. Cười, nháy thanh triệt mắt to, lại xứng với một tiếng ngọt ngào quan sai đại ca hảo, thiếu chút nữa làm cho bọn họ đều không hà thủ được lục soát đứa bé này thân. Chờ đến Dương Hưng Bảo tìm được hắn nho nhỏ phòng đơn, trên mặt như cũ mang theo thảo hỷ tươi cười, an tĩnh mà ngồi ở trên ghế, chờ đợi giám khảo phát đề thi. Bên ngoài, Dương Thiền Hà, Tơ Nguyệt, Dương Tây Tây nhìn chăm chăm trường thi lại lần nữa nhắm chặt đại môn, hồi lâu mới hoàng hồn, đương ra, phân khối, chúng ta trở về đi. Buổi sáng hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức, ăn qua cơm chưa sau liền tới đây chờ. Ân, Dương Thiên Hà cùng Dương Tây Tây tưởng tượng, tiểu Bảo buổi chiều ra tới cư sức cũng không lớn, gật đầu. Đại ca, nhị ca, các ngươi đâu? Hiện tại hồi khách điếm sao? Dương Thiên Hà hỏi. Dương Thiên Sơn cùng Dương Thiên Hải lắc đầu, bọn họ trên người mang theo lương khô, từ lúc bắt đầu liền tính toán vẫn luôn ở trường thi cửa chờ. Lão ra, phu nhân thỉnh an tâm trở về đi. Tồn tài cảm vẫn luôn rất thấp tiểu. Nhị ca toát ra tới cười nói, trưởng quầy an bài người ở chỗ này thủ. Kia phiền toái các người. Dương Thiên Hà có chút ngượng ngùng mà nói. Trở lại khách điếm ba người trực tiếp trở về phòng, trong lòng nhớ thương tiểu bảo bọn họ đối mặt đại thuận thanh, đối bên ngoài náo nhiệt là một chút cũng nhất không nổi ngày xưa hứng thú tới, an tĩnh mà ngồi. Chờ thời gian một chút mà qua đi, ăn một lần xong cơm chưa liền gấp không chờ nổi mà đi trường thi, tuy rằng như cũ nhìn không thấy tiểu bảo. Đáng tin cậy đến gần một ít, bọn họ cảm thấy bọn họ tâm đều kiên định không ít. Cha, mẫu thân, ngày mai chúng ta cũng giống đại bá cùng nhị bá như vậy, vẫn luôn ở bên ngoài chờ xem. Dương Tây tay đầu dựa vào Dương Thiên Hà trên vai, nhìn trường thiên màu son đại môn, mở miệng nói. Hảo, Dương Thiên Hà cùng tư nguyệt đồng thời nói. Trường thi, dường Hưng bảo bôn bút lông, nhéo nhéo có chút lên men bút tích, ngẩng đầu, nhìn đến cũng không phải bầu trời trong xanh mà là có chút thời đại nóc. Nhà, nghĩ thầm, cha, mẫu thân còn có ca ca hiện tại là ở trường thi bên ngoài đâu. Vẫn là ở khách điếm trong phòng đâu. Ngày này thời gian đối với bên ngoài chờ đợi người rất là dài lâu, nhưng đối với ngồi ở trường thi bên trong khảo thí học sinh tới nói, so sánh với nhiều năm gian khổ học tập khổ đọc, ngày này lại thật sự là quá ngắn. Dương Hương bảo cẩn thận mà đem chính mình giải bài thi kiểm tra rồi hai lần, phát hiện cũng không có cái gì không ổn cũng không còn có muốn bổ sung, phóng hảo. Rưu vang lên một bên tiểu lục lạc, chỉ chốc lát, liền có giám khảo đi tới, nhìn nộp bài thi thế nhưng là cái này bảy tuổi hài tử, trong mắt hiện lên ngạc nhiên. Tuần khảo thời điểm, hắn liền thường xuyên chú ý đứa bé này, thấy hắn viết chữ động tác đoan chính, bản khuôn mặt nhỏ, thái độ rất là nghiêm túc. Khi đó hắn liền tưởng, đứa bé này nhìn thật không sai. giám khảo động tác thuần thục mà đem dương hưng bảo tên hồ thượng người có thể đi rồi nói chuyện thanh âm đều không khỏi rơi chậm lại không ít vĩ nghiêm đa tạ đại nhân dương hưng bảo đứng dậy chắc tay hành lễ động tác tiêu chuẩn mà ưu nhã ở đôi phương gật đầu lúc sau mới ở quan sai dẫn dắt hạ rời đi dương hưng bảo nhịn trường thì đại môn quay đầu lại cười đối với quan sai nói làm phiền quan sai đại ca Nói xong lời này, hướng bên ngoài đi bước chân đều không khỏi nhanh hơn thật nhiều, rõ ràng không gặp thân nhân thời gian cùng trước kia đi học không sai biệt lắm, cũng không biết vì sao, cảm thụ trường thi. giày nặng nghiêm cẩn hơi thở lúc sau, Dương Hương Bảo trong lòng càng thêm vội vàng mà muốn nhìn thấy cha mẹ cùng ca ca. À, là Tiểu Bảo, Tiểu Bảo ra tới. Dương Tây Tây nhìn đến cửa thân ảnh, lập tức cao giọng hoang hồ nói. Hoàn toàn không thèm để ý Tiểu Bảo sớm như vậy nộp bài thi, phụ thí có thể hay không có cái gì vấn đề, biên nói liền hướng tới Tiểu Bảo chạy qua đi, trong lúc còn không quên vất tay, Tiểu Bảo, nơi này. Ca ca, tuy rằng Dương Hưng Bảo không nghĩ mệt bọn họ, nhưng Tiểu Hài tử vẫn là hy vọng ra tới là có thể đủ nhìn đến thân nhân, nghe được Dương Tây Tây thanh âm, ánh mắt sáng lên, thanh thúy thanh âm mang theo kinh hỉ Mà Dương Thiên Hà nhìn hai người chạy trốn thật mau, hơn nữa còn không xem lộ. sợ bọn họ quăng ngã sốt ruột mà một tiếng giống to phân khối tiểu bảo các ngươi hai cái chậm đã điểm nhìn lộ nguyên bản dưỡng tây tây cùng dương hưng bảo thanh âm liền không nhỏ hơn nữa dương thiên hà này một giọng nói giống thủ vệ quan sai rốt cuộc chịu đựng không được nghiêm khắc mà đối với dương thiên hà trạch cứ nói trường thi cửa không được lớn tiếng ồn ào ha ha, lời này rơi xuống rất nhiều bội khảo chờ ở bên ngoài người đều che miệng cười Dương Thiên Hà mặt cũng có chút nóng lên, vội vàng xin lỗi, bất quá, nhìn hoàn hảo không tổn hao gì trở về Tiểu Bảo, hảo tâm tình như cũ không chịu ảnh hưởng, Tiểu Bảo, mệt mỏi đi, cha bối người tiếp khách sạn đi. Không mệt, Dương Hưng Bảo lắc đầu nói, chỉ là, hắn lời này còn chưa nói xong. Dương Thiên Hà cũng đã ngồi xổm trước mặt hắn, nghĩ ra đã lâu đều không có bối quá hắn, vì thế, rũi tay hai tay, ôm Dương Thiên Hà cổ, bỏ lên trên hắn bối. Đi thôi, trực tiếp khách sạn. Tư Nguyệt nói xong, ngó thấy đối quan sai lầm mặt quỷ rủi đầu lưỡi Dương Tây Tây, vương tay, phân khối, đừng náo loạn, đi thôi. Ân, mẫu thân, Dương Tây Tây bắt lấy Tư Nguyệt tay, đối với Tiểu Bảo nói, Tiểu Bảo, người có đói bụng không, giữa trưa ở bên trong ăn cái gì? Dương Hưng Bảo nghĩ giữa trưa ăn, đồ ăn, nhíu mày, có rau xanh, khoai lang đỏ, cơm, có cái đồ ăn xào thịt, chỉ là thịt quá ít, thiết thật sự tế. Sao cũng không thể ăn, coi chút giống trước kia nảy nãy ra xảo đồ ăn, cơm ta còn ăn ra hai cái hòn đá nhỏ, thiếu chút nữa đem ta hàm răng cấp băng rồi. Cái gì? Ba người đồng thời kêu sợ hãi, Dương Tây Tây trực tiếp ném ra Tư Nguyệt trên tay trước, Tiểu Bảo, há mồm, a ta cho ngươi xem xem. Dương Hưng Bảo phối hợp mà há mồm, theo sáu lắc đầu, không có việc gì, chỉ là làm ta giật cả mình. Tư Nguyệt nhìn kỹ quá Tiểu Bảo một hàm răng trắng. Xác định là thật không có việc gì mới yên lòng, trở về hảo hảo ăn một đống. Dương Thiên Hà oán giận mà nói, nay trường thi thức ăn như thế nào kém như vậy à? Cùng phía trước trong nhà xào không sai biệt lắm, kia chẳng phải là nói không có vài giọt ru sao. Đều không vo gạo sao, còn có đá, tư nguyệt, trầu này còn hành, nhưng để tam chàng muốn đãi hai ngày, còn muốn ở bên trong ở một đêm, như thế nào tính đều có bốn bữa cơm, tiểu bảo. Ăn không ngon, còn như thế nào khảo thế à? Lão ra, tiểu nhân biết người đau lòng tiểu thiếu ra, nhưng theo tiểu nhân biết, toàn bộ đại tề trường thì đều là như thế, muốn thi đậu khoa cử học sinh, vô luận thân phận cao thấp, đều cần thiết đến trải qua này một quan. Tiểu nhị ca mở miệng nói, cha, không có việc gì, ta chịu được. Dường hưng bảo cười nói, tuy rằng không thể ăn, ta còn là không có lãng phí, đem ta kia phân ăn sạch. Tiểu bảo thật ngoan, tư nguyệt cười nói, bất quá, mặt sau. Bà ngày ở trường thi ăn cơm phải cẩn thận chút, cũng có thể đem đá trước lấy ra tới lại ăn, biết không? ân Dương Hưng Bảo gật đầu. Tiểu Bảo, bên này một hàng mấy người đều sắp chuyển biến thời điểm, Dương Thiên Sơn đuổi theo lại đây, người có hay không thấy đại ca ngơi? Dương ừ. Hưng Bảo ghé vào Dương Thiên Ha trên lưng, quay đầu lại, nghiêm túc mà trả lời, đại bá, ta không có thấy, hưng thịnh đại ca khảo thí địa phương không cùng ta ở bên nhau. Vị này lão ra, hiện giờ cách nộp bài. Thi thời gian cũng không đã bao lâu, phỏng trừng nhà người thiếu ra cũng mau ra đây. Tiểu nhị ca cười nhắc nhở nói, trở lại khách điếm, vẫn luôn trầm tư phân khối thấy tiểu nhị ca rời đi, vội vàng nhỏ giọng mà nói, cha, mẫu thân, các ngươi nói để tam tràn khảo thí thời điểm, buổi tối trời tối, ta có phải hay không có thể lén lút cấp tiểu bảo được cơm? Không? không thể, tơ nguyệt cùng dương thiên hà đồng thời nói. vì cái gì? Dường tay tay dọc theo đường đi thật vất vả nghĩ ra cái này biện pháp. Cảm thấy có thể làm Tiểu Bảo thiếu chịu khổ một chút, không nghĩ tới mới vừa nói ra đã bị cha mẹ cấp cửa tuyệt. Phân khối A ta biết công phu của người hảo, nhưng như vậy mạo hiểm sự tình người về sau đều không cần suy nghĩ, tư nguyệt cười nói, lại nói, nhà của chúng ta Tiểu Bảo cũng không phải là mặt ngoài nhìn đến như vậy yếu ớt, hắn ăn được khổ, cũng kiên cường thật sự, nếu là bởi vì hắn mà làm người mạo hiểm nói. Ca ca, người không cần làm như vậy, Dương Hưng bảo khó được đối với Dương. Tây Tây vẽ mặt nghiêm túc mà nói, ta sẽ hảo hảo chiếu cố chính mình. Thật sự, kỳ thật không chỉ là đối Dương Hưng Bảo, chính là Dương Thiên Hà cùng Tư Nguyệt, Dương Tây Tây cũng nửa điểm đều không nghĩ bọn họ chịu khổ bị liên lụy, càng là ở Trung, người một nhà chi gian cảm tình liền càng là thâm hậu, vô luận làm chuyện gì đều sẽ bận tâm đến bọn họ cảm thụ. Đương nhiên là sự thật, Dương Hưng Bảo kéo ra đại đại gương mặt tươi cười, bắt lấy Dương Tây Tây Tây cầm nói, ta biết ca ca đối ta. Tốt nhất, chính là ca ca người phải tin tưởng ca a nói tới đây, định định hắn tiểu ngực ta bảo đảm, tuyệt đối sẽ không làm đồ ăn hòn đá nhỏ lại khá đến ta hàm, đồ ăn, là một chút ăn uống đều không có, cũng không biết tiểu bảo hiện tại ăn cơm chiều không có. Hồi đại thiếu ra nói, cảnh giờ này, tiểu thiếu ra hẳn là ăn qua cơm chiều. Tiểu nhị ca cười nói, đừng nói ba người một bộ xương đánh ca tím héo bộ dáng, chính là hắn đều có vài phần tưởng niệm cái kia cười đến ngọt ngạo. nói chuyện cũng ngọt ngào tiểu thiếu ra ai cũng không biết trường thi chàng ấm không ấm áp dương thiên hà thở dài một hơi mở miệng nói tuy rằng ban ngày ngày nhìn rất nhiệt những buổi tối vẫn là có chút lạnh tư nguyệt cùng giường tây tây đồng thời gật đầu trường thi tuy rằng thức ăn không tốt nhưng chăn bông lại là rất dày chắc tiểu nhị ca nói tiếp rắn chắc có ích lợi gì tư nguyệt chắn liếc mắt một cái tiểu nhị ca kia chăn bông cũng không biết bị nhiều ít học sinh dùng quá Có hay không giữa sạch sạch sẽ, có hay không móc mèo có thể hay không có mùi mốc Tiểu nhị ca vô ngữ mà nhìn ba người, biết bọn họ chỉ là nhắc mãi, liền không có trả lời. Kết quả, thực mau, tam đôi mắt đều nhìn chầm chầm hắn, ha ha, cười gượng hai tiếng, căng ra đầu nói, cái này tiểu nhân cũng không biết. Ai? Ba người quay đầu lại, đồng thời thở dài một hơi. Trường thi bên trong, đừng nhìn Dương Hưng bảo người tiểu. Nhưng trại giường chiếu sửa sang lại chăn bông lại làm được giống mô giống dạng, làm nguyên bản có chút lo lắng đứa bé này dám khảo lại đây nhìn thoáng qua lúc sau, yên lặng mà thối lui. Nằm ở dặn chắc chăn bông dương hưng bảo, cũng không có. Giống tư nguyệt ba người sẽ lo lắng như vậy, tuy rằng ăn đến không tốt nhưng hắn vẫn là đem chính mình uy no rồi, cái chăn bông hắn cũng không cảm thấy lãnh, càng không có tâm tư đi quản mặt trên có sạch sẽ không, bởi vì hắn là cung y nằm xuống. Bất quá! Tiểu bảo hiện tại trong lòng rất là khó chịu, từ mẫu thân sau khi trở về, nay vẫn là hắn lần đầu tiên rời đi người trong nhà, một mình một người ở xa lạ địa phương đợi, hắn tưởng ra, tưởng mẫu thân, tưởng ca ca, còn tưởng sư phó cùng sư. Huynh, một người ở cái này nho nhỏ trong phòng, dường hương bảo dùng chăn đem chính mình quá đến gắt gao, giống như như vậy hắn liền sẽ không như vậy cô đơn giống nhau, lúc này hắn thậm chí đều có chút hối hận cự tuyệt ca ca đề nghị. Nếu là ca ca bồi ở chính mình bên người, hắn nhất định sẽ không giống hiện tại như vậy khó chịu, đương nhiên, ý nghĩ như vậy tiểu bảo chỉ là ở trong đầu trợt lóe mà qua. Mà này một buổi tối, Dương Hương Bảo cuối cùng cảm nhận được một nhắm mắt lại vừa mở mắt trời. Còn chưa sáng là cái gì tiếp tục nhắm mắt trợn mắt, lăn qua lộn lại mà một chút cũng chưa ngủ ngon cảm giác, xuất thần mà nhìn trầm chầm, chầm đen như mực nóc nhà. Tỉnh lại hắn, lúc này đột nhiên minh bạch mẫu thân vấn đề, vì cái gì mẫu thân muốn hỏi khách điếm dừng cùng, trong nhà dừng có cái gì bất đồng dụng ý, cũng không có cái gì bất đồng, bởi vì người nhà đều tại bên người, hắn đều có thể ngủ ngon lành, hắn tưởng, cho dù hiện tại là ở khách điếm trong phòng kia chưa mềm một trên giường. Không có cha mẹ cùng ca cá tại bên người, hắn cũng sẽ giống hiện tại như vậy. Mặt khác một bên, tư nguyệt ba người làm sao không phải trằn trọc. Thiên tai tờ mở sáng liền rời khỏi giường, nhìn lẫn nhau đáy mắt màu xanh lá, cùng với đánh ngáp chảy nước mắt lại không muốn ở nằm hồi trên giường ngủ một lát, ăn xong cơm sáng, chúng ta liền đi trường thi thủ đi, cho dù là ngủ, cũng muốn ở nơi đó ngủ mới an tâm. Tư nguyệt lời này được đến hai người mãnh liệt tán đồng. Thái dương từ phía đông ra, tới, chậm rãi bò lên trên đỉnh đầu, lại từ phía tây đi xuống, đợi cho trước hai chàng tiểu bảo nộp bài thi căng giờ. Tạm đôi mắt đều sáng ngời có thần mạnh nhịn trường thi đại môn, thẳng đến cái kia quen thuộc tiểu hài tử xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt, vẫn luôn dẫn theo tâm mới thả xuống dưới. Cha, mẫu thần, ca ca, dương hương bảo cười kêu lên, cũng không biết nói vì cái gì cặp kia mắt to, nước mắt không nghe lời ào ào ra bên ngoài lưu. Dương tây tay một tay đem dương hưng bảo bế lên, tiểu, bảo, ngươi đừng khóc, có phải hay không bị người khi dễ, không có quan hệ, ca ca cho người báo thụ Dương Hưng bảo chỉ là khóc, nghe xong Dương Tây Tây nói lại đột nhiên lắc đầu, xem đến một bên Dương Thiên Hà cùng Tư Nguyệt đều nóng vội không thôi, không biết có phải hay không ảo giác. ba người làm cảm thấy gần hai mươi cái canh giờ không gặp Tiểu Bảo gầy thật nhiều. Một bên người nhìn, trong lòng lắc đầu đồng thời, ngoài miệng nói, đứa nhỏ này chỉ sợ là bởi vì không khảo hảo đi. Tiểu Bảo, à, không khảo hảo cũng không quan trọng, lần sau lại khảo là được, Dương Thiên Hà khuyên nói. Dương Hưng Bảo vẫn là lắc đầu, chỉ là ôm Dương Tây Tây cổ không bỏ. Chúng ta về trước khách điếm lại nói, nhìn Tiểu Bảo kia bộ dáng, Tư Nguyệt trong lòng cũng khó chịu vô cùng. Trở lại khách điếm, chờ đến Dương Hưng Bảo không khóc thời điểm mới đỏ mặt giải thích nói, không có bị người khi dễ, giám khảo đại nhân cùng quan sai đại ca đều thật hảo, đề thi cũng không khó, ta cảm thấy thật nhẹ nhàng. Chỉ là đã lâu không gặp cha mẹ cùng ca ca, nghĩ đến khẩn. Ha hả, Dương Tây Tây rủi tay liền ôm lấy Dương Hưng bảo bạ vai, cười nói, vậy ngươi đêm qua có hay không khóc nhẹ? Dương Hưng bảo lắc đầu, không có, tiểu bảo khi đó chính là khó chịu cũng không có khóc, chỉ là hôm nay thấy cha mẹ cùng ca ca, mới có thể nhìn không được. Hồng khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc mà nói, vô luận như thế nào, cuối cùng khảo xong rồi. Dương Thiên Hà thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, mở miệng nói, kế tiếp. Chính là chơi ít bạn, các ngươi còn có chỗ nào muốn đi. Dương Tây Tây cùng Dương Hưng Bảo đồng thời lắc đầu. Nơi nào cũng không nghĩ đi, cha, mẫu thân, ta tưởng về nhà, Dương Tây Tây trống cằm nói, cũng không biết hát quyển quyển cùng con lừa con hiện tại thế nào. Thật vất vả mới đưa bọn họ đều dưỡng đến bụ bẩm, nếu là gầy nhưng làm sao bây giờ đâu. Chính là, Dương Hưng Bảo đi theo gật đầu, nhìn tơ nguyệt, nghĩ đến tối hôm qua sự tình, mẫu thân, ta biết ngươi hỏi cái kia vấn đề dụng. Ý, nói xong, Dương Hưng Bảo đem hắn tối hôm qua suy nghĩ nói ra, tư nguyệt nhìn Dương Hưng Bảo, này nho nhỏ hài tử như thế nào liền như vậy nhận người đau đâu. Thì ra là thề, khó trách ngày hôm qua ta đều không có ngủ ngon, còn làm thật nhiều ác mộng. Dương Tây Tây rất là nhận đồng Dương Hưng Bảo nói, gật đầu nói, bên kia trở lại khách điếm lúc sau, Dương Thiên Sơn cùng Dương Thiên Hà lãnh từng người nhi tử trở lại phòng, nhi tử, ngươi cảm giác như thế nào? Hỏi lời này, Dương Thiên Sơn, thanh âm cùng biểu tình đều là thập phần chờ mong. Dương Hưng Thịnh tươi cười có chút miễn cưỡng, cha, để thi có chút khó, ta cảm thấy nắm chắc không phải rất lớn. Nghe xong lời này, Dương Thiên Sơn trong lòng tự nhiên là thực thức chỉ nhà hắn nhi tử đã thực dụng công, cũng không đành lòng chỉ trích cái gì, không có việc gì, lúc này đây không được, liền tiếp theo, tốt cho nên cũng không hy vọng xa vời người có thể trúng cử, thậm chí là làm quan Nhưng nhi tử, ngươi nỗ lực ít nhất đến là cái tố tài, như vậy liền có thể giống ngươi ngủ thúc như bây giờ, liền tính là ở trong thôn đương tiên sinh, cả đời cũng có thể quá rất khá, mà không phải giống cha giống nhau ở thổ địa bào thực, kia quá vất vả, ngươi chịu không nổi. Ân, cha, ta sẽ nỗ lực. Vốn dĩ đã có bị cha đánh một đốn hoặc là mắng một đốn chuẩn bị, nhưng vừa nghe Dương Thiên Sơn nói như vậy. Dương Hương Thịnh Hồng hốc mắt nói. Các nhà ở, Dương Thiên Hải cũng hỏi Dương Thịnh Vượng đồng dạng vấn đề, con hành. Dương Thịnh Vượng vẫn là cùng huyện thí khi như vậy trả lời, giống nhau biểu tình, nghĩ Dương Thịnh Vượng thoải mái mà thông qua huyện thí. Như vậy, Dương Thiên Hải là như thế nào cũng áp không được trong lòng vui sướng. Bởi vì không khảo hảo, Dương Hương Thịnh hoàn toàn không có tâm tư đi ra ngoài chơi, rốt cuộc Dương Thiên Sơn là đại ca, Dương Thiên Hải cũng không hảo, biểu hiện đến quá mức rõ ràng. Mỗi ngày chỉ là điều thấp mà dẫn dắt dương thịnh vượng đi ra ngoài chơi, trở về thời điểm cho bọn hắn phụ tử hai mang lên một ít thức ăn. Chờ đợi nhật tử các thí sinh tâm tình đều là không giống nhau, bất quá, vô luận như thế nào, kết quả sớm tại bọn họ giao ra bài thi khi cũng đã chú định, tới rồi yết bản một ngày này, trường thi cửa là sớm liền trang đầy. Vô luận khảo đến hảo có hy vọng vẫn là thi rớt không có hy vọng, bọn họ đều nghĩ đến nhìn xem kết quả cuối. Cùng Dương Thiên Sơn, Dương Thiên Hải, Dương Thiên Hà Tam huynh đệ giống trận đầu khảo thí như vậy, cùng đi vào trường thi cửa, ở từng đôi nóng bỏng cấp bách dưới ánh mắt, rốt cuộc, đại môn lại một lần bị mở ra, quan sai trong tay cầm một chương không có gì trọng lượng bản đơn, lại cũng trọng đến quyết định trước mặt này, đó thí sinh có thể hay không lại tiến thêm một bước vận mệnh. Lão gia, phu nhân, các ngươi yên tâm, tiểu nhị ca cuốn lên tay áo, trong mắt mà quang mang, một bộ chuẩn bị. Hướng trong hướng bộ dáng xem bản việc này liền giao cho tiểu nhân đi, tiểu nhân. Không cần, Dương Thiên Hà cùng Dương Tây Tây đồng thời nói, đánh gãy tiểu nhị nói, thường một lần huyện thí thông qua sự tình là thái đại nhân trực tiếp nói cho bọn họ, thân là tiểu bảo phụ thân cùng ca ca, như thế nào có thể đem xem bản như vậy chuyện quan trọng giao cho người khác, chính chúng ta tới. Bộ dáng kia phản phất ai đoạt bọn họ liền với ai liều mạng giống nhau, phân khối, người tiểu tâm. Điểm A Trên thực tế nhìn Dương Tây Tây cái đầu, Tư Nguyệt cũng không lo lắng, liền dùng võ lực giá trị tới nói, phân khối có thể nháy mắt hà gục này một mảnh người, chỉ là bởi vì đem hắn trở thành hại tử đang xem, liền nhịn không được dặn dò nói. kaka ca, ca, nỗ lực. Lúc sau, thấy ra cùng kaka ca, ca đều thể thật sự là náo nhiệt, Dương Hương bảo hai mắt tỏa ánh sáng mà chuẩn bị hướng trong hướng, bị Tư Nguyệt một tay bắt lấy, Tiểu bảo, người không thể nga, thân thể quá Tiểu. Mẫu thân. Dương Hưng, bảo đáng thương hề hè, hè mà quay đầu lại nhìn Tư Nguyệt, thấy nặng một bộ không dùng cự tuyệt bộ dáng, lại một lần ghét bỏ hắn này một bộ lớn lên rất chậm tiểu thân thể. Hưng Thịnh, người ở chỗ này đợi, ta đi xem, Dương Thiên Sơn nhìn lão nhị cùng lão tứ đều ở hướng bên trong tể, cùng Dương Hưng Thịnh nói một câu, cũng đi qua. Trên thực tế, ở Tư Nguyệt xem ra, vô luận trước nhìn đến vẫn là sau nhìn đến, bản đơn đã dáng ở nơi đó. Kết quả đều sẽ không thay đổi, chỉ là, nhìn Dương Thiên Hà cùng. Dương Tây Tây tệ đến như vậy hăng xà cũng liền không nói cái gì. Cùng Dương Tây Tây đầy cõi lòng tin tưởng bất đồng, Dương Thiên Hà nghĩ nhà mình nhi tự cho dù có đại nho chỉ đạo, rốt cuộc đọc sách thời gian còn ngắn ngủi, người lại tiểu, cho nên, cố sức mà tệ đến bản đơn trước. có tự tự biết mình mà từ phía sau cẩn thận mà hướng phía trước xem, sợ lộ chính mình nhi tự tên, đột nhiên, Dương Thiên Hà thấy một cái quen thuộc tên, vội đứng thẳng thân mình, quay đầu lại.